ư ngoại trận chiến giữa Tệ Thần và Tần、huyên. trên quan chiến đài gần như muốn vỡ tung, ít nhất chiến Huyên, quan chiến gần như muốn cũng có mười mấy vạn người, có c h giữa đài mười và vỡ mấy dù là người trước kia không báo danh dự là người không cũng n g trước kia thi tới. báo o đều trừ việc đây là trận chung kết ra thì nguyên nhân quan trọng nhất chính là lực hấp dẫn của tệ thần và tần huyên tần huyên chính là truyền kỳ trong cương giáp t í hộ sở là một cô gái nhưng lại có lực áp quần hùng liên tục vài năm đạt được danh hiệu đệ nhất trong giải thi đấu võ đạo mặc dù không thể lấy được vinh quang là thập đại thần tử tuy nhiên cô chắc chắn là số một ở cương giáp tý hộ sở hơn nữa với mỹ mạo của cô ở cương giáp tý hộ sở khiến cô là một tồn tại như thần làm người khác vừa yêu vừa sợ lại vừa kính trọng tệ thần gần đây mạnh mẽ quật khởi cũng là một truyền kỳ tệ thần đột nhiên xuất hiện từng việc từng việc đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người hơn nữa còn là một nhân vật cực kỳ gây tranh cãi dù là đoạt thần huyết thú hồn của thần thiên tử hay chém giết la thiên dương đều khiến hai chữ tệ thần nhuộm dần một chút khí tức hắc ám thế nhưng video quay lại cảnh vượt qua thông đạo người máy và huyết chiến với kim giác tu la lại khiến hàn sâm trở thành nhân vật cấp thần tượng được vạn chúng chú mục khi truyền kỳ gặp phải truyền kỳ ai cũng muốn biết kết cuối cùng ra sao là tần huyên tiếp tục giữ vững phong thái nữ thần của cô hay là tệ thần một bước lên trời trực tiếp trèo lên đỉnh ở cương giáp tý hộ sở tất cả mọi người đều mong đợi cuộc chiến truyền kỳ này khi tần huyên và tệ thần gần như đồng thời đi vào sân mọi sự chờ mong đều đạt tới đỉnh tiếng hoan hô đinh tai nhức óc tệ thần làm một giao dịch nhé tần huyên cũng không ra tay chỉ yên lặng nhìn hàn sâm trên mặt còn treo một nụ cười khán giả thấy tần huyên lên tiếng nói chuyện đều yên tĩnh trở lại họ muốn biết rốt cuộc tần huyên muốn làm giao dịch gì với tệ thần hơn mười vạn ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào hai người trên đài giao dịch gì vẻ mặt hàn sâm bất động nhưng trong nội tâm lại có chút nghi hoặc lúc này tần huyên lại muốn làm giao dịch gì với hắn chẳng lẽ là muốn thu mua hắn nếu như trận này anh thua hãy gia nhập cương giáp đoàn của tôi anh sẽ là phó đoàn trưởng tương lai chờ tôi đi tới thế giới tý hộ sở thứ hai anh sẽ là đoàn trưởng cương giáp đoàn hai mắt tần huyên sáng như trăng rằm nở một nụ cười xinh đẹp nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều xôn xao không ai ngờ được tần huyên lại nói như vậy cương giáp đoàn không đơn giản chỉ là một đoàn thể cương giáp đoàn còn đại biểu cho quân đội và liên minh tần huyên nói ra lời này giống như đang mời tệ thần trở thành người phát ngôn chính thức của liên minh Ở sở, cương chuyện giáp tí hộ sở, đây là vì i biết bao. Thật có lỗi, điều kiện tôi mọi người, tệ thần lại lên tiếng n này không ứng. nhưng tưởng tượng thần lên tần huyên. h Thật thể Thế dự cự bao. vượt tất tệ tuyệt qua của có cả đáp v sao tần huyên ngạc nhiên nhìn hàn sâm đoàn trưởng cương giáp đoàn không biết có bao nhiêu người muốn leo lên vị trí này đây giống như một cầu thang để tiến nhập vào cao tầng liên minh thế mà tệ thần lại không chút nghĩ ngợi cự tuyệt người trên quan chiến đài đều cảm thấy tệ thần điên rồi tại sao có thể cự tuyệt chuyện tốt như vậy có hai nguyên nhân hàn sâm khẽ cười nói thứ nhất cô không thắng được tôi đáp án này khiến mọi người đều nao nao nhưng tần huyên chỉ hỏi còn nguyên nhân thứ hai tôi sẽ tiến vào thế giới thần chi tý hộ sở thứ hai sớm hơn cô cho nên hảo ý của cô tôi chỉ có thể ghi nhận trong lòng hàn sâm bình tĩnh nói lời đáp này đủ ngông cuồng cũng rất hung hăng tần huyên có được chỗ dựa cương giáp đoàn này muốn đạt được ghen dễ dàng hơn người bình thường rất nhiều nhưng tệ thần lại chỉ có một mình vậy mà hắn nói mình có thể tiến vào thế giới thần chi tý hộ sở thứ hai sớm hơn tần huyên lời này thực sự rất khí phách thế nhưng không có ai cảm thấy tệ thần nói lời này không đúng không có ai cảm thấy nên phủ nhận phản bác lại tệ thần tất cả đều cảm thấy cũng rất có khả năng này tần huyên cười nói được rồi vậy tôi đổi một điều kiện nếu như anh thua nói cho tôi biết thân phận thực sự của anh điều kiện này của tần huyên lập tức khiến người trên quan chiến đài hoan hô bọn hắn đều rất muốn biết thân phận thật sự của tệ thần điều kiện này của tần huyên rất hợp tâm ý của bọn họ nếu như cô thua thì sao hàn sâm khàn khàn hỏi ngược lại anh có thể đưa ra điều kiện của mình tần huyên luôn mỉm cười trả lời trên người cô tuôn ra sự tự tin mạnh mẽ nhìn dáng vẻ kia giống như cô ấy tuyệt đối sẽ không thua một tấm thẻ tư cách mua sắm cấp độ s ở thánh đường hàn sâm luôn nhớ mãi không quên với những siêu hạch cơ nhân thuật ở thánh đường nhưng đáng tiếc hắn không có tiền cho dù có tiền cũng không có tư cách mua sắm thành giao tần huyên không thèm nháy mắt đã trực tiếp đáp ứng giống như một tấm thẻ tư cách mua sắm cấp độ s ở thánh đường căn bản không đáng gì vậy thì tới đi hàn s â m trực tiếp rút tu la chiến đao ra đối phó với tần huyên hắn không dám chủ quan cho tới bây giờ tần huyên vẫn là người có độ hoàn thành ghen cao nhất trong cương giáp tý hộ sở chỉ sợ cô ấy chỉ cần không tới m ộ ư ơ i điểm thần ghen là sẽ đạt tới đại viên mãn hàn s â m chưa từng thấy tần huyên dốc toàn lực để chiến đấu nhưng không phải hắn hoàn toàn không nắm chắc ưu thế lớn nhất của hàn s â m là hắn hiểu tần huyên rất rõ tần huyên có nằm mơ cũng sẽ không ngờ tệ thần chính là hàn xâm bàn cô và Hàn Sâm đã đánh với nhau không tay nhiêu lần, t như ngọc trà Hàn đạp h n n Sâm, ư của tần huyên giãn ra một con bướm màu tím xinh đẹp bay múa trong lòng bàn tay của cô biến thành một chiếc dao hăm màu tím nằm giữa bàn tay nhẹ nhàng đứng đó giống như nữ thần trong gió giao găm độc tâm hồ điệp cấp thần huyết hàn s â m biết áo giáp thần huyết của mình dưới chiếc dao găm kia không thể bảo đảm an toàn của hắn hàn s â m đã từng thấy tần huyên sử dụng qua g i a o găm độc tâm hồ điệp nhưng bởi vì dùng để chống lại tử vũ lân long khổng lồ g i a o găm độc tâm hồ điệp cũng không có hiệu quả quá lớn nhưng tình huống bây giờ không giống với lúc trước nếu hắn thật bị đâm t r ú n g hàn s â m không biết mình có thể không chống đỡ độc tố trên chiếc dao này hay không cho nên hàn s â m không có ý định cho tần huyên cơ hội tần r trước ự c nhịch chảm chém tới. Một đao bá đạo ác liệt giống như một chớp, lúc trước hàn sâm cũng dùng một đao này để chém tiếp tư thế tâm tới, một liệt một tia một giết、la、thiên dương, biến thân thành t giống biến dùng dùng dương, như hàn này h sâm đao đạo đao để la bá huyên ế t kim cương đại i cương lực v Tần huyên lại nhách miệng mỉm cười mũi chân điểm nhẹ người như như cánh bướm nhẹ nhàng bay về sau khiến một đao này của hàn sâm rơi vào khoảng không đồng thời độc tâm hồ điệp trong tay mượn thế bắn về phía cổ họng của hàn sâm hàn sâm không lùi mà tiến mặc kệ độc tâm hồ điệp bắn tới cổ họng của mình Tu La lần đao nữa chiến chém vô ề phía Huyên. như Huyên h Tần Tần Ngọc cùng nếu Đá vỡ, k n né hắn Tần Huyên thành hai nửa.、Mà、trên người hắn g chém một Mà đao kia, hai sẽ lại có áo giáp tần h huyên ế Huyết t Thần Huyết cũng chưa chắc có thể một kích lấy mạng hắn. Vô lại. Tần hộ cho chưa chắc kích hắn. h vệ, Vô cũng có dao dù là lấy lại, găm mạng u y mắng một tiếng cả người giống như như bướm nhanh nhẹn nhích sang bên cạnh nhẹ nhàng tránh được một đao của hàn sâm nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha tần huyên vừa né sang một bên trong lòng hàn sâm lập tức mừng rỡ tu la chiến đao trong tay đảo ngược đao pháp hung ác chém về phía tần huyên nhịp tâm chảm được hàn s â m vận chuyển tới cực hạn một đao lại một đao nhanh chóng chém về phía tần huyên căn bản không cho tần huyên bất cứ cơ hội nào hàn s â m rất rõ ràng thân pháp của tần huyên rất tốt hắn luyện ác quỷ t r i ể n thân lâu như vậy coi như đã không tầm thường nhưng trừ lần tần huyên khinh thường hắn nên không để ý kia hắn đều rất khó có thể tiếp cận tần huyên quả nhiên tần huyên như một cánh bướm giữa bụi hoa ung dung tránh khỏi thế đao của hàn xâm vẻ mặt tần huyên vẫn ung dung lần lượt hóa giải tất cả thế công của hàn sâm cô rất có lòng tin mấy năm luôn ẩn nhẫn cuối cùng đã nhập môn nguyên tử phân hạch thuật hơn nữa với độ hoàn thành g e n và thú hồn hiện tại của cô tần huyên rất có lòng tin năm nay mình có thể lọt vào danh sách thập đại thần tử thậm chí là tranh đoạt vị trí đệ nhất thần tử cũng không phải là chuyện không thể nguyên tử phân hạch thuật là một môn siêu hạch cơ nhân thuật rất cao cấp đối với các phương diện thân thể đều có tác dụng cường hóa rất mạnh giống như tên của nó nguyên tử phân hạch thuật là một loại tân võ học cực kỳ cao thâm có thể sinh ra công năng giống như nhiệt hạch phản ứng năng lượng phóng xuất ra rất cường đại có thể khiến tố chất thân thể tăng mạnh đồng thời có được lực bền bỉ cường đại một loại siêu hạch cơ nhân thuật rất hoàn mỹ chỉ là muốn nhập môn thật sự quá khó khăn từ lúc tần huyên còn nhỏ dưới sự chỉ đạo của người nhà đã bắt đầu tu luyện nguyên tử phân hạch thuật tiến độ có thể nói là chậm đến mức biến thái đến bây giờ thời gian đã qua hai mươi năm mà mấy tháng trước cô mới có thể chính thức nhập môn đúng mới chỉ là nhập môn mà thôi tuy dù mới chỉ nhập môn nhưng hiệu quả đạt được có thể nói là rất biến thái khiến năng lực của cô tăng vọt về chất hơn hai mươi năm khổ tu không hề uổng phí nếu nhập môn được so sánh với cá chép hóa rồng thì cô chính là cá chép trực tiếp biến thành chân long trước kia thần thiên tử vốn không kém cô bao nhiêu năm nay cũng bị cô trực tiếp đánh bại không phải thần thiên tử không mạnh mà là sau khi nguyên tử phân hạch thuật nhập môn tần huyên trở nên quá mạnh mẽ tần huyên tin tưởng mình nhất định có thể giành được vị trí cao nhất trong cuộc chiến thần tử đương nhiên cũng thuyết phục được đối thủ tệ thần trước mặt này tần huyên nghĩ thắng bại đã không phải là vấn đề mà mới tâm là nào, phải phục phục. thắng tệ thần như thế nào mới có thể khiến hắn tâm phục khẩu tệ phục. có đối với đao thế như cuồng phong bạo vũ kia tần huyên cũng không thèm để ý đao thế tuy mãnh liệt nhưng lại không thể thương tổn tới cô chỉ khiến cô cảm thấy có chút khó chơi cô vốn không muốn giết tệ thần đương nhiên cũng không muốn đồng quy v u tận cùng hắn anh thích tiến công vậy thì để anh tiến công đến cùng là xong cho anh dùng hết sức lực cuối cùng đến lúc không còn lực huy động đao khí mà mình dù bận vẫn ung dung như thế sẽ khiến hắn tuyệt vọng không thôi tần huyên mỉm cười lại nhìn hàn sâm t hầm nghĩ truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời m c l y cà phê nhé chỉ cần trong lòng anh gieo xuống một hạt giống vô địch về sau anh sẽ không phải là đối thủ của tôi nữa tần huyên có ý định khiến hàn sâm mệt mỏi suy sụp hàn sâm dùng loại đao pháp này tiêu hao thể lực cực lớn đây chính là muốn nâng cao năng lực công kích thì phải hy sinh sự bền bỉ mà tần huyên tu luyện nguyên tử phân hạch t h u ậ t lực bền bỉ lại chính là một trong những ưu điểm lớn nhất của thuật này có thể b ề người bì hơn n xa l ư ợ điện của nhà máy năng của máy l ợ đợi n nguyên、tử. Tần Huyên vừa né tránh đao thế của Hàn sâm, vừa kiên nhẫn đợi Hàn sâm mệt mỏi đến n g g suy tử. thế mệt vừa vừa đao của Sâm, Sâm sụp. mỏi ư trên khán đài của đã sớm xem đến mức nhiệt huyết sôi trào đao pháp của hàn sâm nhanh mà tàn bạo mà thân pháp của tần huyên lại phiêu giật tuyệt luân động tác của hai người khiến mọi người không nhìn rõ cách xuất thủ và quỹ tích di động của bọn họ người xem được cảnh này đều vô cùng thỏa mãn mà trong mắt người bình thường rõ ràng chỉ thấy hàn sâm đuổi theo tần huyên để chém dường như là chiếm thượng phong tuyệt đối ngoài sân thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gào tệ thần xem ra đệ nhất ở cương giáp t í hộ sở năm nay rốt cục cũng đổi người rồi đó là đương nhiên tệ thần tuyệt đối vô địch ha ha đàn ông mới là chúa tể của thế giới này phụ nữ hãy run rẩy đi dương mạn lệ lại bĩu môi khinh thường dáng vẻ kia giống như đang khinh thường đám người phàm tục này về phần thần thiên tử lại càng thêm khinh thường y đã khắc sâu cảm nhận hiện nay tần huyên đáng sợ tới cỡ nào y cũng biết nguyên tử phân hạch thuật nếu như y muốn học cũng có cơ hội lấy được tới tay nhưng thuật này thật sự rất khó luyện cho có thiên phú tuyệt hảo không có hai mươi năm thì không thể nhập môn được tuy biết nguyên tử phân hạch thuật mạnh nhưng người dám luyện thuật này thực sự không có mấy người ai cũng không muốn dùng hai mươi năm thời gian quý giá nhất để vùi đầu vào một môn siêu hạch cơ nhân thuật không biết có thể luyện thành hay không nếu như thất bại thì một chút cơ hội bắt đầu lại cũng không có đến lúc đó luyện thêm siêu hạch cơ nhân thuật khác cũng quá muộn rồi thần thiên tử cũng không đủ can đảm để luyện nguyên tử phân hạch thuật lúc này thấy tần huyên đã nhập môn hơn nữa hiệu quả cường đại như thế trong nội tâm không khỏi có chút hối hận thiên tử ca dường như tần huyên có chút không ổn một mực bị kim tệ đè ép một thanh niên đi theo thần thiên tử lăn lộn khẩn trương nói thần thiên tử khinh miệt nhách miệng cậu biết cái gì tần huyên đã nhập môn nguyên tử phân hạch thuật có thể nói là đã vào thế bất bại đừng nhìn hiện tại kim tệ chém hoan rất nhanh hắn sẽ không còn sức lực đến lúc đó ngay cả đao cũng không cầm lên được nhất định sẽ thua rất khó coi Thì ra là thế, thiên tử ca đúng là kiến thức uyên bác. Thanh tâng Thế nhưng bên cạnh lại có một thiếu thì một chút thưởng thức nhưng cạnh không hiểu Chẳng anh không ra ca kia ngay là là lại lẽ vàng mà kiến niên vội niên nói, nói uyên bên đúng đừng cũng bác. bốc. có cả các có mò. sức lực của đàn ông thường lớn hơn phụ nữ nhất định là tần huyên mất sức trước thần thiên tử vốn muốn nổi giận mắng nhưng khi nhìn tới thiếu niên vừa nói chuyện kia lại nao nao người vừa nói chuyện này hàn sâm cũng quen biết là người được gọi là a khánh thiếu gia còn có mấy người a nguyên cũng ở đây hóa ra là khánh thiếu nguyên thiếu thần thiên tử cười khan hai tiếng giải thích nói đàn ông và phụ nữ đúng là có chút khác biệt nhưng trước mặt độ hoàn thành ghen cùng siêu hạch cơ nhân thuật thì một chút tranh lệch kia lại thành không có ý nghĩa lực bền bỉ của kim tệ nhất định sẽ kém x a tần huyên đã luyện thành nguyên tử phân hạch thuật tôi thấy không quá nửa giờ kim tệ sẽ không còn sức để vung đao nữa sao tôi lại không nhìn ra a khánh lại không phục nói cha tôi chỉ nói cho tôi biết phụ nữ không bằng đàn ông tôi thấy tệ thần nhất định sẽ thắng người phụ nữ kia khẳng định sẽ không được thần thiên tử tỏ vẻ đã tính trước cười cười khánh thiếu nhiều lời vô ích chúng ta cứ chờ nửa giờ nữa đến lúc đó cậu sẽ biết rõ ai đúng ai sai thôi thế nhưng sau nửa giờ sắc mặt thần thiên tử đã có chút cứng đờ hàn sâm vẫn có vẻ sinh long hoạt hổ vung đao chém mạnh không có vẻ gì là đao pháp trở nên chậm thần thiên tử không phải anh nói tệ thần sau nửa giờ sẽ không còn sức sao tôi đã nói rồi đàn ông sao có thể mất sức trước phụ nữ được cha tôi nói không sai đàn ông luôn mạnh hơn phụ nữ khánh thiếu đắc ý nói a nguyên nhìn thần thiên tử đen mặt lại chỉ cười cười không nói chuyện trong nội tâm thần thiên tử vô cùng biệt khuất dựa theo lẽ thường hàn sâm khẳng định không trụ được nửa giờ tốc độ đao pháp nhanh như vậy ở thế giới thứ nhất thần chi t í hộ sở có mấy người có thể kiên trì được nửa giờ chứ chỉ sợ đến lúc đó cánh tay sẽ bị phế bỏ khụ khụ xem ra kim tệ cũng luyện qua một loại siêu hạch cơ nhân thuật đặc thù để nâng cao sức chịu đựng nhưng cho dù như thế cũng không thể kiên trì được một giờ đợi tiếp nửa giờ hán khẳng định sẽ không được thần thiên tử muốn lấy lại một chút mặt mũi của mình thần thiên tử một người đàn ông như anh sao lại luôn nâng cao uy phong của phụ nữ thế cha tôi nói đàn ông mới là mạnh nhất tôi thấy tệ thần kia đủ mạnh tuyệt đối mạnh hơn người phụ nữ kia anh quá không có mắt nhìn rồi khánh thiếu hiển nhiên không đồng ý với lời nói của thần thiên tử thần thiên tử buồn bực thiếu chút nữa đã thổ huyết Tỏ vẻ lạnh nhạt nói, khánh Thiếu nếu không tin, cứ tiếp tục thêm biết thôi, tôi chỉ nói sự thật. Còn cần phải xem sao. Tệ thần Tula thua tay một vẻ vấn lạnh Lần lại nói, Khánh nếu không nửa nữa nói đúng nói Còn cần khẳng định không Ngay cũng hắn. này không đánh được một người phụ nữ. chỉ phải phụ có đi. Đợi giờ ai Kim Giác kia dưới cứ cả được xem xem đề. sao. sẽ sự rõ khánh thiếu lại tỏ vẻ sùng bái nói ra thần thiên tử không lên tiếng thầm nghĩ mình không nên nói nhảm với tên trẻ trâu não tàn này đợi lát nữa y sẽ biết cái gì gọi là ánh mắt đàn ông thế nhưng thêm nửa giờ nữa trôi qua rồi tệ thần trên sàn đấu vẫn có vẻ sinh long hoạt hổ không có chút dấu hiệu gì của việc xuống sức cả điều này khiến vẻ mặt thần thiên tử tựa như vừa ăn hết một con ruồi vậy khánh thiếu lại vô cùng cao hứng vỗ vỗ bả vai thần thiên tử thiên tử tôi đã nói rồi cha tôi nói không sai đàn ông sao có thể thua kém phụ nữ được thua kém một người phụ nữ còn được xem là đàn ông sao tệ thần nhất định sẽ thắng lúc này đã một giờ rồi không phải là một chút việc cũng không có sao tôi thấy không lâu nữa người phụ nữ kia sẽ bị chém bay sau này anh cần học một ít cách nhìn người như tôi này thân là một người đàn ông không thể lúc nào cũng giúp một người phụ nữ nói chuyện được thần thiên tử buồn bực đến mức muốn thổ huyết không thèm nói chuyện nữa r ứ t khoát xem như không nghe được lời khánh thiếu nói đúng rồi thiên tử sao anh lại không lọt vào chung kết anh thua người nào không phải là bại bởi tệ thần chứ nhưng khánh thiếu lại chẳng có chút giác ngộ nào cứ luôn miệng nói chuyện với thần thiên tử tôi làm sao có thể bại bởi tên tiểu tử kia được thần thiên tử lập tức lạnh giọng nói vậy anh thua ai khánh thiếu lại hỏi một câu thần thiên tử lập tức có cảm giác mất mặt trên mặt đỏ bừng giống như bị t h i ê u đốt y chính là thua bởi người phụ nữ trên sân đấu kia lúc này sao có thể nói ra trước mặt khánh thiếu được biết thần thiên tử bại bởi tần huyên nguyên thiếu thiếu chút nữa đã không nhịn được bật cười lôi kéo tên a khánh thần kinh thô kia trầm mặt mắng hai câu rốt cuộc là cậu đến đây để nói nhảm hay đến để xem so tài đương nhiên là xem so tài nhưng cũng phải thảo luận mới thú vị chứ khánh thiếu phản bác cậu thì thú vị rồi thần thiên tử sắp bị cậu khiến cho tức đến mức thổ huyết đấy nguyên thiếu nhìn nhìn vẻ mặt thần thiên tử cứng ngắc thầm nghĩ trong lòng thần thiên tử vừa ớ t ức vừa thấy kỳ quái kim tệ sử dụng đao pháp mãnh liệt như vậy làm sao có thể bảo trì thời gian dài mà thể lực vẫn không giảm chẳng lẽ hắn cũng luyện thành nguyên tử phân hạch thuật không chỉ có thần thiên tử nghi hoặc lúc này tần huyên trên đài cũng cảm giác có chút không đúng tệ thần dùng đao pháp mạnh mẽ như vậy thời gian kiên trì đã vượt qua dự tính của cô khiến cô cũng cảm thấy nghi ngờ chiến đấu trong cường độ cao như thế ngay cả cô cũng bắt đầu cảm thấy thể lực có chút tiêu hao tệ thần lại vẫn không có vẻ suy sụp gì giống như một động cơ mãi không biết mệt mỏi không ngừng dùng đao pháp với tốc độ cao giống như mãi mãi không có điểm dừng khiến nội tâm tần huyên sinh ra cảm giác vô lực không được không thể tiếp tục như vậy khẳng định là hắn cũng đã luyện thành một loại siêu hạch cơ nhân thuật nào đó để tăng cường sức chịu đựng nếu tiếp tục kéo dài nói không chừng cuối cùng mệt mỏi ngã xuống trước chính là mình Tần Huyên cắn răng một thú hồn chính là hoàng kim sư biến dị mà cô thường dùng sau khi dung hợp lại với cô trực tiếp khiến cô biến thành hoàng kim sư hùng tráng mà một thú hồn khác lại một đoàn chất lỏng màu xanh lam trong suốt chất lỏng kia bắn thẳng vào trong cơ thể tần huyên lúc này đã hóa thành hoàng kim sư biến dị trong cơ thể hoàng kim sư biến dị tuôn ra một tia sáng màu xanh ra trời hoàng kim sư biến dị lập tức biến thành màu vàng xanh mà hình thể cũng lớn thêm một vòng nhìn vô cùng uy vũ hùng tráng khí thế hết sức kinh người đó là thủy tinh linh cấp thần huyết thế mà tần huyên lại lấy được thú hồn của nó thần thiên tử giật mình nhìn tần huyên trên sân đấu y biết rất rõ thần huyết thủy tinh linh kinh khủng đến cỡ nào đó là một loại dị sinh vật có thể phụ thể trên người rất quỷ dị sau khi phụ thể có thể khiến ký chủ trở l ê n vô cùng cường đại có thể khiến sinh vật biến dị trở thành tồn tại kinh khủng hơn cả sinh vật thần huyết bình thường lúc đó thần thiên tử đi cùng tần huyên để giết thần huyết thủy tinh linh nhưng một k í c h cuối cùng là tần huyên giết chết y cũng không biết tần huyên lại đạt được thần huyết thú hồn thủy tinh linh hơn nữa năng lực thú hồn thần huyết thủy tinh linh có vẻ cũng giống thủy tinh linh có thêm thú hồn thần huyết thủy tinh linh g i a trì hoàng kim sư biến dị đã cường đại như sinh vật thần huyết hơn nữa tần huyên còn luyện thành nguyên tử phân hạch thuật kế tiếp tần huyên có thể bạo xuất ra lực lượng quả thực sẽ không thể tưởng tượng nổi thế mà tần huyên lại cường đại tới mức này xem ra năm nay cô ấy có hy vọng lọt vào top ba thập đại thần tử rồi thần thiên tử thẩm kinh hãi hàn sâm thật sự hiểu rất rõ tần huyên hắn nhìn thoáng qua thần sắc tần huyên cũng cảm giác có chỗ không đúng trong nháy mắt khi tần huyên biến thân hắn đã nhanh chóng thu hồi thế công trực tiếp triệu hồi ra hai cánh vỗ cánh phóng lên trời tất cả mọi người đều ngẩn người ngay cả tần huyên cũng ngơ ngác tại chỗ không có ai nghĩ tới tệ thần khi nãy còn bá khí mười phần thế công như trường giang đại hải giống như muốn đồng quy v u tận cùng địch nhân trong nháy mắt khi tần huyên biến thân lại trực tiếp vỗ vỗ cánh bỏ chạy ngay cả một tia trần trừ cũng không có dứt khoát bỏ chạy tần huyên biến thân thành công ngơ ngác đứng tại chỗ đó uy lực hai lần biến thân vô cùng cường đại cho dù đối phương biến thân thành thần huyết thú hồn cô cũng có lòng tin có thể hoàn toàn áp chế tệ thần hơn nữa cô sử dụng biến thân trong khi khí thế của hàn s â m đang cường thịnh chính là vì sợ hàn xâm không đấu tiếp dù sao cô cũng không có đôi cánh thần huyết chỉ có tốc chấm chiến cho cứ cơ lúc cô cũng không ngờ được, cô còn chưa lực, trước còn cùng trực cánh chạy,、quả、thực chạy còn thể nhanh nhất không hàn hội Thế nhưng tính như thế thì không phát thần hung nhanh hơn thỏ. dứt bất toán một tệ tiếp để để dùng dù nào. nào này ngờ giây độ đấu, sâm lại quả kịp vô vỗ tần huyên cảm thấy vô cùng xấu hổ biến thân của cô dù mãnh liệt nhưng lại không thể bay được hơn nữa cô biến thân thành hình thái sư tử cũng đã mất đi năng lực sử dụng binh khí cho dù cô muốn bắn hàn sâm cũng không được hàn sâm bay trên không triệu hồi ra huyết cứu thương biến dị giống như xiên cá hung hăng đâm xuống tần huyên ở phía dưới tần huyên biến thành hoàng kim sư vươn móng vuốt h u n g hăng vỗ tới huyết cứu thương biến dị lập tức khiến huyết cứu thương biến dị to như cánh tay bị đập cong cong giống như trăng lưỡi liềm bắn sang một bên cũng may là huyết cứu thương biến dị có tính bền dẻo bằng không một chảo này đập xuống đã khiến nó gãy nát hàn sâm thu hồi lại huyết cứu thương biến dị một mực bay trên không nhìn xuống tần huyên không có ý định tiếp tục ra tay nữa cũng không có động tác muốn bay xuống mọi người đồng thời hiểu ra tệ thần muốn tiêu hao thời gian biến thân của tần huyên dung hợp biến thân sẽ tạo ra gánh nặng cho thân thể cho dù là tần huyên cũng không thể luôn duy trì trạng thái biến thân nếu không sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho thân thể quá vô s ỉ thế này mà là đàn ông à mày biết cái gì đây gọi là chiến thuật có bản lĩnh mày cũng bay lên đi trên khán đài lập tức dối loạn có người ủng hộ tệ thần lại có ủng hộ tần huyên tần huyên căn bản không thể đụng tới hàn s â m vội vàng giải trừ biến thân nhưng khi cô mới vừa giải trừ biến thân hàn s â m đã bay xuống dưới tu la chiến đao trong tay trực tiếp chém tới tần huyên từ trước tới nay tần huyên đã gặp không ít cường địch nhưng chưa lần nào buồn bực như hôm nay chỉ cần cô vừa biến thân hàn s â m sẽ lập tức bay lên không trung đợi cô vừa giải trừ biến thân hàn s â m lại vọt xuống thực sự khiến cô có lực mà không sử dụng được vô cùng khó chịu ha ha tệ thần thật châu bò địch tiến ta lùi địch lui ta tiến đây gọi là đánh du kích đúng không chưa từng thấy kiểu bắt nạt người như vậy tần huyên tức đến sắp khóc rồi vô s ỉ bại hoại đàn ông sao có thể hèn như vậy hàn sâm cũng không để ý nhiều như vậy có thể thắng mới là đạo lý nếu như có thể tham gia thần chiến lọt vào tốp thập đại thần tử sẽ được ban thưởng thần huyết thú hồn nếu muốn thắng đương nhiên phải liều mạng trong lòng tần huyên vô cùng buồn bực không ngờ tệ thần lại không biết xấu hổ như vậy khiến một thân lực lượng cường đại của cô không thể thi triển hiện tại cô chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn vì tệ thần không am hiểu sử dụng cung tiễn nếu không cô cũng chỉ có thể bị động chịu đánh khi đó nhất định sẽ thảm hại hơn tệ thần đường đường là một nam tử hán có dám chính diện đánh với tôi một trận hay không tần huyên muốn sử dụng phép khích tướng đáng tiếc hàn sâm không thèm để ý tới chỉ lạnh nhạt nói cô cũng là quân nhân chẳng lẽ không hiểu đạo lý kẻ thắng làm vua cho dù hôm nay tôi để cô thắng chờ khi cô tham gia thần chiến gặp được người cũng có năng lực bay trên không chẳng lẽ cô cũng muốn người khác buông tha năng lực này tự dâng tới trước mặt cô nhận lấy cái chết sao tần huyên nao nao những người trên khán đài nói hàn s â m vô s ỉ cũng nhỏ giọng xuống thật ra bọn họ đã sớm nghĩ đến đạo lý này trước kia trong thập đại thần tử cũng có người có năng lực bay trên không hơn nữa còn không chỉ có một người tần huyên không có năng lực bay trên không đúng là một nhược điểm rất lớn cho dù hôm nay thắng đến lúc tham gia thần chiến vẫn sẽ có người lợi dụng nhược điểm này rất nhiều người ủng hộ tần huyên không khỏi trầm mặc tần huyên chỉ đành cười khổ nói được rồi tôi nhận thua không cần tiếp tục nữa tần huyên biết mình có một nhược điểm trí mạng như vậy nhưng không ngờ tệ thần lại thật sự vô lại như vậy nếu đã không có khả năng chiến thắng so với chuyện chật vật chống đỡ cùng hắn đến cùng không bằng dứt khoát tiêu sái nhận thua hiện tại tần huyên có chút hối hận chính mình không chịu luyện tập cung tiễn thuật nếu không với lực lượng của cô phối hợp thêm thú hồn cung tiễn cao cấp chưa chắc không thể đánh bại tệ thần thẻ cấp độ s của thánh đường tự anh đến cương giáp đoàn mà lấy tuy tần huyên tiêu sái rời đi nhưng vẫn bố trí một cái bẫy cho hàn sâm nếu hàn sâm dám tới cương giáp đoàn lấy thẻ cấp s của thánh đường ai biết người phụ nữ này có thể xuống tay với hắn hay không nói không chừng đã sớm bố trí xong bẫy chờ hắn rồi hàn sâm thật sự hiểu tần huyên rất rõ tần huyên bị thua khẳng định sẽ không chịu phục nếu không hoàn toàn chắc chắn hàn sâm cũng không dám tới cương giáp đoàn lấy thẻ cấp s thánh đường mà tần huyên thua hắn giải thi đấu võ đạo trong cương giáp tý hộ sở đã hoàn toàn chấm dứt những người tiến vào top một trăm đều có thể lưu danh trên võ đạo bi ở cương giáp tý hộ sở trên bảng này hàn sâm lưu lại hai chữ kim tệ để người khác biết hắn không phải là tệ thần mặc dù rất nhiều người xem xong mới biết được là tệ chứ không phải tệ dịch giống giống từ đồng nghĩa b thần tệ thần nhưng đại đa số người vẫn gọi là tệ thần một phen tâm huyết của hàn sâm xem như đã uổng phí tất cả những người đạt danh hiệu đệ nhất ở các tý hộ sở m ộ ư ơ i ngày sau sẽ tham gia thần chiến đến lúc đó mọi người ở thế giới thần chi tý hộ sở thứ nhất đều có thể xem quyết đấu trên võ đạo tràng thần chiến người lọt vào danh sách thập đại thần tử sẽ có cơ hội được ban thưởng thần huyết thú hồn còn có phong hào thập đại thần tử nếu là lần thứ hai hoặc đã nhiều lần tiến vào top 10, t h ì sẽ không được ban thưởng thần huyết thú hồn nữa mà là sẽ cường hóa thần huyết thú hồn lần đầu được thưởng nếu như có thể trở thành thập đại thần tử có thể trực tiếp trở thành đại minh tinh vô số người đại diện và công ty sẽ vung tiền muốn ký kết với người đó đáng tiếc thập đại thần tử thường có rất nhiều người ở thế giới cao cấp bình thường đều phải đợi tới những người này thăng đến thần chi tý hộ sở thứ hai mới có nhân vật mới xuất hiện hàn sâm không có hứng thú với việc làm đại minh tinh nhưng không lấy được thần huyết thú hồn tới tay thì không thể trong truyền thuyết kể lại rằng từng có người trở thành thập đại thần tử ngẫu nhiên có được thần huyết thú hồn mỹ nữ nhân loại có phú hào ra giá hơn m ộ ư ơ i ước muốn thu mua thậm chí còn dùng cả tinh tế chiến hạm tới trao đổi kết quả cuối cùng thế nào thì không có ai biết nhưng chưa có ai từng thấy thú hồn mỹ nữ đó cũng không biết là bị kẻ có tiền nào thu mua hàn sâm cũng hy vọng có thể ngẫu nhiên chọn được thần huyết thú hồn mỹ nữ để hưởng thụ cảm giác giàu sau một đêm nhưng trước đó hắn p sau đó lại hoàn thành một số hạng mục huấn luyện mà dương mạn lệ giao phó thời gian còn lại cuối cùng hàn s â m đều dùng để chơi trò chơi thượng đế c h i thủ nhưng hàn s â m đã l à m một việc hắn cho rằng ma cờ bạc nói qua màn là phải qua màn hết các cấp trong trò chơi trên thực tế qua màn mà ma cờ bạc nói chỉ là qua màn với độ khó cho người mới mà thôi cho nên hàn s â m chơi có cảm giác rất tốn sức hắn luận lâu như vậy đều không thể xông qua màn với độ khó cho người mới chứ đừng nói tới ba màn có độ khó phía sau trò chơi này yêu cầu quá cao với độ linh hoạt của toàn bộ cánh tay và cơ bắp Độ c hàn í n xương h khớp xác của v lực l ư ợ g dụng băng ngọc giống nghĩ, trong gian ngày giữa ngày thứ 6. Cuối cùng hắn cũng thông người nếu như thành Hàn nhiên như hắn thành hơn, này, đến hắn màn Hàn thuật quả cuối qua thể tích. thử chút, tích thời thứ khó cho được được sử sẽ Sâm cơ cốt có có cao cao có một lẽ đề đề độ mới. s â m còn đang cảm thấy ảo não vì dưới tình huống mình đang sử dụng băng cơ ngọc cốt thuật mà vẫn phải dùng thời gian lâu như vậy mới qua cửa thấp nhất này nhưng nếu để ma cờ bạc biết hắn đã qua cửa có độ khó cho người mới chắc cái cằm chút hiểu lầm nên hàn sâm tiếp tục cố gắng khiêu chiến cửa có độ khó tiến hóa giả trong trò thượng đế chi cho thôi. hiểu Hàn khiêu khó hóa thượng thủ. Thế nhưng gắng rơi Bởi tiếp tiến giả mặt mất một lầm Sâm y sẽ trong trò xuống nên đất độ đế vì dương mạn lệ coi như thỏa mãn đối với biểu hiện gần đây của hàn sâm nhiệm vụ huấn luyện mà cô giao phó hàn sâm đều hoàn thành số liệu thiết bị trọng lực huấn luyện cũng bình thường cô nghĩ rằng hàn sâm không sử dụng sơ hở để sửa chữa số liệu nhưng cô không biết hàn sâm luôn gia tăng số liệu trọng lực mới khiến số liệu kiểm tra của hắn bình thường thời gian đã đến gần nửa đêm trong phòng huấn luyện chỉ còn hàn sâm vẫn đang chơi thượng đế c h i thủ hắn phát hiện trò chơi này thật sự đặc biệt thích hợp với hắn sau khi tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật hắn có năng lực khống chế rất mạnh về xương cốt thân thể và cơ bắp độ mềm dẻo của thân thể lại vô cùng cao mà trò chơi này lại dễ dàng tăng năng lực phản ứng và tính linh hoạt của hắn chuyện này có trợ giúp rất lớn với chuyện hắn luyện tụ trung đao chuyện được đọc bởi kênh haley audio kỳ thật không chỉ là tụ trung đao chỉ cần là thao tác cần dùng hai tay đều sẽ có trợ giúp rất lớn tần huyên từ thần chi tý hộ sở đi ra vốn là muốn tìm dương mạn lệ để thương nghị một số việc nhưng dương mạn lệ lại hiếm thấy không có ở trạm chuyên trở khiến tần huyên mất công chạy một lần khi tần huyên đi ngang qua thấy đèn trong phòng huấn luyện còn sáng biết vẫn có người ở bên trong cô hiếu kỳ đi vào xem xét lại nhìn thấy hàn sâm ở bên trong đang chơi thượng đế c h i thủ trên mặt tần huyên lập tức lộ ra vẻ hoài niệm lúc trước khi cô tới trường quân đội cũng thường chơi thượng đế c h i thủ hơn nữa còn dốc không ít công phu đấy tuy liên minh đã sớm tiến vào thời đại dùng trí tuệ nhân tạo điều khiển nhưng khi điều khiển chiến giáp vẫn còn cần dùng tay để điều khiển mà trong chiến tranh liên tinh cầu thao tác chiến giáp là trụ cột nhất dù sao cũng không có khả năng trực tiếp dùng vũ khí cỡ lớn để phá hủy tinh cầu nếu làm như vậy cho dù đánh thắng cũng không đạt được bất kỳ chỗ tốt nào binh sĩ có năng lực linh hoạt thao tác chiến giáp sẽ đưa đến tác dụng vô cùng quan trọng tất cả các trường quân đội đều huấn luyện điều khiển chiến giáp đây cũng là năng lực trụ cột nhất của binh sĩ mà thượng đế c h i thủ chính là hạng mục huấn luyện để tăng tốc độ tay năng lực khống chế và hiệu quả thao tác tốt nhất tần huyên khi đó còn đạt được vị trí thứ ba trong cuộc so tài thượng đế c h i thủ nội bộ của trường quân đội cũng được coi là nhân vật phong vân trong trường học tần huyên cảm giác mình nên truyền thụ một ít kinh nghiệm cho hàn s â m dù sao cũng là cô chọn chúng hàn s â m có thể giúp năng lực hàn s â m tăng lên cô đương nhiên sẽ không keo kiệt để tôi xem cậu đã luyện tới trình độ nào rồi tần huyên đến gần muốn xem hàn sâm luyện tập vừa rồi khoảng cách giữa cô và hàn sâm hơi xa nên chỉ thấy hàn sâm không ngừng thất bại vì t h ế cô mới có suy nghĩ muốn truyền thụ kinh nghiệm nhưng sau khi tần huyên đi vào lập tức cảm giác có điểm gì là lạ các quan điểm xuất hiện bốn phía hàn sâm có tốc độ quá nhanh cho nên mới khiến hàn sâm không ngừng phạm sai lầm rốt cuộc hắn chọn độ khó cấp mấy tần huyên nhìn số liệu thiết lập trên màn hình độ khó tiến hóa giả cấp ba Tần tức thấy tưởng tiến tiến tiến thể đạt tới trình tiến thật Tần thì tại thể thành tiến Huyên không nhịn nhíu Hàn vốn chính chuẩn nhân nói nhân cũng nhưng khăn. Huyên, hiện cũng miễn cưỡng hoàn cùng khó hóa cho hóa chưa hóa hóa khó Cho chỉ khó hóa khó quá quá mày, Đây lập là loại loại lại là làm cấp cấp được cảm Mặc có của có được. vô giả giả. giả, giả. bị đã Độ độ độ đã Sâm mơ sự xa vời rồi. dù dù cấp độ này đối với một người chưa tiến hóa mà nói đã vô cùng đáng quý dù sao đây vốn là độ khó không dành cho người chưa tiến hóa thế nhưng hàn sâm lại đang chơi độ khó tiến hóa giả cấp ba đây không phải mơ tưởng xa vời thì là gì còn chưa học đi đã muốn học chạy ra hỏa này ba ngày không giáo huấn đã muốn làm b ậ y tần huyên không gọi hàn sâm chỉ nhìn hàn sâm không ngừng phạm sai lầm rồi chơi lại muốn đợi sau khi hắn từ bỏ mới cẩn thận cho hắn một bài học thế nhưng tần huyên đứng xem trong chốc lát sắc mặt dần dần trở nên có chút ngưng trọng sau đó lại từ ngưng trọng biến thành kinh ngạc tiếp theo lại từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ hàn s â m đúng là liên tiếp thất bại nhưng sau mỗi lần thất bại tỷ lệ mắc sai lầm của hàn s â m lại không ngừng giảm bớt hơn nữa tốc độ giảm bớt vô cùng kinh người tần huyên đã từng dốc rất nhiều công sức cho thượng đế tri thủ nên cô biết rất rõ trong trò chơi này nếu đã đến cực hạn của bản thân mình lại muốn tiến thêm một bước sẽ phi thường khó khăn cho dù khổ luyện mấy tháng cũng chưa chắc có thể tăng lên một chút xíu không theo kịp chính là không theo kịp dù có luyện nhiều hơn nữa vẫn sẽ không theo kịp bởi vì cực hạn của bạn chính là chỗ này Tỷ lệ sai lầm sai sẽ công h chứ h ỉ tăng lên k thể giảm bớt, trừ phi năng lực của bạn lại có đột thể thông tập tăng thành tích thì phi phá không không hiệu nhỏ. để giảm năng cường cũng Công lại bản quả bạn lần nữa. Nếu cân luyện tập để tăng cường thành tích được. nếu lực cực của có được, có qua kỳ nhỏ. Công dụng lớn nhất của thượng đế c h i thủ là khai thác tiềm lực giúp người ta có thể đạt tới cực hạn của mình nhưng muốn thực lực tăng lên thì không thể chỉ dựa vào trò chơi này được hiện tại trạng thái của hàn sâm như vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện đó chính là tiến hóa giả cấp ba còn không phải cực hạn của hắn cho nên hắn mới có thể không ngừng giảm bớt tỷ lệ sai lầm rồi không ngừng tiến bộ tiến hóa giả cấp ba còn không phải cực hạn của hắn thiên phú của hắn ở phương diện này thật sự mạnh như vậy sao tần huyên mặc dù thấy được tiềm lực rất lớn trên người hàn sâm nhưng cũng không ngờ ở phương diện này hắn lại có thiên phú mạnh đến vậy độ khó tiến hóa giả cấp ba năm đó vị học trưởng lấy được vị trí thứ nhất trong trận đấu giữa các trường học quân đội liên minh cũng chỉ đạt đến cấp độ này lúc ấy vị học trưởng kia đã lọt vào top n g ư ờ i cuộc thi điều khiển chiến giáp giữa các trường quân đội toàn liên minh dùng thao tác nhanh và chính xác để nổi tiếng được gọi là trừ phong thủ hàn sâm cũng chỉ tự mình luyện một chút không có huấn luyện chuyên nghiệp mà lại đạt đến độ khó tiến hóa giả cấp ba chuyện này thực sự khiến tần huyên quá kinh hãi hắn có thể hoàn thành độ khó tiến hóa giả cấp ba không tần huyên đứng ở một bên ánh mắt phức tạp nhìn hàn sâm đang chuyên chú khiêu chiến độ khó tiến hóa giả cấp ba hàn sâm hoàn toàn không biết tần huyên đã đến hiện tại lực chú ý của hắn đều tập trung đập những quan điểm xuất hiện bốn phía băng cơ ngọc cốt thuật đã vận chuyển tới cực hạn nhanh hơn nữa mình còn có thể nhanh hơn hai tay hàn s â m không ngừng làm ra các động tác giống như độc xa vặn vẹo quỷ dị nhanh như chớp lợi dụng ngón tay và tất cả cơ bắp trên cánh tay nhanh chóng gõ đến các nơi đột nhiên xuất hiện quang điểm sau khi hoàn thành độ khó cấp hai tiến hóa giả hàn s â m đã thất bại không biết bao nhiêu lần thời gian dần trôi qua hắn cũng dần thích ứng với độ khó tiến hóa giả cấp ba có cảm giác càng ngày càng thuận buồm xuôi gió hắn có một cảm giác mình nhất định có thể vượt qua độ khó tiến hóa giả cấp ba này tần huyên có cảm giác vô cùng ngạt thở nhìn hai tay điên cuồng đập của hàn sâm ngay cả hô hấp cũng muốn dừng lại màn chơi có độ khó tiến hóa giả cấp ba đã qua một nửa hàn sâm vẫn chưa mắc sai lầm gì hai tay của hàn sâm giống như phật nghìn tay bình thường bởi vì động tác quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh tần huyên nhìn mà có chút ngây người tuy cửa này còn chưa hoàn thành nhưng tần huyên đã hoàn toàn có thể xác định hàn sâm quả thật có tiềm lực vượt qua màn có độ khó tiến hóa giả cấp ba cô đứng ở đây nhìn lâu như vậy nên biết đây tuyệt đối không phải may mắn hàn sâm thực sự đang nhanh chóng tiến bộ độ khó tiến hóa giả cấp ba đây chính là độ khó tiến hóa giả cấp ba đấy tần huyên đột nhiên có chút vui mừng thậm chí là còn sinh ra một chút tự tán thưởng là cô phát hiện ra hàn sâm còn kiên trì muốn hắn gia nhập tiểu phân đội của mình mà bây giờ hàn sâm đang chứng minh tiềm lự của hắn chứng tỏ quyết định của cô vô cùng anh minh một người chưa tiến hóa lại có thể vượt qua độ khó tiến hóa giả cấp ba của trò thượng đế tri thủ trong ầ cần n Huyên có thể tưởng tượng năng khiển hắn cường đến nào, hắn chính thức học xong cách điều khiển chiến giáp, như vậy hắn nhất định thể hai chỉ thức học cách điều điều tay vậy có được lực của mức t giáp, đại, sẽ sẽ ở thành tồn tại tung h à h khắp nơi. n n ă lực nội h chỉ ư vậy mà m là lại t tay súng bắn tỉa hoặc xã thủ, đúng là có chút t súng đúng bắn đáng hoặc có xã là ế c tâm r o n nội g t tần huyên thoáng giao động năng lực như vậy thích hợp làm ộ t người điều khiển chiến giáp trên chiến trường hơn chứ không phải một xã thủ trốn trong bóng tối nhưng cô lại nghĩ đến tính cách cẩn thận chặt chẽ của hàn sâm tần huyên lại nhanh chóng buông tha ý nghĩ này Hắn thực sự không thích hợp chiến đấu cận thân. Nhưng phát hiện ra chuyện khiến Huyên cận này vẫn khiến Tần sự c đấu ra ả một tiếng thông báo đã cắt đứt suy nghĩ tần huyên đó là tiếng thông báo nhắc nhở mà tiếng thông báo này cũng không hề khiến tần huyên giật mình bởi vì cô đã sớm xác định hàn xâm có năng lực thông qua độ khó tiến hóa giả cấp ba nhưng nhìn hình ảnh qua cửa này tần huyên lại càng cảm thấy hàn sâm có tiềm lực đáng sợ đồng thời cũng càng kiên định với quyết tâm của mình người này mình chắc chắn phải có được tần huyên nhìn hàn sâm lần nữa mở ra kiểm tra độ khó tiến hóa giả cấp ba trong mắt xuất hiện tia lửa nóng ngay cả tần huyên cũng nghĩ không đến lại có một ngày cô chờ mong tên gia hỏa lúc trước lần đầu tiên đi vào thế giới tí hộ sở tưởng mình là dị sinh vật mà chọc mông tiến hóa giả cấp ba đấy nếu như ghen của hắn lại hoàn thiện hơn một chút chờ sau khi hắn trở thành tiến hóa giả Hắn sẽ thời r ở t à nào Hàn n nhân đáng đến Trong nội tâm, Tần Huyên có chút hưng phấn, yên lặng nhìn hàn Sâm luyện lặng h chút đây? tâm Sâm lâu, vật tập rất lâu, sau đó sợ sau mức mới có r lẽ rời khỏi h p ò n gian huấn luyện. Có lẽ nên lẽ Có g t ă g dung nội luyện tập lên rồi. tập Khóe môi Tần Huyên hơi nhách thành một ô i hơi Tần thành Huyên nhách m đường cong, lộ ra m ộ t nụ c ư ờ i ngày ế u run như Hàn、Sâm、nhìn n thấy h Sâm sẽ run dẩy k ô thôi. Thời gian g n trôi qua rất nhanh trình độ của hàn s â m ngừng lại ở độ khó tiến hóa giả cấp ba thời gian quá ngắn hắn không thể thông qua kiểm tra độ khó tiến hóa giả cấp bốn một màn được chia thành m ộ ư ơ i cấp loại trình độ này của hàn s â m đối với một người chưa tiến hóa mà nói đã thập phần biến thái rồi không ngừng luyện tập thượng đế c h i thủ không chỉ có thể tu luyện tụ trung đao còn khiến tốc độ suất đao nhịch tâm trảm của hắn trôi chảy hơn đây là do tố chất thân thể tăng lên mang tới rất nhiều chỗ tốt khoảng cách tới khi thần chiến bắt đầu chỉ còn một ngày cuối cùng thần chiến đã tới nhất định phải nghĩ biện pháp lọt vào top m ộ mươi mới được hàn s â m đã xem không ít tư liệu thần chiến các năm trước cảm giác mình sẽ có cơ hội lọt vào top m ộ ư ơ i không phải nói thực lực của hắn vô địch mà là vì năm nay có mấy cường giả trong thập đại thần tử đã thăng cấp đi tới thế giới thần chi tý hộ sở thứ hai nên sẽ bớt đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh cường đại hàn sâm nghiên cứu thật lâu hiện nay đối thủ lớn nhất của hắn rất có thể là đường chân lưu và một gia hỏa tên là lâm phong đường chân lưu thì không cần nói là khách quen trong thập đại thần tử xếp thứ năm trong thập đại thần tử năm nay bên trong top năm đã có ba người đã đi tới thế thần tí thứ một một giới chi hai, hai, người đi, người hộ chưa chính chỉ còn sở là nhân vật phi thường khó dây dưa. kinh nghiệm chiến đấu cao trên người lại có nhiều thú hồn cao cấp vừa rồi lại được ban thưởng thần huyết thú hồn hơn nữa với trình độ ghen phát triển một năm qua sức chiến đấu khẳng định càng biến thái hơn hàn sâm đã từng gặp đường chân lưu tuy khi chơi trò chơi thì hàn sâm đã hành hạ y nhưng dù sao trò chơi kia chỉ dựa vào năng lực phản ứng và tâm lý chiến trong chiến đấu chân chính lại không thể toàn bộ nhờ vào phản ứng được chỉ dựa vào những thú hồn cao cấp kia của đường chân lưu cũng đủ khiến hàn sâm nhức đầu tại sao hai tên này không đi tới thế giới thần chi tí hộ sở thứ hai nhỉ hàn sâm càng xem càng cảm thấy đau đầu không nói tới trình độ chiến đấu của bọn họ cao tới thế nào chỉ cần nhắc tới thú hồn cao cấp đã đủ dọa người rồi hy vọng không đụng phải bọn họ quá sớm nếu không cho dù thắng cũng là thắng thảm lúc sau chiến đấu với những người khác sẽ phải chịu thiệt hàn s â m cầu nguyện mình không cần gặp phải đường chân lưu và lâm phong quá sớm dù sao chỉ cần lọt vào t ố t người đã có thể được ban thưởng thần huyết thú hồn ngẫu nhiên tốt xấu đều phải xem vận khí hàn s â m cũng không nghĩ đến lấy vị trí thứ nhất chỉ cần lọt vào t ố t người là tốt rồi hàn s â m cũng biết tự mình hiểu lấy thời gian hắn tiến vào thế giới tí hộ sở quá ngắn cho dù có vận khí tốt cũng không thể so sánh với mấy người đường chân lưu lâm phong đã qua mấy lần thần chiến đều tiến vào top m t mươi hơn nữa còn sắp m ắ c thần ghen nữa hàn s â m đang tự tính khả năng mình tiến vào top m t mươi đột nhiên nghe thấy máy truyền tin văng lên nhìn thoáng qua là một mã số xa lạ hàn s â m khẽ nhíu mày không biết lúc này rồi mà ai lại tìm mình đợi máy truyền tin kêu một lúc lâu hắn mới lựa chọn nhận vượt ngoài dự liệu của hàn s â m hình ảnh xuất hiện lại là đường chân lưu huynh đệ có phải rất bất ngờ hay không đường chân lưu nhìn hàn sâm cười thầm có chút ngoài ý muốn có chuyện gì không hàn sâm gật đầu nói muốn tìm cậu giúp một việc đường chân lưu nói ra trước tiên anh phải nói xem là việc gì tôi chỉ là dân chúng quèn chưa chắc đã có thể giúp được anh hàn sâm vừa cười vừa nói chắc chắn là cậu giúp được chuyện này không phải cậu thì không ai khác làm được nhưng cậu yên tâm đường chân lưu tôi sẽ không để cậu hỗ trợ không công về phần thù lao tùy cậu tính đường chân lưu nói rốt cuộc là chuyện gì hàn sâm khẽ nhíu mày nói chuyện thế này không nói rõ ràng được chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện bây giờ cậu có ở nhà không tôi tới đón cậu đường chân lưu có chút nóng nảy nói không cần anh nói địa chỉ đi tôi sẽ đi tìm hàn sâm rất kỳ quái ngày mai sẽ diễn ra thần chiến bây giờ đường chân lưu không chuẩn bị còn chạy đến tìm mình làm gì chẳng lẽ là có quan hệ tới thần chiến trong nội tâm hàn sâm thẩm đoán cảm thấy cần phải mau mau đến gặp đường chân lưu xem y muốn giờ c h quỳ gì biết đâu lại có thể tìm hiểu ra tình báo sau khi hàn sâm đi đến địa chỉ mà đường chân lưu nói mới phát hiện phương cảnh kỳ cũng ở đây đường chân lưu rất là nhiệt tình mời hàn sâm vào phòng khách sau khi đi vào phòng khách hàn sâm thấy trên salon phòng khách còn có một chàng trai trẻ đang ngồi người này rất an tĩnh ngồi im một chỗ thấy hàn sâm đi vào cũng chỉ bình tĩnh nhìn hàn sâm mà không nói gì đường thiếu không biết anh tới tìm tôi có chuyện gì hàn sâm trực tiếp hỏi huynh đệ trước tiên cậu xem cái này đi đường chân lưu không trả lời hàn s â m trước tiên mở một đoạn video tình cảnh là một sàn đánh lộn một người đàn ông mặc trang phục chiến đấu bị một đám người đeo mặt nạ vây ở giữa chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy người đàn ông kia mặc dù chỉ là tin tức hình ảnh cũng không phải người thật xuất h i ê n trước mặt hàn s â m nhưng vẫn khiến nội tâm hàn s â m dùng mình sau đó video bắt đầu người đàn ông kia một mình đấu cả đám người trong vòng vây bắt đầu biểu diễn một màn sát nhân hoa lệ thực sự là biểu diễn giết người video dài tổng cộng một phút hai mươi ba giây Trong tay trang một giết tất một mất thoát trúng một dao đao đao người đàn ông chiến người, mạng, không mắn không còn đứng lên. găm, ai may ai của y y chiếc khỏi, đấu đã đều mặc cầm phục chỉ cả có có có thể bị người đàn ông kia giống như tử thần lạnh nhạt lấy mạng người khác như vậy người này rất giống cậu sau khi đường chân lưu phát xong video nhìn xem hàn sâm nói không phải tôi hàn sâm bình tĩnh nói dĩ nhiên không phải cậu nhưng cách ra tay của hai người rất giống nhau trước khi ra tay không có bất kỳ dấu hiệu gì thậm chí còn không cảm giác được một tia nguy hiểm nào nhưng khi ra tay lại vừa nhanh vừa độc nắm giữ thời cơ vừa đúng có cách tính toán chính xác hai người đều am hiểu cách giết người đường chân lưu nhìn hàn sâm nói tuy đường chân lưu chưa từng chính thức giao thủ với hàn sâm nhưng đường chân lưu dù sao cũng là đường chân lưu trong trò chơi lần trước kia đường chân lưu đã thấy rất nhiều chuyện vậy thì thế nào hàn sâm co mày nói người này tên là y đông mộc là cháu trai cường giả cấp bán thần Nghị viên thượng nghị viện, năm nay diện hoàng nói Đường Trân Lưu giải thích vài câu. Anh muốn tôi làm gì? Đánh một trận với ý. Đánh ý thành tàn khiến cho không thể tham gia thần chiến.、Thật、xin không năng như Hàn giang nói. giải gì? gia cho hộ cách khác, thủ thích phế, cho thể tham Thật vài với vậy. đại đối tôi. tôi lỗi, tôi không có năng lực như vậy. Hàn xâm giang hai tí một tay Lưu làm xâm sao của y y y. y y câu. có lực sở, là dĩ nhiên không phải nói thế nào thì y cũng là cháu trai của y nghị viên đừng nói là cậu cho dù là chúng ta cũng không thể tùy tiện đến gần y muốn ám sát y càng không có khả năng trong liên minh dù y ở đâu bên cạnh đều sẽ có rất nhiều cao thủ ngoài sáng hoặc trong tối bảo hộ đường chân lưu nhìn hàn sâm nói ra chúng tôi mời cậu tới chính là muốn để cậu bắt trước chiêu thuật của y đông mộc cùng chúng tôi luyện tập nói thật tôi thật sự không có tự tin mình có thể ngăn cản cách ra tay quỷ dị của y mà cậu có thể giúp chúng tôi quen với phương thức ra tay như vậy làm thế tôi sẽ được gì hàn sâm không cự tuyệt nhìn đường chân lưu hỏi đường chân lưu trầm ngâm một chút k h ó é miệng giật giật nhưng lại không thể nói thành lời bọn họ yêu cầu hàn s â m làm vậy chẳng khác nào là để hàn s â m dạy bọn họ cách đối phó với hắn cái giá này thật sự khó nói nếu như đổi lại là người có quyền thế bọn họ căn bản sẽ không mở miệng đề nghị việc này đó chẳng khác gì là muốn khiêu khích cậu có yêu cầu gì chỉ cần chúng tôi có năng lực nhất định hết sức thỏa mãn cậu phương cảnh kỳ mở miệng nói ra một tấm thẻ cấp độ s của thánh đường hàn xâm trầm ngâm một chút rồi nói thành giao đường chân lưu sảng khoái đồng ý khiến hàn sâm có cảm giác mình đã chịu thiệt rồi có lẽ nên đòi hai tấm thẻ cấp độ s của thánh đường thì hơn nhưng từ trước đến nay hàn sâm luôn là một người có chừng mực một tấm thẻ cấp độ s của thánh đường đã có giá trị liên thành mà hắn làm chuyện này kỳ thật cũng có thể nói là đang giúp chính mình bởi vì hắn cũng có khả năng sẽ gặp phải y đông mộc có một chuyện tôi phải nói rõ ràng trước tôi xuất thủ kém hơn y đông mộc sẽ rất nhiều cho dù các anh có thể ngăn cản tôi cũng chưa chắc có thể ngăn cản được y đông mộc hàn sâm nói chuyện này thì tôi hiểu ở đây có một số hình ảnh y đông mộc xuất thủ trước nhìn tiên cậu xem kỹ một chút xem hết rồi chúng ta bắt đầu thời gian không nhiều lắm chúng tôi chỉ có thể hy vọng trong trận đầu không sẽ đụng phải y đông mộc như vậy chúng tôi mới có nhiều thời gian hơn để luyện tập đường chân lưu nói xong lại ngồi xuống ghế salon bên cạnh chàng trai trẻ để hàn sâm tự xem tư liệu về y đông mộc hàn sâm lần lượt xem từng đoạn video hiển nhiên những video này không phải quay trục chính quy hàn sâm thầm nghĩ mình đi một chuyến này thật sự đúng rồi nếu như hắn không biết chút tin tức nào mà gặp phải y đông mộc có lẽ sẽ chết rất khó coi hai người đều có cách ra tay tương tự chỉ có điều hàn sâm là tự mình luyện ra còn y đông mộc lại có danh sư chỉ điểm cho nên so sánh về chi tiết tỉ mỹ thì y đông mộc tốt hơn hàn sâm nhiều kỹ xảo lại càng thêm lợi hại tố chất thân thể cũng mạnh hơn hàn sâm không ít về phương diện thú hồn hàn sâm có thể khẳng định y đông mộc tuyệt đối sẽ không tranh lệch với hắn cháu trai cường giả cấp bán thần người nọ lại là nghị viên của thượng nghị viện dù y đông mộc đi tới t í hộ sở nào y nghị viên cũng sẽ có biện pháp giúp y có được rất nhiều thứ tốt tuy thời gian rất gấp bách nhưng đường chân lưu và phương cảnh kỳ còn có chàng trai an tĩnh kia đều không thúc giục hàn sâm mặc kệ hàn sâm xem kỹ những đoạn video kia hàn sâm có đôi khi sẽ xem đi xem lại một chi tiết càng xem càng cảm thấy có thu hoạch cực lớn năng lực giống nhau hắn lại học được rất nhiều từ trên người y đông mộc những video này đối với hàn sâm mà nói thậm chí còn quý giá hơn so với một tấm thẻ cấp độ s của thánh đường trong thời gian không đến bốn tiếng hàn sâm có cảm giác giống như mình đã được thoát thai hoán cốt nhưng sau khi hoàn toàn hiểu được y đông mộc hàn sâm lại ngoài ý muốn phát hiện phương thức ra tay của y đông mộc nhìn thì có vẻ kinh khủng nhưng thật ra vẫn có sơ hở nhỏ mà chút sơ hở nhỏ này chỉ có người thực sự hiểu cách thức ra tay này mới có thể nhận ra một lát sau đường chân lưu không nhịn được muốn mở miệng hỏi hàn sâm nhưng lại bị chàng trai an tĩnh kia ngăn cản đợi hàn sâm xem hết những đoạn video kia thời gian đã đến tối mặt trời cũng xuống núi chúng ta bắt đầu đi hàn sâm đứng dậy nói được để tôi thử nhìn một chút cậu có thể có mấy phần của y đông mộc đường chân lưu mang hàn sâm đi vào phòng chiến đấu trong biệt thự rất nhanh trong tay hàn sâm đã có thêm một con dao găm giống y đông mộc như đúc nhưng loại dao này không có lưỡi hơn nữa còn có lò so sẽ không thương tổn người với phương thức ra tay của y đông mộc và hàn sâm ra tay nhất định phải dốc hết toàn lực nếu như không xuất ra toàn bộ uy lực nói thật là đám đường chân lưu sợ rằng mình sẽ bị hàn sâm đâm phải bắt đầu đi đường chân lưu nhìn chằm chằm vào hàn sâm cũng không kéo giãn khoảng cách với hàn sâm bọn họ muốn luyện như đang chiến đấu với y đông mộc phải ngăn cản y đông mộc ra tay như thế nào hàn sâm đến gần đường chân lưu lật tay nắm lấy dao găm cách cầm dao găm cũng mô phỏng theo y đông mộc khi khoảng cách tới đường chân lưu chỉ còn không tới hai thước hàn sâm đột nhiên vung dao găm dùng một góc độ không thể tưởng tượng được đâm về phía đường chân lưu phương cảnh kỳ nhìn thấy thế sắc mặt đại biến hai mắt chàng trai trẻ an tĩnh kia hơi sáng lên mà đường chân lưu lại sợ đến toát mồ hôi lạnh muốn dùng đao trong tay để ngăn cản đã không còn kịp chỉ có thể nghiêng người đi tuy nhiên y vẫn bị hàn sâm đâm dao vào eo con mợ nó cậu ra tay so với y đồng mộc cũng không kém bao nhiêu đi đường chân lưu trợn mắt nhìn hàn sâm kêu lên truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời em s i l y cà phê nhé Phương chính ả n kỳ kia cũng có cổ chàng cũng của c nhìn Hàn ánh yên tĩnh nhìn Hàn vẻ trẻ mặt Sâm, mắt Sâm. trai tay quái h hàn sâm cũng n gây ra một lúc những ngày này hắn điên cuồng tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật còn luyện tập hai tay trong thượng đế c h i thủ hiện tại tốc độ xuất thủ của hắn đã nhanh hơn trước kia rồi khi nãy còn xem cách y đông mộc ra tay hắn lại có lĩnh ngộ mới lúc này sử dụng đến thậm chí ngay cả chính hàn sâm cũng không nghĩ tới bây giờ mình ra tay lại lại có uy lực như vậy ha ha xem ra là trời giúp đường chân lưu tôi cho cậu làm người bồi luyện cho dù thật sự gặp phải y đông mộc cũng không có cần quá sợ hãi không đợi hàn sâm trả lời đường chân lưu cũng đã cười ha h a cả một buổi tối hàn sâm cùng đám đường chân lưu đều không ngủ bọn họ không ngừng luyện tập nhưng trên thực tế cùng hàn sâm luyện cũng chỉ có đường chân lưu phương cảnh kỳ không tham gia thần chiến mà chàng trai trẻ an tĩnh kia chỉ ngồi bên cạnh xem cũng không có ý muốn ra tay luyện cả một buổi tối đường chân lưu chỉ cần bị hàn sâm áp sát trong phạm vi một xích thì không lần nào có thể ngăn cản được hàn sâm y không luyện ra được cách chống cự như thế nào trái lại hàn sâm càng ra tay càng quỷ dị con mợ nó không luyện nữa căn bản không ngăn được chẳng lẽ là trời muốn diệt đường chân lưu tôi đường chân lưu xem thời gian đã không còn sớm cũng sắp phải đi tới tý hộ sở tham gia thần chiến lại luyện tiếp cũng không có ý nghĩa nữa đặt mông có quắp ngồi xuống sa lông buồn bực nói cậu có thể ứng phó với y đông mộc rồi chàng trai trẻ vẫn một mực yên tĩnh ngồi kia đột nhiên mở miệng nói lão lâm nói thế là có ý gì đường chân lưu thoáng cái đã ngồi thẳng người chừng to mắt nhìn vào chàng trai trẻ an tĩnh kia hỏi y đông mộc không bằng hắn cậu trốn không thoát dao găm của hắn nhưng có thể chống lại y đông mộc tuy cậu không trốn thoát nhưng cũng có thể tránh chỗ yếu hại y đông mộc chém một đao không giết chết được cậu nếu như vận khí của cậu không quá kém hôm nay không gặp phải y đông mộc vậy cậu luyện thêm vài ngày liền có thể ngăn cản được y chàng trai yên tĩnh vừa nói xong đường chân lưu và phương cảnh kỳ đều hoảng sợ nhìn về phía hàn sâm bọn họ đều hiểu rất rõ chàng trai yên tĩnh này y lại đánh giá hàn sâm cao như thế lại nói y đông mộc không bằng hàn sâm chuyện này thực sự vượt quá dự liêu của bọn họ thậm chí có thể nói là khiến bọn họ khiếp sợ với xuất thân của hàn sâm không bằng y đông mộc tuổi của y đông mộc có lẽ còn lớn hơn hàn sâm một chút thế mà chàng trai yên tĩnh lại nói y đông mộc còn kém hơn hàn sâm bọn họ làm sao không kinh hãi được nếu như lời này là người khác nói bọn họ nhất định sẽ xì mũi coi thường nhưng bọn họ hiểu rất rõ chàng trai yên tĩnh này lời y nói sẽ không sai dù sao y chính là lâm phong đấy nếu như một năm trước không phải bởi vì siêu hạch cơ nhân thuật của lâm phong gặp phải bình cảnh hơn nữa còn tiến vào tí hộ sở muộn hơn đám người kia hai năm vậy vị trí đệ nhất năm trước đã là của y rồi các anh không cần dùng ánh mắt này nhìn hắn tôi chỉ nói là trên cách thức ra tay này y đông mộc không bằng hắn nhưng các phương diện tổng hợp tố chất thân thể y đông mộc vẫn mạnh hơn hắn không ít lâm phong cười cười đi đến trước mặt hàn sâm giơ bàn tay nói tôi là lâm phong rất hân hạnh được biết cậu cậu là một người thú vị hàn sâm tôi cũng rất hân hạnh làm quen với anh hàn sâm cũng giơ tay ra bắt lấy tay lâm phong một chút khẽ cười nói được rồi thời gian không còn sớm chúng ta tắm qua rồi đi tới t í hộ sở thôi đường chân lưu cắt đứt trao đổi ánh mắt giữa hàn sâm và lâm phong lại nói với hàn sâm ở nhà lão tứ có truyền tống khí đợi lát nữa cậu cùng chúng tôi đi tới thế giới tý hộ sở chứ không cần tôi không tham gia thần chiến sẽ không tới tham gia náo nhiệt hàn s â m uyển chuyển cự tuyệt đường chân lưu rồi nhanh chóng rời đi nhìn bóng lưng hàn s â m rời khỏi biệt thự đường chân lưu hỏi lâm phong hắn thật sự lợi hại như vậy so với cậu tưởng tượng còn lợi hại hơn nếu như hắn có xuất thân như y đông mộc có thể đã lợi hại gấp trăm lần y y đông mộc chẳng qua chỉ có kỹ xảo cao bề ngoài giống mà thần thái không giống xuất thân của hắn ảnh hưởng tới trình độ phát triển của hắn nhưng sau vài năm nữa hắn tuyệt đối sẽ trở thành một kẻ phi thường đáng sợ lâm phong nói ra có thể được lão lâm ca ngợi như vậy xem ra người này thật không tệ phương cảnh kỳ chắt lưỡi nói nếu như đợi thêm vài năm anh so với hắn thì thế nào đường chân lưu đột nhiên hứng thú hỏi lâm phong ở thần chi tí hộ sở thứ nhất tôi đã vô địch ngữ khí lâm phong lạnh nhạt vẻ tự tin mạnh mẽ của y dù làm cách nào cũng không che giấu được lần nay thu hoạch của hàn s â m rất lớn không chỉ đạt được một tấm thẻ cấp độ s của thánh đường từ tay đường chân lưu mà năng lực mạnh nhất của hắn còn tăng trên diện rộng như lâm phong đã nói phương thức hắn ra tay còn đáng sợ hơn cả y đông mộc thế nhưng dù ra tay lợi hại thế nào vẫn phải đến gần mới được nhưng muốn đến gần cũng không phải là chuyện dễ dàng hắn và đường chân lưu luyện tập đường chân lưu trực tiếp để hắn đến gần nhưng chiến đấu sinh tử chân chính đường chân lưu sao có thể cho hắn cơ hội tiếp cận gần như thế được cho nên nói hàn sâm và y đông mộc chỉ là luyện thuật ám sát tốt nhất vẫn chỉ nên âm thầm đánh lén y đông mộc luyện được một loại thân pháp quỷ dị cho nên cho dù chính diện đối đầu y cũng rất dễ dàng đến gần người khác nhưng hàn s â m hắn lại không luyện qua thân pháp cao cấp như vậy muốn áp sát người khác sẽ không dễ dàng như thế thân pháp kia là siêu hạch cơ nhân thuật có kỹ xảo đặc thù hàn s â m vốn không am hiểu thân pháp cho dù muốn bắt trước cũng không bắt trước được hơn nữa có bắt trước cũng vô dụng không thể xuất r a tinh túy bản thân phải tự đi học một môn thân pháp lợi hại mới được có lẽ mình cần cân nhắc đổi lấy một môn thân pháp hàn s â m sờ sở tấm thẻ thánh đường cấp độ s trong túi áo kia nhưng bây giờ hắn lại không có thời gian đi đổi hơn nữa giờ có đổi cũng không thể lập tức luyện thành hàn s â m trực tiếp tới trạm chuyên trở sau đó tiến vào t í hộ sở hóa thân thành kim tệ tiến về võ đạo tràng trên võ đạo trường đã xuất hiện một tấm thần bi so với võ đạo bi trên luận võ tràng bình thường còn đồ sộ hơn gấp trăm lần toàn thân hiện ra thần quang được mọi người trong cương giáp tý hộ sở chăm chú nhìn vào hàn sâm đi về phía thần bi kia nháy mắt đã lập tức xuất hiện trong một tòa võ đạo trường cực lớn mà tất cả thần bi trên võ đạo tràng của các tý hộ sở lúc này cũng có thể thấy trên võ đạo tràng cực lớn kia nhóm cường giả đến từ các tý hộ sở thứ nhất đang dần xuyên qua thần bi đi vào sau khi hàn sâm tiến vào võ đạo tràng thần chiến mới biết được người ở liên minh có nhiều như vậy thần chi tý hộ sở thứ nhất lại rộng lớn vô biên như thế cho dù mỗi tý hộ sở đều không c h ạ y lệch nhiều so với c ư ờ n g giáp tý hộ sở đều có khoảng m ộ ư ơ i vạn người mỗi người trên tòa võ đạo c h ẳ n g cực lớn này đều là người giành được danh hiệu đệ nhất ở t í hộ sở bọn họ còn trên khán đài quanh võ đạo c h ẳ n g cực lớn kia chỗ nào cũng có người ngồi đầy nhìn nhân số này có lẽ đã vượt qua m ộ ư ơ i vạn quả là một con số khiến người ta đau đầu từ khi nhân loại tiến vào thời đại vũ trụ sinh sống ở rất nhiều tinh cầu không ngừng sinh sôi trùng tộc nhân loại thời nay quá khổng lồ hiện tại ở trong vũ trụ có thể tranh phong cùng nhân loại cũng chỉ có tu la tộc mà thôi trong những người đạt danh hiệu đệ nhất tý hộ sở ngoại trừ thập đại thần tử năm trước người thu hút chú ý nhất chính là hàn s â m có danh tệ thần đoạn video quay cảnh hàn s â m huyết chiến với kim giác tu la thật sự quá hot truyền thông còn trắng trợn đưa tin cho nên về cơ bản chỉ cần là người trong liên minh rất ít người không biết hai chữ tệ thần rất nhiều người đều tò mò nhìn hàn s â m bọn họ luôn tràn ngập tò mò về tệ thần nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi video quay hàn s â m đại chiến cùng kim giác tu bọn họ đều đã xem qua hình ảnh và tình tiết thực sự rung động nhưng nói đến thực lực kỳ thật khi đó tệ thần cũng không quá mạnh ngoại trừ thần huyết thú hồn tương đối mạnh ra năng lực hắn biểu hiện ra quá bình thường nếu như khi đó đặt hàn s â m vào nhóm người đệ nhất t í hộ sở vậy thì xếp hạng thực lực sẽ phi thường thấp dù sao những người này đạt danh hiệu đệ nhất ở các t í hộ sở một mươi dặm mới tìm được một tinh anh bản thân đều là nhân vật phi thường lợi hại thú hồn cao cấp đương nhiên cũng có không ít bây giờ thời gian từ khi hàn xâm đại chiến kim giác tô la mới qua không bao lâu không có ai nghĩ rằng thực lực của hắn sẽ có tiến triển lớn cho nên đối với hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi đại đa số người cũng không xem hắn là cường địch chân chính sau khi tiến nhập vào võ đạo tràng thần chiến thông đạo lập tức đóng lại trên tấm thần bi lơ lưỡng giữa khoảng không võ đạo trường rốt cục hiện ra danh sách đối chiến danh sách dùng danh hiệu của bọn họ lưu lại trên võ đạo bi hàn s â m vội vàng tìm hai chữ kim tệ chẳng mấy chốc đã tìm thấy cũng không biết là nguyên nhân gì hắn cảm giác hai chữ kim tệ ở trong mắt hắn đặc biệt dễ thu hút sự chú ý rất dễ dàng nhìn thấy sau đó lại nhìn những người bên cạnh kia có lẽ đều giống như hắn rất nhanh đã tìm được tên của mình thần chiến là hình thức một đấu một để tấn cấp giống như kim tự tháp bình thường muốn đạt tới đỉnh phải đấu một hồi danh sách giao đấu vừa xuất hiện hàn sâm nhìn qua một chút không khỏi thở dài một hơi đường chân lưu và lâm phong đều cách hắn rất xa trước khi tiến vào thập cường sẽ không gặp phải hàn sâm lại tùy ý nhìn một chút đột nhiên một cái tên xuất hiện trong mắt hắn lập tức khiến hai mắt hắn sáng lên y đông mộc tiểu tử này vậy mà lại dùng tên thật hàn sâm thấy được tên y đông mộc sau đó nhìn danh sách đối chiến của y lập tức mở to hai mắt ra nếu như hai người đều có thể một mực giành thắng lợi thuận lợi thăng cấp thì bọn hắn nhất định sẽ gặp nhau trước khi lọt vào danh sách thập cường nói cách khác hàn sâm phải đánh bại y đông mộc mới có thể lọt vào danh sách thập đại thần tử mới có thể đạt được ban thưởng thần huyết thú hồn ngẫu nhiên Không kết khí không không không không nghĩ chân phải thành mình, như như chân phải thủ nhưng hiện chính đông đông đông tôi, tôi đường toàn vận nếu đường còn giống người chọn. gặp tới tiểu tử tốt, tìm tại trước, tất trời, trời với lại đối đã đều được lưu lưu mộc, mộc mộc, của cậu có của cậu, lúc cả ca lẽ là là là lựa quả sợ y y y xem xem à cao ra ý trong nội tâm hàn sâm thầm vui có lẽ người khác sẽ sợ y đông mộc nhưng sau khi xem qua những video về y đông mộc hàn sâm hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại y đông mộc trận o đạo nào, so trong video n trưởng rộng lớn được chia ô đấu nhỏ,、mỗi、lần sẽ có đồng chiến. sân Hàn còn tiên người Đông hắn nhận lần Đông đến tiến không. g võ với vượt được đấu đấu, đặc đã đạt đến mức độ lại tổ thời xuất thứ tự tới. Trước quyết biệt một thực rốt t ra r Mộc, Mộc, cuộc bộ là lâu là lực mới chia có của khác xác của mức có bậc phải khi hay mỗi ô Sâm xem sẽ Số Y Y đấu của y đông mộc cũng diễn ra sau hàn sâm đi xem mấy trận đấu khác không khỏi có chút kinh hãi có thể tiến vào thần chiến thực sự không có người nào yếu ai cũng có tài năng đều không phải là nhân là v ậ trong dễ đối phó. t ậ n tiên của đường chân lưu, Hàn、sâm、cũng đi xem, ý dùng thắng đấu đầu đi đ lưu, ưu thế của Sâm xem, ý áp ả đối thủ, h k ô có ngạc của cuồng, cả cơ cũng gì ngay nhiên, điên nhỏ nhoi thủ pháp hội đối dưới đào một ý khi ô n Trong g có. k h ý sử dụng biến thân lại bị đường chân lưu biến thân hoàn toàn áp chế dù là kỹ xảo hay lực lượng trình độ của đường chân lưu đều siêu việt hơn khiến hàn sâm càng chú ý hơn là lâm phong ý cũng tới tranh tài kết quả tự nhiên cũng thắng nhưng cách thắng của y hàn sâm xe mà không hiểu đối mặt với một đối thủ không quá nổi danh lâm phong lại đấu cùng đối phương đến mức khó phân thắng bại cuối cùng chỉ có thể dùng hai chữ thắng hiểm để hình dung hàn sâm thậm chí có thể tưởng tượng trên tin tức ngày mai nhất định sẽ có người dùng bốn chữ tuy bại nhưng vinh này để hình dung đối thủ của lâm phong thế nhưng không biết vì sao lâm phong lại khiến hắn cảm thấy người này có lực uy hiếp vô cùng lớn còn đáng sợ hơn cả tên đường chân lưu kia Cuối cùng cũng đến l ư ợ trận đấu của thần long kiếm khác tự nhiên có rất nhiều người chú ý không ít người nghĩ rằng năm nay thần long kiếm khách có cơ hội tiến vào top ba cũng có không ít f a n nữ dốc sức liều mạng cố gắng vì thần long kiếm khác căn bản không có bao nhiêu người chú ý tới đối thủ y đông mộc nhưng vừa bắt đầu được m ộ ư ơ i giây tất cả mọi người đều bị chấn động thần long kiếm khác kiếm chưa kịp rút đao y đông mộc đã dùng dao găm cắt đứt cổ họng của y nhìn thần long kiếm khác che lấy máu tơi ư tuôn ra khỏi cổ rồi thống khổ ngã xuống trên khán đài lặng ngắt như tờ những f a n nữ của thần long kiếm khác đều che miệng khóc nấc lên hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật các cô vừa xem thần long kiếm khác một trong thập đại thần tử lại bị người giết khi vừa bắt đầu trận đấu trận quyết đấu này rõ ràng đã khiến liên minh oanh động dùng mông nghĩ cũng biết chỉ qua một lần tranh tài ngày mai y đông mộc đã có thể hót khắp liên minh vẻ mặt hàn sâm không chút động tĩnh y đông mộc đúng là có tiến bộ nhưng y vẫn không đạt tới bước kia vẫn chưa lĩnh ngộ ra sát đạo thần túy cuối cùng cũng đến lượt hàn sâm ra sân đối thủ của hắn là một gia hỏa tên lôi ban hàn sâm vừa mới đi lên đài lôi ban không nói hai lời ngay lập tức triệu hồi ra một thú hồn cung và ba mũi tên thú hồn liên tiếp bắn ba phát về phía hàn sâm khoảng cách giữa ba mũi tên quá ngắn gần như đồng thời bay vụt đến trước mặt hàn sâm trong nội tâm hàn sâm cả kinh trình độ sử dụng cung tiễn của người này tuyệt đối không thấp hơn hắn thậm chí về mặt kỹ xảo mặt còn cao hơn hơn nữa nhìn vầng sáng nguyễn lệ trên thú hồn cung kia đây rất có thể là một cây thần huyết thú hồn cung mà ba mũi tên này hai mũi trong đó hiện lên màu xanh sẫm nhìn thế nào cũng cảm thấy không khác gì mũi tên hắc châm phong biến dị của hắn đều là đồ chơi mang độc còn một mũi tên màu xanh giống như thủy tinh mang theo tiếng phá không giống như muốn x é rách không khí nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ rất có thể là một mũi tên thần huyết thú hồn quả nhiên không có kẻ nào yếu cả hàn s â m vội vàng tránh khỏi mũi tên lam tinh mạnh nhất kia đồng thời triệu hoán ra huyết cứu thương biến dị ra sức đánh bay hai mũi tên độc kia ra mũi tên chạm vào thương hàn sâm lập tức cảm giác được trên thân thương truyền đến một luồng lực cực mạnh thiếu chút nữa khiến hắn không thể giữ được huyết cứ u thương biến dị trong tay tiễn pháp thật lợi hại cung tiễn cũng lợi hại hàn sâm sợ hãi thán phục dưới chân lại không chút nhàn rỗi dùng huyết cứ u thương biến dị liều chết chạy về phía lôi ban thế nhưng thân pháp của lôi ban cũng rất nhanh tiễn thuật càng tinh xảo y vừa chạy quanh lôi đài vừa bắn tên về hàn sâm lực đạo và độ chính xác không yếu bớt chút nào trong khoảng thời gian ngắn hàn sâm lại rơi vào tình cảnh tương đối bị động dùng thương không thể làm gì được lôi ban chỉ có thể đuổi theo lôi ban đang chạy vội quanh sân đấu thỉnh thoảng còn phải tránh mũi tên do lôi ban bắn tới trong nội tâm hàn sâm hết sức bội phục lôi ban này không nói tới phương diện thân pháp mạnh hơn hắn người này còn có thể vừa di động với tốc độ cao vừa bắn tên về phía hắn lực đạo cùng độ chính xác đều vô cùng dọa người tuy hàn sâm cũng dốc sức rèn luyện cung tên nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể bắn tên chuẩn khi có địa điểm xác định còn muốn bắn tên trong lúc di động với tốc độ cao vậy độ chính xác nhất định sẽ giảm đi rất nhiều tiễn thuật của lôi ban này thực sự mạnh hơn hắn không chỉ một bậc thế nên hàn sâm không vội vàng muốn chấm dứt so tài trong lúc chiến đấu rất nghiêm túc học hỏi cách bắn hy vọng mình có thể học thêm được một điểm cuộc tỉ thí này của hàn sâm cũng được rất nhiều người chú ý dù sao tệ thần cũng rất hot nhưng vì trước đó có y đông mộc nên biểu hiện của hàn sâm lại hơi có chút khó coi đánh hơn nửa giờ vẫn luôn người chạy người đuổi khiến người xem đều buồn ngủ tất cả mọi người ở thần chi tý hộ sở thứ nhất ngoại trừ đám f a n cuồng luôn tin tưởng tệ thần gia đều rất thất vọng đối với biểu hiện của hàn sâm đấu với một đối thủ không chút danh tiếng thế mà lại gian nan như vậy xem ra hy vọng có thể tiến vào t ố c người không lớn cuối cùng đánh tới hơn một giờ hàn sâm sử dụng huyết tinh đồ lục giả biến thân để đến gần đối thủ giết chóc một hồi cùng lôi ban lôi ban không am hiểu cận chiến nên thua trận quả nhiên cùng ngày này tất cả tạp chí lớn của liên minh đều đưa tin về thần chiến mặc dù không có hình ảnh nhưng các phóng viên chứng kiến các trận đấu đều miêu tả lại quá trình quyết đấu khiến người đọc nhiệt huyết sôi trào chủ yếu đưa tin về trận đấu của y đông mộc thân phận của y cũng lộ ra cháu trai y nghị viên thành tích trong trường học đều đạt mức cao nhất gần như là luôn chiếm lấy vị trí thứ nhất ở học viện quý tộc cao cấp nhất lấy thành tích đệ nhất để tốt nghiệp sau đó tiến tới thế giới thần chi tí hộ sở đến khi tin tức trên báo được đưa ra hơn nữa trên trận đấu y đông mộc chớp nhoáng giải quyết thần long kiếm khách nhất thời khiến y đông mộc trở thành ứng cử viên sáng giá cho giải quán quân còn có cả đường chân lưu đại thắng cũng trở thành một trong những nhân vật có thể đoạt giải quán quân lâm phong cũng được mọi người nghi ngờ sẽ đoạt giải quán quân nhưng trong cuộc chiến của y dù sao cũng có chút t á t thành cho đối thủ đúng như hàn sâm nghĩ đối thủ của y được truyền thông xưng là bại vinh tin tức về hàn sâm mặc dù cũng có nhưng tin rất ngắn phần lớn đều chỉ sơ lược có mấy tin viết dài một chút thì đều bày tỏ nỗi thất vọng đối với tệ thần đa số bản tin của báo chí đều viết r a n nan thủ thắng còn cần phải tiếp tục cố gắng Danh khí đã v ư ợ trong qua quá miêu nhiều. thực tả t chân chính, cũng không lực cũng ê n người, xem trận chiến của Hàn Sâm đều là fan hâm mộ của tệ thần. Không thể không thừa nhận rằng tệ thần biểu hiện xác thực quá bình thường, không quá kinh diễm, chỉ có trình độ bình thường thực tế tệ thể thừa tệ thực t hâm chỉ của của xác có biểu diễm, xem Sâm mộ r là đều độ quá quá chiến đấu đại chúng. đại Trong đấu phòng học của tổ chuyên mục thần chiến thiên hạ tổ trưởng hứa khang nhiên gõ ngón tay lên mặt bàn nhìn phương minh toàn ngồi bên tay phải vừa cười vừa nói lão phương anh xem tiết mục hôm nay có nên sửa lại hay không hứa trạm trưởng cảm thấy nên sửa như thế nào phương minh toàn nhíu mày đại khái cũng đoán được hứa khang nhiên muốn nói điều gì từ khi quyển sách về tệ thần nổi tiếng phương minh toàn đã được mời tới hoa tinh nhận chuyên mục thần chiến thiên hạ này nhưng bởi vì y là lính nhảy dù lại đoạt mất chuyên mục thần chiến thiên hạ vốn đã định cho một người chủ trì có kinh nghiệm thế nên nhân duyên cũng không tốt khắp nơi đều bị nhằm vào khiến y rất khó thi triển quyền cước lão phương chúng ta làm chuyên mục tin tức thời sự chính là có tin mới nào thì đăng tin đó tin nào hot thì làm tin đó chuyên mục thần chiến thiên hạ này vốn xây dựng vì thần chiến năm nay nên viết nhiều về những nhân vật có biểu hiện xuất sắc c h ứ dừng một chút rồi hứa khang nhiên vừa cười vừa nói nếu không bản thảo về tệ thần trước tiên cứ để lại đợi qua mấy ngày đến khi hắn có biểu hiện xuất sắc đến lúc đó lại truyền bá bản thảo về hắn kỳ này chúng ta truyền bá về y đông mộc đi mọi người cảm thấy thế nào tổ trưởng nói rất đúng hiện tại y đông mộc nổi tiếng như vậy chúng ta đương nhiên đưa tin về y còn tệ thần kia cũng chỉ là có vận khí tốt giết được một kim giác tu la bị trọng thương trên thực tế cũng không có bản lãnh gì hiện tại vừa lên thần chiến khác biệt đã lộ ra bằng thực lực của hắn đừng nói top m ộ ư ơ i ngay cả top một trăm cũng có khả năng không vào được báo chí đưa tin về hắn làm gì đương nhiên phải đưa tin về y đông m ộ có c thực lực g i à n h chức quán quân c h ứ vương trưởng thanh lạnh mặt nói nói xong lại lạnh lùng liếc phương minh toàn vốn dĩ chuyên mục thần chiến thiên hạ này là do vương trưởng thanh phụ trách đấy bởi vì mới được phương minh toàn mới tạm thời đưa chuyên mục này cho phương minh toàn vương trường thanh đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt với phương minh toàn đúng vậy tôi thấy cứ quyết định như vậy đi lão phương lần này vất v ả anh trước tiên truyền bá về y đông mộc đi hứa khang điên nói với phương minh toàn phương minh toàn mím môi một cái trong l ò n g ngực có chút khó chịu sắc mặt cũng không dễ nhìn cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng ánh mắt đảo qua đám người thuộc tổ chuyên mục muốn xem náo nhiệt lạnh lùng nhìn vương trường thanh cuối cùng ánh mắt rơi vào trên mặt hứa khang niên bình tĩnh nói tổ trưởng hứa nếu như anh còn để tôi chủ trì chuyên mục thần chiến thiên hạ tôi đây sẽ đưa tin về tệ thần không chỉ hôm nay tôi đưa tin về tệ thần mỗi một kỳ sau này tôi đều sẽ đưa tin về tệ thần tôi muốn nói cho tất cả mọi người tệ thần nhất định sẽ đoạt giải quán quân trong thần chiến năm nay phương minh toàn vừa nói xong tất cả mọi người trong phòng họp đều ngây người ánh mắt nhìn phương minh toàn giống như đang nhìn một thằng ngu thời kỳ thần chiến hàng năm Sẽ có chuyên rất nhiều một ụ c chỉ chuyên môn đưa tin về thần chiến, mặc dù thần chiến thần thần thiên hạ môn tin m đưa về dù là một chuyên mục mới, nhưng mới, bởi vì trăm h u ộ c về t hoa tinh, một trạm tin tức rất linh i đang t Toàn Minh xem trí bộ vị trí đầu mới nghe thì có vẻ không ra sao nhưng trên thực tế lại rất kinh người toàn bộ liên minh khổng lồ mỗi một tinh cầu đều có tới hàng ngàn Hàng vạn chuyên、mục. hơn nữa, còn có đông đảo chuyên mục chính thức, thể hàng hàng chuyên hàng thực nhiên không thường.、Đương、nhiên, chuyện này cũng bởi vì thần chiến thần chiến, vì thế như ngàn này tài vào này mà vạn nữa còn đông trong vạn năng, ngũ đương Đương cũng đang diễn người quan người giết vị vì vì vậy. mục, có mục có mục bộc lực cả cao đầu, đều tầm mọi tâm xem mới ra, đảo trí tất tới tỷ ở bởi số lộ lệ tin tức thần chiến thiên hạ đưa ngày hôm nay gây ra sóng to gió lớn ở trong liên minh phương minh toàn ở trên thần chiến thiên hạ giới thiệu và phân tích tình thế bây giờ của tệ thần đồng thời tiên đoán năm nay tệ thần sẽ đoạt quán quân ở trong thần chiến hầu như ngay lập tức đã đưa tới hàng loạt tiếng mắng chửi chuyện được đọc bởi kênh haleji audio phương minh toàn đúng là một tên thiếu não chỉ bằng biểu hiện kia của tệ thần hắn dựa vào cái gì để đoạt quán quân mặc dù biết phương minh toàn anh nổi tiếng lên được là do quay được hình ảnh của tệ thần nhưng mà cũng không cần bợ mông người ta như thế chứ quả thực đúng là không biết xấu hổ rác rưởi nếu như tên tệ thần gì đó kia có thể đoạt quán quân tôi sẽ trực tiếp ăn phân tự sát tệ thần có thể đoạt quán quân đây là coi thường y đông mộc nhà chúng tôi hay sao ha ha phương minh toàn này bị ngớ ngẩn rồi nếu hắn gặp phải y đông mộc trước khi vào top mười có thể sống sót đã là tốt lắm rồi còn đoạt quán quân đường chân lưu nhà tôi biểu thị không phục lâm phong nhà tôi biểu thị không phục ngớ ngẩn ngớ ngẩn ngớ ngẩn tuy rằng tôi cũng rất thích tệ thần nhưng năm nay tệ thần xác thực không ăn nổi phương minh toàn này định bợ tệ thần cũng quá rõ ràng đi ngay cả tôi là fan của tệ thần cũng không nhìn nổi như cậu vậy mà cũng đòi là fan của tệ thần sao cầu xin cậu buông tha cho tệ thần đi đi hâm mộ người khác đi so sánh với y đông mộc tệ thần chả là cái cóc khô gì trình độ như vậy cũng dám sưng thần hiện nay người không biết xấu hổ thực sự là ở đâu cũng có y đông mộc nhất định sẽ đoạt giải quán quân tệ thần tiểu thiên sứ tôi vĩnh viễn ủng hộ anh lần này thần chiến thiên hạ và phương minh toàn thật sự đã bốc lửa rồi nhưng mà bốc lửa là do bị mắng liền ngay cả rất nhiều chuyên mục đưa tin về thần chiến khác đều châm biếm phương minh toàn để lấy lòng mọi người chỉ có bị điên mới nói ra lời không có trách nhiệm như vậy thậm chí còn có người rêu r a o lên là để cho phương minh toàn cút khỏi giới tin tức ngoại trừ số ít f a n tin tưởng vào tệ thần những người khác đều lên tiếng chửi phương minh toàn ngay cả rất nhiều người nguyên bản là f a n yêu thích tệ thần cũng cảm thấy phương minh toàn đưa tin có chút quá đáng không dám lên tiếng ủng hộ phương minh toàn lão phương đã để cậu chịu oan ức rồi trong phòng họp c h ạ m hoa tinh hứa khang nhiên cao hứng không khép miệng lại được tuy rằng thần chiến thiên hạ và phương minh toàn bị mắng thảm nhưng cũng bởi vậy mà kéo tỷ lệ người xem lên khiến cho tỷ lệ người xem thần chiến thiên hạ đạt mức lịch sử giết vào hàng ngũ năm mươi vị trí đầu lượng lớn f a n của các tuyển thủ thần chiến khác đều tràn vào trong chuyên mục thần chiến thiên hạ đặc biệt là f a n của người hot nhất năm nay y đông mộc trước top m ộ ư ơ i sẽ đụng độ với tệ thần hầu như sắp khiến chuyên mục thần chiến thiên hạ trên internet quá tải tuy rằng chỉ là năm mươi vị trí đầu nhưng mà đối với trạm hoa tinh đã là thành tích tương đối khá trong lịch sử chuyên mục của trạm hoa tinh có thể giết vào năm mươi vị trí đầu một bàn tay cũng có thể đếm hết vì thế hứa khang nhiên rất hài lòng đối với biểu hiện của phương minh toàn mà ở một bên khác thì sắc mặt của vương trường thanh đương nhiên là rất khó nhìn không thể ngờ được là phương minh toàn lại lợi dụng phương thức này để tăng cao tỷ lệ người xem cho thần chiến thiên hạ đây là việc mà tôi phải làm còn cần cảm ơn sự tín nhiệm của hứa trạm trưởng đối với tôi bằng không thì tôi cũng không đạt được thành tích như vậy phương minh toàn khiêm tốn nói đồng thời còn không nặng không nhẹ n ị n h nọt hứa khang nhiên một lần hứa khang nhiên càng cao hứng hơn vỗ vỗ vai phương minh toàn nói lão phương à tiếp tục đưa tin về tệ thần đi đưa tệ thần lên càng cao càng tốt nếu như làm tốt tôi thấy tỷ lệ người xem còn có thể tiếp tục tăng lên nữa có thể phá vỡ kỷ lục trước đây hay không cũng khó nói trạm trưởng cứ yên tâm tôi nhất định sẽ làm hết sức trong lòng phương minh toàn không cảm thấy đây là đang khoác lác Y t hứa ậ t tệ thần có thể đoạt thế. Tuy kết tin t sự cho có khác cũng Nhưng không nghĩ như thế. Tuy nhiên kết quả bây giờ cũng không rằng quán quân. người người giờ Đối lại quả xấu. bây mà làm với c cũng c bị mắng h ư chắc là chuyện、xấu. Hứa là xấu. khang nhiên lại cổ vũ phương minh toàn thêm vài câu sau khi cuộc họp kết thúc chờ sau khi hứa khang nhiên rời đi vương trường thanh lại lạnh mặt nói cậu bỏ qua lương tâm nghề nghiệp đưa loại tin tức này lên bây giờ có thể sẽ nóng một lúc nhưng sau này chuyên mục sẽ bị cậu phá hủy tôi xem tới lúc đó cậu còn có thể làm gì liền loại người như cậu có chuyên mục nào dám thuê cậu đừng tưởng rằng bây giờ hứa c h ạ m trưởng yêu mến cậu cậu liền thật sự là một người quan trọng sau khi thu hút được tỷ lệ người xem rồi chuyên mục bị hủy đi cậu cho rằng cậu có thể trốn đi được sao đương nhiên phương minh toàn biết rõ ràng loại chuyên mục dựa vào bêu danh để nổi này cuối cùng cũng phải có người đi ra gánh chịu trách nhiệm mà anh ta nhất định là người đó rồi bây giờ hứa khang niên chỉ là rụ rỗ để anh ta khiến tỷ lệ người xem tăng lên mà thôi phương minh toàn đã làm chuyên mục lâu như vậy sao lại không biết việc này khẽ mỉm cười phương minh toàn lướt mắt nhìn vương trường thanh nếu như tệ thần thật sự đoạt được giải quán quân thì sao vương trường thanh lập tức ngẩn người nếu như tệ thần thật sự có thể đoạt được giải quán quân như vậy thì thần chiến thiên hạ sẽ đúng là nhất chiến thành danh ai muốn không ủng hộ phương minh toàn cũng không được đừng nói là gánh trách nhiệm hứa khang nhiên nhất định sẽ đối xử với phương minh toàn như tài thần tệ thần đoạt quán quân cậu cứ tiếp tục mơ giấc mơ ban ngày của cậu đi sau khi phục hồi tinh thần vương t r ư ờ n g thanh xem thường h ừ lạnh một tiếng dù là ai cũng đều nhìn ra tệ thần căn bản không có thực lực đoạt chức quán quân thực lực chỉ có thể coi là trình độ đại chúng ở trong thần chiến khoảng cách m ộ ư ơ i vị trí đầu còn rất xa đừng nói chi là đoạt giải quán quân mặc kệ anh có tin hay không tôi tin chắc là tệ thần nhất định sẽ đoạt giải quán quân p h ư ơ n g minh toàn nói xong cũng đứng dậy đi ra ngớ ngẩn vương t r ư ờ n g thanh thấp giọng mắng một câu chỉ chờ xem sau này phương minh toàn sẽ chết như thế nào hàn s â m cũng không lên trên internet cũng không biết trận mắng chiến trong chuyên mục thần chiến thiên hạ bây giờ hắn đang ở bên trong biệt thự của phương cảnh kỳ đối luyện với đường chân lưu tuy rằng đường chân lưu ở trước top m ộ ư ơ i không gặp phải y đông mộc nhưng cảm thấy top m ộ ư ơ i vẫn sẽ gặp phải cho nên không hề thả lỏng tinh thần vẫn nắm chặt tất cả thời gian kéo hàn s â m qua luyện tập chỉ là trong lòng hàn s â m lại rất rõ ràng đường chân lưu sẽ không gặp phải y đông mộc ở trước top m ộ ư ơ i hắn sẽ đá y đông mộc ra khỏi cuộc chơi nhưng mà có một đại cao thủ như đường t r â n lưu đồng ý giúp hắn bồi luyện như vậy hàn sâm đương nhiên vui vẻ tiếp thu luyện hai ngày mãi đến tận vòng thi đấu kế tiếp bắt đầu đường t r â n lưu mới buông tha cho hàn sâm đoàn người lần nữa tới tham gia vòng thứ hai của cuộc tranh tài hàn sâm đã biết đối thủ của mình ở trong vòng thứ hai là ai nên cũng không cần hoang mang hắn đã quyết định trước dùng đối thủ của mình làm người bồi luyện tăng lên chút kinh nghiệm thực chiến dù sao những người này đều là cường giả hàng đầu ở các tý hộ sở cơ hội có hội thể một trọi một trọi hắn, hắn chiến chiến. về ớ i b phần c g huyết n g cứ thương biến dị hàn s â m đã tạm thời từ bỏ không sử dụng không có một môn thương pháp ra dáng huyết cứu thương cứu càng càng bởi vì như vậy trận đấu của hàn sâm luôn trở nên hết sức khó coi mỗi một lần đều đánh rất gian nan một đường va chạm thăng cấp thậm chí có hai lần giống như là suýt chút nữa đã thua trận hơn nữa còn có hai cuộc chiến đối thủ của hắn đã bị thương rất nặng ở cuộc chiến trước đó bị hàn sâm đánh bại rất dễ dàng khiến người ngoài cho rằng đó là chó ngáp phải ruồi bên ngoài đều là tin tức tiêu cực che n g ư ợ c bầu trời đặc biệt là có thần chiến thiên hạ cùng phương minh toàn kéo c ử u hận cho tệ thần vẫn đang giới thiệu tệ thần vô địch như thế nào đưa ra các loại phân tích nhất định sẽ thắng như thế nào phương minh toàn cũng thật sự dám nói anh ta là người ở không gian thứ hai thần chi tí hộ sở căn bản không vào xem hàn sâm thi đấu được nhưng chỉ bằng vào người do tổ chuyên mục phái đi trở về kể lại phương minh toàn đã có thể phân tích trên trời dưới đất ý muốn nói chính là tệ thần rất vô địch tất cả đều là chiến thuật thắng lợi sau cùng nhất định thuộc về tệ thần chuyện này đương nhiên hấp dẫn rất nhiều c ử u hận đối với thần chiến thiên hạ và phương minh toàn đều chỉ có tiếng mắng nhưng mà tuy rằng tệ thần một mực đánh rất khó coi nhưng vẫn không hề thua chuyện này cũng khiến cho phương minh toàn có niềm tin tiếp tục phát triển thần chiến thiên hạ chỉ là mắng chiến lại càng ngày càng kịch liệt đặc biệt là những người xem trọng y đông mộc kia nói tới phương minh toàn thì tất cả đều khịt mũi con thường mỗi ngày đều muốn vây công thần chiến thiên hạ cùng phương minh toàn y đông mộc vẫn duy trì tư thái khủng bố toàn thắng như cũ liên tục hai trận đều trực tiếp một đòn giết chết đối thủ thậm chí là khiến cho những đối thủ tiếp theo của y đều trực tiếp chịu thua không dám chính diện đánh với y một trận liên tục ba trận các đối thủ đều chịu thua chuyện này khiến cho danh tiếng của y đông mộc đạt đến mức độ như mặt trời ban trưa đã có rất nhiều hãng truyền thông đều liên tục đưa tin về y đồng thời rất nhiều người tiên đoán năm nay y đông mộc nhất định có thể đoạt chức quán quân liền danh tiếng của đường chân lưu và lâm phong đều bị y ép xuống về phần thần chiến thiên hạ phương minh toàn và tệ thần đã trở thành chuyện cười lớn nhất trong giới tin tức bên trong những câu nói buồn nôn lưu hành năm nay đã bị nhiều kẻ thêm vào một câu tệ thần nhất định sẽ đoạt quán quân lời này đương nhiên là một loại mỉa mai có người rốt cục đã phát hiện ra sự thực rằng y đông mộc cùng tệ thần sẽ chạm mặt nhau ở trước top một mươi lúc vấn đề này được đưa lên trên internet lập tức gây ra thảo luận sôi nổi tôi bây giờ ngày nào cũng thành tâm thành ý cầu thần bái phật hy vọng ông trời phù hộ cho tệ thần vẫn còn vận may thắng tiếp trước khi gặp phải y đông mộc nhà tôi thì tuyệt đối không nên bại như vậy mới có thể cố gắng dạy hắn làm người cho hắn biết ai mới là cao thủ chân chính ha ha anh bạn bình luận bên trên làm tôi cười muốn chết đồng ý phù hộ tệ thần phù hộ tệ thần phù hộ tệ thần phù hộ tệ thần cũng trở thành một câu nói châm biếm lưu hành năm nay khắp nơi đều có thể thấy người bình luận ở chuyên mục thần chiến sử dụng câu nói này đặc biệt ở chuyện mục thần chiến thiên hạ hầu như mỗi ngày đều sẽ bị hai câu phù hộ tệ thần cùng tệ thần nhất định thắng này bao trùm trào phúng mỉa mai nói móc xuất hiện liên tục tuy rằng hàn s â m cũng biết chuyện này nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng gì hắn chưa từng xem y đông mộc là đối thủ của mình theo hàn xâm Y ngày tuyển thấy Đông mộc đối đầu Đường đều đối đầu Đối đấu, đối với phần lớn, tuyển thủ đều đã có nhận thức đại đáng không không Trân phần thắng phần Phong phần phần thắng. Hàn Trân chính chính Phong. Những hắn cũng nhiều người phần lớn, nhận nhưng khiến cho hắn cảm thấy đáng sợ nhất vẫn chính là Lâm Phong. Mộc Lâm mà Sâm Lâm xem cảm Lâm chỉ có có thức cho với tới với bại thi với khái, Lưu lưu qua qua thủ rất thủ là là sợ ý người thanh niên yên tĩnh nhẹ nhàng này cho hắn một loại cảm giác không có cách nào dự đoán nhất cử nhất động của anh ta xem ra đều rất tự nhiên nhưng mà ở bên trong lại cảm thấy có một loại thiết tấu kỳ quái loại người am hiểu dự phán như hàn sâm hoàn toàn không có cách nào dự đoán ra nhịp điệu của y điều này khiến cho hàn sâm cảm thấy rất là kinh hãi hơn nữa mỗi một trận lâm phong thi đấu hàn sâm đều xem hầu như mỗi một đối thủ đều đánh khó phân thắng bại với lâm phong cuối cùng mới t h ế t bại hàn sâm đã xem rất nhiều trận đều là như vậy mỗi một đối thủ của anh ta hầu như đều phát huy ra trình độ cao nhất nhưng cuối cùng vẫn thua đều là t h ế t bại Cảm giác này rất kỳ quái, khiến cho hàn sâm không nhịn được co mày. Người này thật đáng sợ. Hàn sâm chỉ có sức của trước có xảo phải quả Sâm mày. Sâm Lâm mạnh mình kém Lâm May Lâm Sâm mình không Người đáng giá Phong Phong. không gặp Phong không không không. quái, khiến biết biết tiến đánh này Hàn nhịn này Hàn như Hắn hơn Nếu Hàn và là vào hay rất thật thể thế. top thật thể top kỳ kỹ đều sợ. ở đường chân lưu vẫn còn đang liều mạng luyện tập làm sao để có thể trong lúc cận chiến né tránh được công kích của hàn sâm nhưng mà xem ra không có khởi sắc gì vẫn luôn tránh không thoát Nhưng mà Lâm Phong lại nói nếu như mà Lâm lại uy hiếp quá lớn cho đường Trân lưu. điều ư Lưu ờ n Trân g gặp p h ả Y Y uy Đông Đông đã đường đ không mang lớn Trân Mộc, Mộc cho thể hiếp lại Lưu. i quá này cũng tương tự như phán đoán của hàn sâm kỹ xảo của y đông mộc rất mạnh nhưng lại không có được chân tủy của đảo ám sát lấy trình độ của đường chân lưu y đông mộc rất khó thắng y có thể đúng là câu phù hộ tệ thần kia có tác dụng hàn sâm ở trong vài trận quyết đấu sau đó đối thủ không phải là người bị thương nặng thì chính là ở trận thi đấu trước đã mất đi thú hồn quan trọng Thậm trong thuận thăng thuận thấy tin một biệt tệ thể thăng chí chuyện minh, khiến hắn không nhiều, khiến cho chính Hàn khó Những cho Hàn sâm một cái biệt hiệu nhiên châm hắn vận muốn Sâm cảm mà mộc Sâm may mắn, biếm may mới còn có thể thăng cấp, căn cần sức cũng của cái cả có cấp. người ngoài liên bản nổi. fan Đông đương đang lợi lợi lại xảy Y ra dựa quá vào là ý ở bỏ ngày đó sau khi cuộc tranh tài của hàn sâm kết thúc mới từ bên trên đài đi xuống phát hiện ra lâm phong cũng mới vừa từ trên đài đi xuống hơn nữa đài đấu của hai người cách nhau rất gần lâm phong cũng nhìn thấy hắn lại đi tới phía bên này của hắn người xung quanh đều chú ý tới tình cảnh này dù sao thì lâm phong cũng đứng thứ hai giải đấu năm trước năm nay tuy rằng biểu hiện không quá trói mắt nhưng vẫn là một trong những người có hy vọng đoạt chức quán quân mà hàn xâm càng bị tang bốc lên hừng hực hai người rất dễ khiến người khác chú ý lâm phong đi tới trước mặt hàn xâm khẽ mỉm cười đưa bàn tay ra nói vẫn muốn chào hỏi với cậu nhưng mà chưa có cơ hội tốt cũng thế hàn xâm cũng đưa tay bắt cùng lâm phong một cái hình như lâm phong đối với chuyện này đã thỏa mãn sau đó liền nói với hàn sâm một câu gặp trong trận chung kết sau đó lâm phong xoay người rời đi nhưng mà câu nói này lại khiến người xung quanh nghe tới trợn mắt ngoác mồm giống như là vừa trải qua một trận động đất cấp m ộ ư ơ i hai quả nhiên là động đất cấp một ư ơ i hai trận động đất này lại được các tập c h í lớn kéo dài lên men lâm phong lại cùng người khác ước định gặp trong trận chung kết nhưng mà người này cũng không phải là y đông mộc mà là tệ thần vốn vẫn bị người khác coi là hàng lởm Các tạp chí tạp l ớ nhưng đều đưa tin về tin c u y này, ệ n thần chiến thiên hạ h p ơ mà i n h t o n hiển ư n phấn g từ m ọ phương diện phân tích nguyên nhân lâm Phong, tích nhân chiến tệ thần, thành chữ, thần mạnh Nhưng h ước diện nguyên cùng tổng kết lại thành mấy chữ, tệ thần vô cùng cuối lại i tệ tệ Lâm kết mấy mẽ.、Nhưng、mà vô nhiên các tạp chí lớn còn có đám f a n hâm mộ đối với chuyện này đều có cách nhìn hoàn toàn khác nhau cho rằng lâm phong đã nhầm lẫn mà quá lời sau đó ngay cả lâm phong cũng bị mắng thực sự là r ắ c rưởi trả lại vị trí thứ hai năm trước đây một chút khả năng quan sát cũng không có chẳng trách chỉ đứng thứ hai năm nay vẫn là thứ hai thôi y đông mộc nhất định sẽ dạy y cách làm người thứ hai cậu quá đề cao y rồi với trình độ hiện tại của y có thể đi vào m ộ ư ơ i vị trí đầu đã không tệ rồi đó tính là gì hai con gà con tâng bốc lẫn nhau hay sao ha ha đông mộc hãy mạnh mẽ lên trước tiên đánh gục tệ thần sau đó lại đi thu thập lâm phong để cho bọn họ biết ai mới thật sự là vương giả g i á c rưởi không có mắt nhìn muốn ước chiến thì phải là y đông mộc nhà tôi mới đúng cho dù không phải là y đông mộc chí ít cũng phải là đường chân lưu chứ c h ọ n tệ may mắn là là như thế nào trên internet bởi vì chuyện này mà tranh cãi ngất trời nhưng mà hai đương sự là lâm phong cùng hàn sâm một điểm giác ngộ cũng không có một người đang ở nhà cùng bọn đường chân lưu phương cảnh kỳ uống trà một người khác thì lại đang chơi thượng đế c h i thủ ở trong phòng huấn luyện của trạm chuyên trở hàn sâm ngoại trừ cùng đường chân lưu luyện tập thời gian còn lại đều dùng để chơi thượng đế c h i thủ nhưng mà vẫn không thể thông qua độ khó tiến hóa giả cấp bốn đều chỉ kém một tí tẹo nữa thỉnh thoảng vẫn xảy ra một vài sai lầm nhỏ hàn sâm biết đây là năng lực và phản ứng của mình đều đã tới cực hạn nếu như thân thể không có đột phá mới thành tích sẽ không thể tăng lên tiếp được tạm thời ngừng luyện tập thượng đế c h i thủ hàn sâm lấy ra hai con dao găm tay trái và tay phải đồng thời luyện tụ trung đao tuy rằng không thể chơi dễ dàng giống như ma cờ bạc được nhưng đã có thể thông thạo lấy dao găm từ trong tay áo ra hoặc là thu hồi dao găm từ trong tay vào bên trong tay áo cho dù là người có thị lực rất tốt cũng rất khó có thể nhìn rõ động tác trên tay hắn nhưng mà lúc này mới chỉ có thể coi như nhập môn tụ trung đao mà thôi hiện tại hàn sâm thu thả dao găm tay vẫn hơi run một chút mà hai tay ma cờ bạc căn bản bất động chỉ dựa vào cơ bắp của cánh tay và bàn tay liền có thể thần không biết quỷ không hay nhanh chóng giấu dao găm vào trong tay áo hàn sâm còn kém xa lắm loại tình huống này khiến cho hàn sâm cho rằng mình vẫn chưa thể chân chính nhập môn vẫn phải vượt qua tất cả độ khó của thượng đế c h i thủ mới có thể nhập môn tụ trung đao ngày mai lại thắng một trận nữa là sẽ quyết đấu với y đông mộc đánh bại y liền có thể tiến vào hàng ngũ thập đại thần tử tiếp theo sẽ là cuộc chiến xếp hạng thập đại thần tử liền sẽ gặp phải lâm phong thật là có chút chờ mong hàn sâm thu dao găm chậm rãi nhắm mắt lại nhớ lại những trận quyết đấu mình đã trải qua mấy ngày vừa rồi trận quyết đấu ngày hôm sau của hàn sâm lại một lần nữa bất ngờ không chiến mà thắng đối thủ bởi vì bị thương nghiêm trọng đến lúc đấu vẫn chưa khôi phục trực tiếp từ bỏ trận chiến này hàn sâm ung dung đi xuống đài quyết đấu đang muốn đi xem lầm phong quyết đấu một chút nhưng lại nhìn thấy có một người đang đứng ở trước mặt hắn hy vọng ngày mai mày sẽ đứng trước mặt tao tao sẽ giết mày y đông mộc lạnh lùng nói với hàn sâm một câu liền vượt qua người hàn sâm cũng không thèm nhìn tới hàn sâm một cái người nhìn thấy cảnh này hầu như đều muốn sôi trào toàn bộ internet đều vì một câu nói này của y đông mộc mà điên cuồng trên căn bản tất cả mọi người đều đang suy đoán là ngày mai tệ thần còn dám lên đài hay không mọi người đều nghiêng về một bên cho rằng tệ thần nên từ bỏ cuộc tranh tài này dù sao thực lực tranh lệch quá to lớn y đông mộc hầu như lấy tư thái vương giả thuấn sát tất cả đi đến một bước này trên đường còn gặp phải vài đối thủ phi thường mạnh ví dụ như một trong thập đại thần tử năm trước là thần long kiếm khách đều bị y dùng một đao giết chết thực lực này quả thực có thể nói là vô địch biến thái mà tệ thần lại một đường gập gành c h ắ c trở ba phần thực lực thêm vào bảy phần vận may mới đi tới hôm nay làm sao có thể so với y đông mộc ngoại trừ thần chiến thiên hạ phương minh toàn dự đoán tệ thần sẽ đại thắng hầu như tất cả giới truyền thông đều cho rằng tệ thần không bỏ thi đấu vậy chết là cái chắc đến ngày tệ thần cùng y đông mộc quyết đấu bên trong các võ đạo tràng lớn ở t í hộ sở đều đầy áp người thông qua thần bi quan sát trận quyết đấu này trận quyết đấu này có thể nói là một trận đấu được tranh luận nhiều nhất trong kỳ thần chiến năm nay cuộc chiến giữa y đông mộc được cho rằng sẽ đoạt quán quân cùng với tệ thần bị cho là hàng lởm hầu như tất cả mọi người còn ở không gian thứ nhất t í hộ sở đều đang chăm chú nhìn còn náo nhiệt hơn cả trận chung kết năm vừa rồi chuyện này cũng phải cảm tạ phương minh toàn cùng thần chiến thiên hạ của anh ta bằng không sẽ không có nhiều người quan tâm tới tệ thần như vậy cũng sẽ không bị các tạp chí lớn tranh giành nhau l a n g xê phóng viên của các tạp chí lớn ở bên trong thần chiến đều hy vọng có thể phỏng vấn y đông mộc và tệ thần trước trận đấu tuy rằng không có cách nào ghi hình nhưng có thể ở giây phút quan trọng như thế này được tất cả mọi người trong không gian thứ nhất thần chi t í hộ sở nhìn thấy vậy cũng đã đủ rồi đáng tiếc là y đông mộc và tệ thần vẫn chưa xuất hiện nhưng bọn họ lại phát hiện ra đường chân lưu cùng lâm phong trận thi đấu của hai người bọn họ còn cách mấy tiếng nữa bọn họ lại phá lệ đến sớm như thế hiển nhiên là vì quan sát trận chiến giữa y đông mộc và tệ thần những phóng viên lanh lợi vội vã chen t r ú c tới vây quanh đường chân lưu cùng lâm phong lớn tiếng hỏi lâm phong tôi là phóng viên của thần chiến tiền tuyến xin hỏi anh cảm thấy ai trong bọn họ sẽ thắng trận chiến này lâm phong tôi là phóng viên của thần c h i chiến xin hỏi là lúc trước anh ước định gặp mặt ở trận chung kết với tệ thần bây giờ anh còn cho là như thế không tôi là phóng viên của thần chiến thiên hạ lâm phong anh quen biết tệ thần sao vì sao anh lại hẹn gặp anh ta ở trận chung kết lâm phong lại chỉ yên tĩnh cười cười không phải tôi đã nói rồi sao trận chung kết gặp nói xong lâm phong cũng đã bước qua đi tới chỗ của y ở bên trong khu vực thi đấu ngồi xuống những phóng viên kia lại vội vã vây ở phía sau đường chân lưu vẫn là các loại vấn đề giống như là máy bay oanh tạc bay qua Đường đối đều định lưu người chân phong tào vốt tóc, lộ ra vẻ cao ngạo nói, bất kỳ ai trong bọn họ thắng, đối với chúng tôi đều giống nhau,、người、thắng cuối cùng nhất định là tôi. Dừng tóc, cao cuối họ lộ là lại tao vốt bất tôi tôi. ra ai vẻ với kỳ một chút, không chờ phục không những phóng viên kia phục hồi lại tinh thần, kia viên lại đám ư lưu như nói ai trong hai người bọn họ sẽ thắng, đương ờ n chân nói nếu nói trong bọn thắng, nhiên là tệ thần, chuyện này còn phải nói g hai họ phải lại là tiếp, ai tệ Một sao. sẽ đ phóng viên lập tức sững sờ đứng ở nơi đó lầm phong cũng thôi đi bây giờ ngay cả đường chân lưu đều nói là tệ thần sẽ thắng chuyện này hình như hoàn toàn khác với suy đoán của truyền thông và quần chúng rồi nhưng lúc bọn họ còn muốn hỏi lại đường chân lưu cũng đã đi mất chỉ có phóng viên của thần chiến thiên hạ lúc này vui mừng khôn x i ế t vội vã lùi ra khỏi thế giới thần chi tý hộ sở chuyển nội dung lời nói của lâm phong và đường chân lưu trở lại khi y đông mộc cùng hàn s â m xuất hiện toàn bộ không gian thứ nhất ở thần chi tý hộ sở đều sôi trào cả lên âm thanh cổ vũ y đông mộc cố lên giống như là núi kêu biển gầm hoàn toàn nhấn chìm số ít âm thanh cổ vũ tệ thần cố lên bên trong võ đạo tràng ở cương giáp tý hộ sở tần c h ạ m trường cô nói tệ thần có thể thắng không dương mạn lệ có chút sốt sắng hỏi tần huyên ngồi ở bên cạnh hắn đoạt tiêu chuẩn của tôi mà đi nếu như không tiến vào top m ộ ư ơ i được tôi sẽ không bỏ qua cho hắn tần huyên hung hãn nói nhưng trong lòng cũng đã biết muốn thắng được y đông mộc thực sự là quá khó khăn thực lực y đông mộc thể hiện ra trong những trận quyết đấu lúc trước quá khủng bố hắn chắc chắn sẽ thua không phải một đẳng cấp với y đông mộc thần thiên tử ở bên cạnh lạnh giọng nói lời này tôi lại không thích nghe tệ thần nhà tôi là mạnh nhất khánh thiếu lại chu miệng không cao hứng nói một đám thiếu ra gồm y cùng nguyên thiếu đều cho rằng tệ thần sẽ thắng thích nghe hay không tùy cậu tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi thần thiên tử lạnh nhạt nói lần trước hình như anh cũng nói như vậy kết quả thì sao khánh thiếu cười hì hì nói một câu lập tức khiến cho sắc mặt của thần thiên tử trở nên hơi khó coi trên đài thi đấu Y mày vậy Y truy halayzi.com, Silly Mày Đông mộc nhìn hàn sâm đang đi đã đến, đi. Đông đã đều để đang hông khuôn mô nhìn Hàn lạnh lùng nói, rất tốt. nếu như chuẩn sẵn Nói xong bên hoặc link ở phần mô tả để nhé. rằng diễn găm Mộc Sâm dám tâm Mộc mặt mời em phim chịu chết cập hoặc Cà cho thì khắp Phê hiệp là à? sát dao ra, tới, rất tốt, rút từ tả lý võ bị ý, ở trong lòng hàn sâm xem thường câu nói như thế há là người bình thường có thể nói ra khỏi miệng được độ nhục nhã quả thực là cực lớn vì thế hàn sâm không nói gì trực tiếp c ù người, càng càng người đang xem cuộc chiến thấy cảnh này đều thắc mắc tệ thần có phải bị điên rồi hay không lại chủ động muốn đến gần y đông mộc chuyện này quả thật không khác gì đi chịu chết cả y đông mộc mạnh nhất chính là cận chiến cơ hồ sau khi bị y áp sát liền rất khó trốn thoát một đòn trí mạng của y song tệ thần đã hóa điên xông tới cũng thôi đi hắn ta lại còn dùng đao dùng thương còn tốt chí ít là có thể giữ khoảng cách tệ thần ra chiêu quá ngu hắn hẳn phải mang cung tên tới cho dù không có tác dụng nhưng ở trên trời chậm rãi bắn còn tốt hơn việc cắm đầu lao tới f a n của y đông mộc càng thêm vui vẻ thằng ngỡ n g ẩ n này lại tự dẫn sát tới cửa muốn không cho đông mộc nhà chúng tôi thắng cũng không được k h ó e miệng y đông mộc nổi lên một nụ cười gằn một cái thú hồn cũng đồng thời d u n g hợp ở trên người y là một con ma hầu biến dị lập tức khiến cho sức mạnh cùng tốc độ của y đông mộc tăng lên trên diện rộng biến thân thành một con ma hầu màu đen hùng t r á n g cao tới một m tám chín sau lưng có một cái đuôi thô to kéo dài y đông mộc không phải là không có thú hồn d u n g hợp biến thân cấp thần huyết nhưng lại không có thú hồn biến thân cấp thần huyết d ấ p xỉ nhân loại nếu như không thể sử dụng kỹ xảo mà mình am hiểu k huyết. Huyết, dị. Dị huyết, huyết, huyết tinh đồ lục giả của hàn sâm đã xem như là thú hồn biến thân cấp thần huyết tương đối quý giá có một đôi tay nhân loại có thể để cho hắn hoàn mỹ sử dụng ra các loại kỹ xảo của con người y đông mộc nhìn hàn sâm đang chạy tới như điên cầm ngược dao găm thần huyết trong tay đồng thời hai chân phát lực cũng hướng về hàn sâm lao nhanh mà đi khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn tất cả mọi hành động của y đông mộc mỗi một cử động của thân thể một cái nhắc chân giơ tay đều rơi vào trong mắt hàn sâm đều giống như là đang dựa theo quỹ tích mà hắn đặt trước để tiến hành ở trong mắt hàn sâm y đông mộc quả thực giống như là một con dối gỗ tất cả mọi thứ của y đông mộc đều bị hắn nhìn thấu có thể dự tính ra tất cả mọi hành động của y đông mộc hai người đều tinh thông đạo ám sát một người có cảnh giới cao hơn người khác sẽ xuất hiện tình huống như thế mà hàn s â m đối với y đông mộc lại rõ như lòng bàn tay y đông mộc lại hoàn toàn không biết hắn cũng tinh thông đạo ám sát cố ý so với vô ý kỳ thực y đông mộc đã sớm chú định sẽ thất bại cho dù tốc độ và sức mạnh của y mạnh hơn hàn s â m cũng không có tác dụng ở trong chớp mắt hai người giao nhau mà qua trong phút chốc tu la chiến đao bị hàn s â m nhuộm thành màu vàng đã ra khỏi vỏ lại ở trong chớp mắt vào vỏ tất cả như nước chảy mây trôi thiên y vô phùng hai người quay lưng lại với nhau tiếp tục lao ra thêm gần m ộ mươi mét mới dừng lại thân thể màu vàng hùng tráng như nhân mã kia của hàn sâm bất động như núi mà y đông mộc lại chậm rãi xoay người lại nhìn t r o n g chọc vào bóng lưng hàn sâm mở miệng từng chữ từng câu hỏi đó là đao pháp gì nghịch tâm chảm hàn sâm nhàn nhạt đáp vẫn không quay đầu lại tao sẽ lại tìm mày lần sau tao sẽ không thua nữa y đông mộc nói xong xoay người đi xuống đài thi đấu vừa mới đi được vài bước liền dầm một tiếng trực tiếp ngã xuống mặt đất vết thương sâu tới tận xương ở lồng ngực đang chảy máu không ngừng trong nháy mắt toàn bộ không gian thứ nhất ở thần chi tý hộ sở đều trở nên yên tĩnh không biết bao nhiêu ước người đang xem trận quyết đấu này lúc này đều há to miệng nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được không ai dám tin tưởng kết quả trận quyết đấu lại là như vậy nếu như ngược lại thì bọn họ còn có thể tiếp thu nhưng mà y đông mộc vô địch kia y đông mộc lấy tư thái vương giảm một đường thuấn sát đi tới cùng tệ thần quyết đấu lại bị một đao chém trọng thương chuyện này quả thực khiến cho người ta không có cách nào tin nổi đừng nói là những fan của y đông mộc cho dù là fan của tệ thần trước trận đấu cũng chưa từng nghĩ tới tệ thần có thể lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng như vậy dù là fan vô cùng lạc quan với tệ thần cũng đều cảm thấy đây sẽ là một trận ác chiến nhưng mà không có ai nghĩ tới y đông mộc lại thất bại như vậy b ạ i không có chút hồi hộp nào b ạ i thê thảm như thế hơn nữa còn là thua ở trên lĩnh vực cận chiến mà y am hiểu nhất hàn sâm xoay người lại liếc mắt nhìn y đông mộc ở dưới đài đang dãy dụa bỏ lên lạnh nhạt nói một câu có thể tiếp một đao nghiêm túc của tao mà không chết m á y cũng không tồi nói xong hàn sâm cũng đã xoay người rời đi không tồi không tồi câu nói này xoay quanh ở trong đầu vô số người đang xem cuộc chiến khiến bọn họ cảm thấy đầu óc đều giống như muốn nổ tung làm sao cũng cảm thấy không đủ dùng hỗn loạn tưng bừng ở trong mắt mọi người thân hình của tệ thần giống như lập tức cao lớn hơn rất nhiều lần c a o to mà lóng l n á ha ánh sáng, thật sự mạnh mẽ như thần.、Tệ、thần. thật sự Tệ mẽ f n vẫn ủng h ộ tệ t h ầ n lúc này, rốt cuộc này phản n rốt kịp ứ g lại, hưng phan ấ n lên, có người thậm chí đều đã nhảy lên. kêu đều to thậm Thời có chí g i đã bị bị bộ bàn biến kịch động đánh đều đều đang đi. hộ Nội giống như toàn thần nên náo nhiệt, người người đều đang bàn luận trận chiến khó tin này.、Nội、dung vở kịch này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Ha ha, những fan lại là chi khó Haha, quá vỡ vậy, vở tí trở sở ủng hộ y đông mộc kia đều bị mất mặt hết rồi đâu chỉ là đám f a n kia tệ thần đây là đánh mặt toàn bộ truyền thông của liên minh ngoại trừ thần chiến thiên hạ phương minh toàn còn mợ nó đều dự đoán y đông mộc đoạt quán quân kết quả thì sao tốt người đều không vào được liền bị người quét ngang ha ha bây giờ suy nghĩ lại một chút thật sự là phương minh toàn có dự kiến trước anh ta phân tích hình như rất có đạo lý chỉ là lúc trước đ ề u bị đại thắng của y đông mộc che đậy hai mắt căn bản là không chú ý nghe phương minh toàn phân tích lầm phong mới thật là châu bò không hồ là người thứ hai giải thi đấu lần trước đã sớm nhìn ra tệ thần mới thật sự là boss ha ha xem ra năm nay chính là cuộc chiến phong thần giữa lâm phong cùng tệ thần rồi chúng ta thật sự đã nợ phương minh toàn và tệ thần một lời xin lỗi phương minh toàn chịu khổ người cũng rất không tệ ha ha đẹp trai nổ tung trận quyết đấu vẻn vẹn mới m ộ ư ơ i giây đồng hồ lại khiến cho hình tượng của tệ thần lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất con hàng này còn ngầu hơn cả mình lần sau mình cũng phải thử câu này một chút có thể tiếp một đao nghiêm túc của tao mà không chết mày cũng không tồi đường chân lưu rất là hối hận trước đây mình không nghĩ tới một câu nói ngầu như thế đúng máy truyền tin trong tay vương trường thanh bị ông ta mạnh mẽ ném xuống đất cả người thờ hồn hển bên trong đôi mắt phủ kín tơ máu sự phẫn nộ quấy phá giống như là một con g i ã thú cùng loạn tệ thần lại đại thắng y đông mộc dư luận của toàn bộ liên minh lập tức đảo ngược nguyên bản thần chiến thiên hạ cùng phương minh toàn bị mắng như chó lập tức được đưa lên thần đàn lượng lớn người đều đang nói cái gì mà nợ thần chiến thiên hạ cùng phương minh toàn một lời xin lỗi càng ngày càng nhiều người tràn vào thần chiến thiên hạ quan sát phân tích của phương minh toàn thần chiến thiên hạ phá vỡ kỷ lục giết vào m ộ ư ơ i vị trí đầu các chuyên mục có tỷ lệ người xem lớn nhất trong toàn liên minh hơn nữa còn không phải chỉ đứng thứ m ộ ư ơ i lập tức tăng nhanh đến vị trí thứ tám trạm hoa tinh từ khi thành lập tới nay chưa từng có thứ hạng cao như vậy trước đây chuyên mục có tỷ lệ người xem cao nhất của trạm hoa tinh cũng chỉ đứng thứ một ư ơ i chín trong toàn bộ liên minh mà thôi đứng thứ tám trong toàn liên minh khái niệm này nghĩa là gì toàn bộ mọi người trong trạm hoa tinh trước đây không ai dám nghĩ chuyên mục có thể nhảy vào top một trăm đã đủ để khiến người chủ trì cảm thấy kiêu ngạo có thể đi vào năm mươi vị trí đầu thì có thể nói là vô cùng tự hào rồi mười vị trí đầu đôi khi thật sự không dám nghĩ tới không nghi ngờ chút nào thần chiến thiên hạ cùng phương minh toàn đã hoàn toàn hot tuy rằng thần chiến thiên hạ chỉ là một chuyên mục trong thời kỳ thần chiến hết thần chiến sẽ ngừng lại nhưng mà biểu hiện lần này của phương minh toàn quá đẹp đã cho anh ta đủ vốn liếng cùng tiếng t â m Bất luận sau này n a hiện ta l ạ chủ chuyên mục mới nào, có vốn liếng cùng hôm trì tiếng tăm tỷ nay, nào, vốn liếng mới l g ư ờ i xem tại u y ệ Hiện t t đối sẽ không kém. Hiện tại trạm hoa tinh đã xem phương minh toàn là người chủ trì ngay cả hứa khang nhiên bây giờ nhìn thấy phương minh toàn cũng cười híp mắt cả ngày thỉnh thoảng còn khích lệ vài câu khiến cho vương trường thanh đố kỵ hận không thể nhào tới cắn phương minh toàn mấy cái tan tầm trở lại nhà mình phương minh toàn ngồi sát ở trước cửa sổ nhìn cảnh đêm xe cộ qua lại đèn đuốc sáng t o a n g ở trong tay cầm một điếu thuốc thỉnh thoảng hút một hơi chậm rãi phun ra một luồng khói thân thể không thể tự kiềm chế được hơi run rẩy bây giờ tất cả đã kết thúc sau khi tỉnh táo lại phương minh toàn vẫn cảm thấy nghĩ tới mà sợ những phân tích kia của anh ta liền chính anh ta đều cảm thấy mình đang chém gió giải thi đấu kia anh ta còn không được xem có thể phân tích ra được cái quỷ gì phương minh toàn chỉ là tin tưởng tệ thần tin tưởng vào người làm anh ta chấn động vào đêm đó tin tưởng thành tích của người như thế sẽ không thể quá kém vì thế p h ư ơ n g minh toàn chỉ là đang đánh cược đánh cược tệ thần có thể tiến vào hàng ngũ thập đại thần tử còn cuối cùng có thể đoạt quán quân hay không kỳ thực chuyện đó đã không quá quan trọng trận chiến với y đông mộc này còn có lâm phong nói ra lời kia đã để cho tiếng tăm của tệ thần như mặt trời ban trưa mà p h ư ơ n g minh toàn cũng đã thành công rồi tệ thần à cậu đúng thật là ngôi sao may mắn của p h ư ơ n g minh toàn tôi thân thể p h ư ơ n g minh toàn chậm rãi thả lỏng ra anh ta rất vui mừng vì mình đã cược thắng hơn nữa còn là đại thắng nếu như đánh cực thua hậu quả ngay cả anh ta cũng không dám nghĩ tới chỉ là hơi nghĩ tới thân thể đã không nhịn được có chút run rẩy anh ta vốn không sợ thua nhưng lần đánh cực này thực sự là quá lớn nếu như thua thì có khả năng sẽ không thể ngóc đầu dậy được nữa chỉ sợ là sẽ phải rời khỏi ngành nghề mà anh ta thích nhất này khói thuốc thông qua khí quản đi đến lá phổi một luồng cảm giác làm người say mê từ phổi k h u ế c h tán ra phương minh nhìn ra bóng đêm yên lặng không nói hưng phấn trong lòng cũng dần dần biến mất sau khi tất cả hưng phấn đều lui ra phương minh toàn liền đứng dậy mở thiết bị trí tuệ nhân tạo ra viết xuống một chương vương giả ở trong cô độc tiến lên vương giả cô độc khi người khác đang cùng bạn bè cười nói vui chơi hắn lại đang yên lặng chảy mồ hôi vương giả cô độc khi người khác đang cùng những cô gái xinh đẹp tâm sự bên hoa dưới trăng hắn ở trên chiến trường đổ máu tươi vương giả cô độc khi toàn thế giới đều đang đối địch với hắn hắn chỉ yên tĩnh nhìn chăm chú tới nơi xa xôi phía trước vương giả cô độc khi hắn bị tất cả mọi người vứt bỏ hắn vẫn cô độc kiên định tiến lên chỉ vì lý tưởng bất biến ở trong lòng kia tôi chỉ muốn nói tệ thần xin hãy nhận lấy sự cung kính của tôi tôi cô độc chỉ muốn đi theo anh cô độc anh thắng tôi cùng anh quân lâm thiên hạ anh bại tôi cùng anh đông sơn tái khởi phương minh toàn viết xong toàn bộ đoạn văn lần này anh ta không ký tên của mình mà là ở vị trí tác giả viết một người cô độc tự nói giúp cho vương Sau... khi đoạn văn bản này của phương minh toàn được đưa lên trên internet liền ngay lập tức dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng được chia sẻ truyền bá ra gây ra tiếng văng to lớn tiên sư nó xem mà muốn khóc nhớ tới năm đó tôi yên lặng huấn luyện chỉ vì đi thi vào trường quân đội người khác đều chỉ ước ao tôi sẽ thi đậu trường quân đội căn bản không biết một mình tôi đã phải trả giá nỗ lực như thế nào lúc sốt cao vẫn phải liều mạng huấn luyện đó không phải tháng ngày mà con người nên trải nghiệm phương minh toàn yêu tả thật tốt làm tôi nhớ tới tháng ngày phấn đấu ở t í hộ sở năm đó đây căn bản là khắc họa chân thực nhất về tôi bây giờ tôi cũng là một người cô độc một tháng c h í ít cũng ở t í hộ sở phấn đấu 28 ngày tôi chỉ là muốn càng nỗ lực thêm một chút để người nhà có thể sinh hoạt tốt hơn thế nhưng thật sự là quá mệt mỏi rất muốn có người có thể bầu bạn ở bên cạnh tôi bất kể là sau này như thế nào từ phút giây này trở đi tôi chính là fan của tệ thần cùng phương minh toàn tôi cũng hy vọng có thể đi theo ở bên cạnh các người xin tệ thần hãy nhận lấy sự cung kính của tôi anh thắng chúng tôi cùng anh quân lâm thiên hạ anh bại chúng tôi cùng anh đông sơn tái khởi người cô độc cộng một thật sự rất thích phương minh toàn anh đi theo tệ thần tôi cũng phải đuổi theo anh nếu như trời cao cho tôi một cơ hội làm lại tôi tuyệt đối sẽ không chửi tệ thần người bên trên cộng một cộng một mươi nghìn tám mươi sáu tệ thần anh cũng là thần tượng của tôi đoạn văn vương giả ở trong cô độc tiến lên đã đẩy tệ thần cùng phương minh toàn lên một độ cao mà người thường khó có thể với tới khiến cho phương minh toàn nổi tiếng cũng giúp cho tệ thần có được rất nhiều f a n chân chính mà không phải những kẻ mượn gió bẻ măng bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi phe cánh kia hàn sâm cũng nhìn thấy đoạn văn bản vương giả ở trong cô độc tiến lên này trong lòng cũng có rất nhiều cảm xúc cùng cảm động những tháng ngày hắn mới vừa tiến vào thế giới tí hộ sở kia loại cô độc cùng bất lực kia hầu như khiến người ta điên mất có thể đi tới bây giờ cũng là bởi vì trong lòng mình còn có lý tưởng tốt đẹp kia có người xinh đẹp như đoá hoa kia nếu như không phải có mẹ cùng h à n nhiên hàn xâm cũng không biết mình có phải bị dày vò phát điên rồi trở nên x a đọa hay không sau khi hàn xâm xem xong muốn nhắn cho phương minh toàn chút gì đó nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này liền để cho từng người chúng ta vì lý tưởng tươi đẹp trong lòng khi yên lặng tiến lên đi lòng tôi đã biết ngôn ngữ không thể diễn đạt hàn xâm yên lặng đi ra khỏi internet hàn xâm nghỉ ngơi một lúc chuẩn bị lên thánh đường xem một chút xem có thân pháp thích hợp với mình hay không trên h pháp của y Mộc phối hợp với thuật ám sát kia, quả thật thể hiện â n Đông ám sát của Mộc kia, Y với quả internet đâu đâu cũng có các tạp chí đưa tin liên quan tới tệ thần nhưng mà lúc này mới đưa tin thì đã hơi trễ hiện tại trên căn bản mọi người đều đang xem thần chiến thiên hạ đưa tin những tạp chí khác đưa tin cùng loại có rất nhiều thế nhưng độ nóng so với thần chiến thiên hạ còn kém hơn rất nhiều cũng có không ít thương gia đang tìm kiếm tệ thần ra giá cao hy vọng tệ thần đại diện cho sản phẩm của bọn họ cũng có người muốn đào ra thân phận chân chính của tệ thần cũng có đủ loại suy đoán nhưng kết quả đều là hoa trong gương trăng trong nước căn bản không có ai biết tệ thần chân chính là ai lúc này hàn s â m đang xem lướt qua khu cấp s trên thánh đường đủ loại thân pháp cấp s khiến cho hàn s â m xem hoa cả mắt chỉ xem giới thiệu rất khó để biết được thân pháp có thích hợp với mình hay không nhưng mà hàn S â m cũng không có lựa chọn nào khác thân pháp cấp s、e、trong thánh đường đã là loại thân pháp tốt nhất mà hắn có năng lực tìm tới cuối cùng sau khi hàn s â m xem qua hàng loạt giới thiệu về thân pháp liền khóa chặt một môn thân pháp tên là siêu l ạ p tử lưu gia tốc cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp mua lại siêu l ạ p tử lưu gia tốc sau đó hàn s â m liền quan sát tất cả tư liệu về siêu l ạ p tử lưu gia tốc cẩn thận nghiên cứu môn siêu hạch cơ nhân thuật này rất nhanh hàn s â m đã phát hiện ra môn thân pháp siêu l ạ p tử lưu gia tốc này có chút khác với môn thân pháp mà hắn muốn hàn sâm hy vọng có thể có một môn thân pháp tăng nhanh tốc độ có thể để cho hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với kẻ địch nhưng mà môn thân pháp siêu lạp tử lưu gia tốc này nhanh thì khẳng định là rất nhanh thậm chí trên lý thuyết có thể đạt đến tốc độ cao nhất mà thân thể hắn có thể chịu đựng nhưng mà môn thân pháp này chính là lập tức bạo phát trong phút chốc bùng nổ ra tốc độ khủng bố nhưng mà thời gian có thể duy trì loại tốc độ này quá ngắn rất có khả năng cũng chỉ là trong thời gian hai ba bước hoặc là thậm chí chỉ có một bước loại cao tốc này cũng đã kết thúc trong phút chốc cực tốc bạo phát một bước không gì sánh kịp chân nghĩa của thân pháp siêu lạp t ử lưu r a tốc chính là ở chỗ này thân pháp như vậy trong lúc cận chiến vô cùng lợi hại phối hợp với thủ pháp ám sát mà hàn sâm am hiểu nhất thì càng thêm khủng bố nhưng mà vẫn không thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề lúc ở khoảng cách khá xa vẫn rất khó nhanh chóng tiếp cận kẻ địch cũng được môn thân pháp này giúp năng lực cận chiến của mình tăng lên rất nhiều đối với việc rút ngắn cự ly cũng rất có ích hàn sâm cũng không quá thất vọng thân pháp siêu lạp tử lưu gia tốc cũng có tác dụng đối với hắn chỉ là có chút không giống với thứ hắn muốn mà thôi nguyên bản hàn s â m muốn chính là học được một môn thân pháp nhanh chóng phập phù quỷ dị tương tự như của y đông mộc nhưng mà như bây giờ cũng tốt so với y đông mộc là hai loại phong cách hoàn toàn khác nhau hàn s â m dùng một bình dịch gen chuyên phối siêu khớp lưu gia tốc dành thời gian tu luyện siêu lạp tử lưu gia tốc hy vọng có thể sử dụng ở trước khi cuộc chiến xếp hạng thập đại thần tử bắt đầu vào m ộ ư ơ i ngày sau đến buổi chiều phương cảnh kỳ đột nhiên nhắn cho hắn một tin hẹn hắn gặp mặt ở nhà hình như là có một việc quan trọng gì đó muốn thảo luận với hắn lúc hàn sâm đi tới nhà phương cảnh kỳ mới biết là phương cảnh kỳ muốn tìm hắn trợ giúp quyền ca đi săn giết một con sinh vật thần huyết quyền ca chính diện không bắt được con sinh vật thần huyết kia lại không muốn liên thủ với bọn thần thiên tử tần huyên nhưng y phát hiện ra nhược điểm của con sinh vật thần huyết kia có thể tạo ra một cơ hội thế nhưng lại thiếu hụt một thích khách cao minh có thể một đòn trúng đích do không muốn tìm thần thiên tử với tần h huyên hợp tác không muốn chia thịt của sinh vật thần huyết tôi biết anh cũng ở cương giáp t í hộ sở vì thế tôi liền đề cử anh lần này nếu anh đi sẽ không chia thịt của sinh vật thần huyết cho anh thù lao là một con vật cưỡi ba mắt biến dị phương diện thú hồn thì vẫn quy củ cũ ai đạt được thì là của người đó không phân chia dừng một chút phương cảnh kỳ lại nói phương diện thù lao rất cao nếu như không phải quyền ca không muốn chia thịt của sinh vật thần huyết coi n Hàn sâm âm thầm tính toán cách cuộc chiến thập đại thần tử còn khoảng mười ngày không biết có đủ hay không địa điểm cụ thể tôi không thể nói cho anh được đi lại cần sáu bảy ngày phương cảnh kỳ nói Hàn sâm đương nhiên rõ ràng, không ràng, đương Sâm để ai lại rõ có lộ trên i sinh n thần tức vật huyết của a của ngoài, nhưng có câu nói này của Phương Cảnh khoảng ngày, hoãn cho rồi, đi chỉ h có câu đủ Kỳ đã về mất t dù m g cũng không ảnh hưởng à y nữa, ảnh thực ớ i c u cuộc y ệ n hắn chiến xếp hạng thần、tử. Trên tham h tử. t gia xếp tế thì hàn sâm cũng không quá quan tâm tới cuộc chiến xếp hạng thần tử m ộ ư ơ i vị trí đầu đều chỉ có một cơ hội lấy được thú hồn thần huyết đứng thứ mấy đều giống nhau hắn chủ yếu là muốn giao thủ với lâm phong nhìn một chút xem thực lực chân chính của lâm phong mạnh cỡ nào hàn sâm đồng ý hắn sớm đã muốn có một con vật cưỡi huống chi còn là một con vật cưỡi biến dị hơn nữa còn có cơ hội lấy được thú hồn thần huyết sao lại không làm phương cảnh kỳ đưa một đồng tiền xu cho hàn sâm cười nói tôi chỉ nói là đề cử một cao thủ cho anh ta không nói cụ thể là ai tự anh cầm cái này đi tới chỗ hẹn tìm anh ta là được hàn sâm gật đầu liền cất tiền xu đi phương cảnh kỳ lại lôi kéo hắn ở lại ăn một bữa cơm sau đó mới thả hắn về ngày hôm sau, sau khi hàn sâm tiến vào cương giáp tý hộ sở Thấy hầu như ai cũng đang luận về trận chiến tệ thần thuấn sát y đông một trong tiến thích tên hầu như chiến nhưng họ y yêu luận cũng đang bàn đông còn có đoạn văn bản vương lên nữa, bọn càng bên ai kia, kia giả cái có cô độc tiến lên kia nữa, nhưng mà về ký ở dù sao tệ thần cũng là người ở cương giáp tý hộ sở bây giờ mọi người ở cương giáp tý hộ sở đều cảm thấy vinh dự ngoại trừ đám người bọn thần thiên tử ai nhắc tới tệ thần cũng đều phải giơ ngón tay cái lên mình cũng là danh nhân rồi nhưng đáng tiếc không thể nói cho người khác biết mình chính là tệ thần hàn sâm vẫn là lần đầu tiên cảm thấy cái biệt hiệu tệ thần dung tục này hình như cũng không phải chói tai cho lắm hàn sâm đi tìm dương mạn lệ trước lấy một cái lý do chỉ nói là muốn đi săn giết một dị sinh vật quan trọng không hề lộ ra chuyện muốn đi trợ giúp quyền ca săn giết sinh vật thần huyết săn giết dị sinh vật thu lấy ghen đương nhiên là chuyện cực kỳ quan trọng hơn nữa kết quả huấn luyện của hàn sâm cũng không tệ dương mạn lệ cũng không làm khó hắn liền đồng ý cho hắn đi hàn sâm đi tới chỗ hẹn xa xa liền nhìn thấy bọn quyền ca đang ngồi hóng gió dưới một cây đại thụ rất rõ ràng là đang chờ người cuồng mông cậu không đi theo phía sau mông của tần huyên chạy đến nơi này làm gì người ở bên cạnh quyền ca nhìn thấy hàn s â m lớn tiếng cười trêu nói hàn s â m cũng không nói lời nào đưa tay móc đồng tiền su từ trong túi tiền ra dùng ngón tay ké bắn ra đồng tiền su vẽ ra một đường vòng cung cao cao rơi vào trong tay quyền ca quyền ca bắt lấy tiền su sau khi liếc mắt nhìn thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng khó tin nhìn hàn sâm giật mình nói cao thủ mà lão t ư nói chính là cậu không thể nào đoàn trưởng anh nói cao thủ mà bạn anh giới thiệu chính là hắn cuồng mông chính là cao thủ mà bạn anh giới thiệu đại ca không phải là anh đang đùa với chúng tôi đấy chứ đại ca anh đang đùa chúng tôi à bên cạnh quyền ca lập tức giống như ông vỡ tổ làm sao cũng không thể tin được cuồng mông lại chính là cao thủ mà quyền ca nói tới quyền ca cũng rất buồn bực xác thực là phương cảnh kỳ nói muốn giới thiệu cho anh ta một cao thủ tinh thông thuật ám sát nhưng mà anh ta nghĩ như thế nào cũng không ra người mà phương cảnh kỳ nói tới lại chính là hàn sâm nhưng mà quyền ca hiểu rất rõ phương cảnh kỳ biết y không phải là một người sằng bậy nếu như y giới thiệu hàn sâm tới đây liền nhất định có lý của y quyền ca trên dưới đánh giá hàn sâm mở miệng nói phương lão tứ nói cậu tinh thông thuật ám sát vẫn tính là tạm được so với người bình thường hơi mạnh hơn chút hàn sâm nói so với người bình thường mạnh hơn chút chúng tôi muốn đi giết vinh vật thần huyết đó cậu như thế có thể tin được không ngón tay út bĩu môi cực kỳ không tin tưởng nói quyền đầu đoàn của quyền ca khác với tần huyên và thần thiên tử vừa không có bối cảnh quân đội cũng không phải một mình quyền ca lấy tiền ra nuôi sống một đám thủ hạ quyền đầu đoàn chính là một đoàn đội do những người có tính tình hợp nhau tạo thành quyền ca chính là người cầm đầu do bọn họ đề cử ra người phía dưới đều dùng biệt hiệu ngón cái ngón trỏ ngón giữa ngón áp út cùng ngón út năm người lại thêm quyền ca chính là nòng cốt chủ yếu của quyền đầu đoàn ngày hôm nay sáu người này đều đến đủ có thể thấy được bọn họ coi trọng con sinh vật thần huyết này đến thế nào hiện nay thần g e n của quyền ca đã sắp đầy chỉ cần ăn toàn bộ thịt của con sinh vật thần huyết này nữa hẳn là có thể đạt được thần g e n đại viên mãn từ đó lấy thần g e n lột xác tiến vào không gian thứ hai của thế giới thần chi tí hộ sở vì thế bọn quyền ca mới không muốn phân chia thịt của sinh vật thần huyết kia lấy con vật cưỡi biến dị r a làm thù lao quyền ca phất phất tay ra hiệu cho ngón út đừng nói nữa ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn sâm nói tôi tin tưởng ánh mắt của lão tứ nhưng mà lần này can hệ trọng đại tôi cũng cần phụ trách cho các huynh đệ của tôi nữa cậu bộc lộ tài năng đi quyền ca rút một cây dao găm ở bên hông ra đảo ngược lại cầm lấy chui đưa đến trước mặt hàn sâm hàn sâm cũng không thèm để ý danh tiếng của hắn ở cương giáp t í hộ sở cũng không hề tốt đẹp gì cũng lường trước là sẽ có chuyện như vậy xảy ra cho nên không trách bọn quyền ca hàn sâm đưa tay nắm chặt con dao găm do quyền ca đưa tới quyền ca vừa định thu tay lại lại đột nhiên nhìn thấy tay hàn sâm nắm chuôi dao găm chuyển động quyền ca kinh hãi đang muốn né tránh nhưng mà con dao găm y vừa mới đưa cho hàn sâm đã gác ở trên cổ y lập tức khiến cho quyền ca đứng sững ở nơi đó không dám chuyển động hai tay cũng như ngừng lại ở chỗ đó không dám chuyển động liền động tác đón đỡ đều chưa làm xong mấy người bọn ngón út vốn đang muốn xem trò vui lúc này đều có chút há hốc mồm vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc bọn họ rất rõ ràng thân thủ của quyền ca mặc dù là hàn sâm đánh lén nhưng lại có thể khiến cho quyền ca không kịp phản ứng gác dao găm ở trên cổ của anh ta năm người bọn ngón út đều tự nhận không có bản lãnh này hàn sâm rời cây dao găm trên cổ quyền ca đi lùi về phía sau hai bước quăng cây dao găm trả lại cho quyền ca mỉm cười nói còn cần lại thử nữa không không cần chúng ta lên đường đi quyền ca rất thẳng thắn nhìn hàn sâm một cái thật sâu nhét cây dao găm trở về bên hông trong ánh mắt mấy người bọn ngón út nhìn về phía hàn sâm tràn ngập tò mò bọn họ thực sự không nghĩ tới Cuồng có cương có cưỡi trực cùng xấu đều nhau mông tiếng lan bản lãnh như、vậy. Nhưng mà bọn họ đều không nói gì, gọi ra vật cưỡi liền trực tiếp cùng nhau lên đường. giáp gì, gọi mà tí vật tiếp lại xa ra ở sở hộ họ vậy. hàn sâm không có vật cưỡi quyền ca liền bảo hàn sâm cưỡi con vật cưỡi biến dị cường tráng giống như tê giác kia đoàn người trực tiếp hướng về dãy núi phía nam mà đi dọc theo đường đi ngoại trừ thời gian cần phải nghỉ ngơi và ăn uống đoàn người vẫn liên tục chạy đi đến ngày thứ ba rốt cục ngừng lại ở một hẻm núi lớn hàn s â m ước lượng một lát nếu như không phải những người này đều có vật cưỡi biến dị chỉ dựa vào hai chân để đi đoán chừng người bình thường phải đi m ộ ư ơ i ngày nửa tháng mới có thể đến nơi này tiến vào hẻm núi lớn liền không thể ngồi vật cưỡi nữa hàn s â m đi theo bọn quyền ca tiến vào trong hẻm núi lớn đi dọc theo vách núi bên trong thung lũng có một con sông lớn cuồn cuộn chảy qua nhưng mà mục tiêu của quyền ca cũng không ở trong lòng sông đi dọc theo vách núi hơn hai giờ rốt cục nhìn thấy trên vách núi ở cạnh bờ sông xuất hiện một cái hang lớn bên trong đen thùi không thấy chút ánh sáng nào mấy người nhen lửa đi vào lập tức nhìn thấy rất nhiều thạch nhũ to lớn giống như cột đá mọi người cẩn thận một chút tuy rằng lần trước chúng ta đã thanh lý qua một lần nhưng mà hoàn cảnh nơi này rất phức tạp khó bảo đảm sẽ không có cá lọt lưới hoặc là dị sinh vật ở những địa phương khác chạy tới đều chú ý cho tôi quyền ca trịnh trọng nói mọi người đáp một tiếng do ngón tay cái giơ một cái khiên biến dị đi ở phía trước mở đường những người khác nối đuôi nhau theo sau anh ta đi vào sâu trong hang động ngón út đi ở phía sau cùng trong tay nắm một đôi đoạn đao thú hồn cảnh giác thỉnh thoảng dò xét bốn phía trong hang động thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ xuống ở bên trong hang núi vang rất lớn những tảng đá ở dưới chân đều rất trơn có nhiều chỗ còn ngập sâu trong nước mọi người đi đường đều rất cẩn thận không phải là bởi vì nơi này khó đi mà là sợ những ngách ngang dọc tứ tung trong hang động kia không biết lúc nào sẽ lao ra một con dị sinh vật dọc theo đường đi hàn sâm nhìn thấy không ít vết máu xem ra thì đã tồn tại lâu ngày đoán chắc là do bọn quyền ca lưu lại lần trước hiển nhiên sự lo lắng của bọn họ đều có chút dư thừa dọc theo đường đi căn bản không gặp phải nguy hiểm gì hình như tất cả dị sinh vật đều bị bọn họ thanh lý xong vào lần trước liền ngay cả một con sinh vật nguyên thủy đều không nhìn thấy đều chú ý một chút cho tôi phía trước sắp tới đích đừng ai làm ra tiếng động gì đã đi được khoảng bốn năm tiếng quyền ca đi ở vị trí thứ hai đột nhiên ép nhỏ thanh âm nói kỳ thực lời này chính là nói cho hàn sâm nghe mấy người bọn họ cũng đã tới một lần tự nhiên đều biết là sắp tới liền lớn tiếng cũng không dám từng người đều g i ó n rén giống như là mèo hàn sâm gật gù tỏ vẻ đã hiểu lúc này quyền ca mới ra hiệu cho ngón tay cái ở phía trước nhất tiếp tục đi về phía trước không lâu lắm hang động phía trước liền đi đến cuối cùng hang động rộng rãi sáng sủa là một cái hang đá rất lớn từng cây từng cây thạch nhũ dài mấy mét treo ở trên đỉnh trong hang đá to lớn mọc đầy một loại dây leo màu đen không biết tên lá cây giống như là bị mực nước nhộn lên tình cờ còn có thể nhìn thấy từng đoá từng đoá hoa nhỏ màu đen tô điểm ở trên thân dây leo bọn hàn sâm đi vào sơn động đứng ngay ở trên vách động giữa hang đá to lớn những chỗ khác của vách động cũng không thiếu những cửa hang tương tự như vậy quyền ca ra dấu im lặng với hắn vừa chỉ chỉ xuống bên dưới hang núi hàn sâm cúi đầu hướng nhìn xuống dưới hang núi con mắt lập tức sáng lên chỉ thấy ở dưới đáy hang núi kia có một con dị sinh vật toàn thân mọc đầy v ả y đen dài hơn hai mét hình dáng tương tự như con tê tê đang đứng ở bên cạnh đầm nước dưới đáy động uống nước chính là nó thính giác con vật này không tốt lắm nhưng mà mắt rất tinh đám vảy màu đen ở bên ngoài thân thể nó ngay cả binh khí thú hồn thần huyết đều rất khó chém ra được nhược điểm lớn nhất chính là phần mềm mại phía dưới bụng nó chuyện được đọc bởi kênh h a l a z y audio ngón t r ỏ là một người trẻ tuổi ngoan ngoãn biết điều ung dung thong thả giải thích cho hàn sâm dù bụng nó là nhược điểm nhưng nó nằm úp sấp như vậy tôi cũng không thể lật nó lại để đâm một đao à hàn s â m nói ra chuyện đó đương nhiên không thể chỉ cần gió thổi cỏ lay nó sẽ cuộn tròn lại giống như vỏ con ốc s e n vậy căn bản không nhìn thấy cái bụng của nó v ả y đen sẽ dựng lên tựa như một cái bánh răng lớn hình tròn sau đó như cứ vậy lăn đi giống như cối xay gió bị nó lăn lên trên người dù cho áo giáp dày cỡ nào cũng sẽ bị v ả y đen như răng cưa của nó cắt ra da thịt sưng đều sẽ bị kéo đứt ai cũng không chịu nổi ngón út cũng tiếp lời các anh nói nhược điểm của nó đến cùng là cái gì hàn sâm không nhịn được nhíu nhíu mày mạnh mẽ đi tới giết nó khẳng định là không được sức mạnh của nó rất đáng sợ tốc độ lại nhanh bị nó lăn trúng thì ai cũng không chịu được quyền ca do d ự một chút mới chỉ xuống hồ nước phía dưới nói chúng tôi nghĩ như thế này đợi lát nữa mấy người chúng tôi liền đi xuống dụ nó ra cậu nhân cơ hội xuống dưới đáy động nấp ở dưới cái đầm nước kia chờ lúc nó lại đi tới uống nước đầu đưa đến mặt nước cậu có thể nhân cơ hội cho nó một đòn trí mạng ở vị trí hàm dưới tốt nhất là có thể để binh khí cắm ở hàm dưới của nó khiến nó không có cách nào cuộn lại đến lúc đó thì chúng ta có thể muốn giết như thế nào liền giết như thế đó quyền ca khó trách mấy người chịu bỏ ra một con vật cưỡi biến dị để mời người đây chính là bán mạng nha hàn sâm nhìn quyền ca nói nếu như dễ dàng chúng tôi cũng sẽ không ra giá cao mời cậu nói một câu thôi có thể làm hay không ngón út thấp giọng nói mấy người bọn quyền ca cũng đều nhìn hắn chờ đợi quyết định cuối cùng của hắn có thể thử một lần nhưng mà đây là đem tính mạng ra đánh cược làm không cẩn thận tôi sẽ phải chết tôi cần lấy chiếc vật cưỡi biến dị mới được hàn sâm im lặng một lát rồi nói được quyền ca rất sảng khoái đồng ý lấy một con vật cưỡi biến dị đưa cho hàn sâm bây giờ đều đã đến nơi này chỉ cần hàn sâm chịu xuống nước bọn họ cũng không sợ hàn sâm chạy trước tiên đưa vật cưỡi biến dị cho hắn cũng không thành vấn đề ngón t r ò từ trong bọc lấy bình dưỡng khí loại nhỏ và bình oxy mà bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng cho hàn sâm để cho hàn sâm có thể ẩn núp trong nước thời gian dài sau khi chuẩn bị kỹ tất cả quyền ca nhìn hàn s â m nói đợi lát nữa chúng tôi đi ra dẫn nó vào trong những hang động kia cậu phải đi xuống lẻn vào trong đầm nước ngay lập tức thời gian không có nhiều nhiều nhất chúng tôi chỉ có thể cho cậu ba mươi giây không thành vấn đề chứ không thành vấn đề hàn s â m ước lượng khoảng cách từ nơi này tới hồ nước một chút sau đó mới gật đầu nói rất tốt mặc dù phía dưới con sinh vật thần huyết kia tương đối mềm mại nhưng chí ít cũng phải là binh khí cấp biến dị mới có thể đâm thủng được cậu có không quyền ca không yên lòng lại hỏi một câu hàn sâm lại gật đầu một cái tu la chiến đao gần như có thể sánh ngang với binh khí cấp biến dị nhưng thân phận bây giờ của hắn không phải là tệ thần cây đao kia hắn không mang theo nhưng mà hàn sâm còn có một mũi tên thú hồn do hắc châm phong biến dị biến thành cũng đủ dùng rồi tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng quyền ca cùng bọn ngón tay cái nhìn nhau một cái ngoại trừ ngón út còn lưu lại những người khác đều dọc theo dây leo bỏ ra ngoài cẩn thận từng ly từng tí một leo tới một cửa hang động khác sau đó móc ra một quả cầu sắt to bằng nắm tay liền ném về phía con sinh vật thần huyết còn đang uống nước kia cong cong cong quả cầu sắt to cỡ nắm tay kia nện ở bên trên đám v ả y đen của con sinh vật thần huyết lại giống như nện ở trên mặt kim loại phát ra tiếng vang l a n keng liền một vết xước cũng không lưu lại được nhưng mà con sinh vật thần huyết kia đã bị đám người bọn họ làm cho tức giận chỉ trong nháy mắt nó đã cuộn thân thể lại nhìn tới thật sự giống vỏ con ốc sên chỉ là bên ngoài cái vỏ ốc sên to lớn này đều là v ả y màu đen đang dựng thẳng lên từng mảng từng mảng vừa sắc vừa nhọn đáng sợ giống như là vòng răng cưa ầm、um, thân thể của sinh vật thần huyết chuyển động ngay cả nham thạch đều bị những cái v ả y dựng thẳng trên lưng nó đâm thủng mấy vệt sâu nhìn cực kỳ dọa người chỉ trong nháy mắt nó đã lăn được mấy mét tốc độ nhanh đến dọa người hơn nữa lại có thể trực tiếp lăn trên vách núi dựng đứng chín mươi độ giống như là bánh xe gắn đinh v ả y dựng thẳng trên lưng lên trực tiếp đâm lên trên nham thạch nhanh chóng lăn tới trong chớp mắt đã lăn tới phía sau mấy người bọn quyền ca bọn quyền ca đều không dám khinh thường đều chui vào cửa hang động bên cạnh con sinh vật thần huyết kia trực tiếp lao vào một cái cửa hang ở gần nó nhất đuổi theo ngón tay cái đi vào nhanh bọn ngón tay cái không kiên trì được bao lâu ngón út vội vã giục hàn s â m đi xuống hàn s â m hít sâu một hơi nắm lấy dây leo ở cửa hang nhanh chóng trèo xuống phía dưới chưa tới ba giây đã xuống tới đáy động sau đó chạy như bay đến bên cạnh đầm nước cũng không dám trực tiếp nhảy vào sợ đụng tới mặt nước sẽ làm ra động tĩnh quá lớn khiến cho con sinh vật thần huyết kia hoài nghi hàn s â m đi tới bờ đầm thân thể dựa vào một bên tảng đá chậm rãi trượt vào trong đầm nước rất nhanh cả người đã chìm xuống nhìn thấy hàn s â m ngậm bình oxy hoàn toàn chìm vào trong đầm nước lúc này ngón út mới thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi lạnh ở trên trán một cái đang muốn nhìn tình huống của con sinh vật thần huyết kia tiếp nhưng chỉ thấy một vệt bóng đen từ cửa hang vừa nãy lao ra lăn vài vòng ở phía trên vách đá mới trở xuống đáy động hai con mắt nhỏ mọc trên thân thể to lớn của nó chuyển động loạn một lúc xác định bốn phía không có gì nguy hiểm lúc này mới chậm rãi di động thân thể bò vài vòng ở đáy động liền bắt đầu gặm ăn những dây leo màu đen kia con sinh vật thần huyết kia trường kỳ ở lại chỗ này cũng là bởi vì những cây dây leo màu đen kia là đồ ăn của nó bọn quyền ca phát hiện ra chuyện này mới xác định là sinh vật thần huyết vẫn ở đây không hề rời đi trước khi dây leo màu đen ở chỗ này bị nó gặm sạch nó sẽ không rời đi con sinh vật thần huyết kia còn đang gặm dây leo màu đen mấy người bọn quyền ca lần lượt từ phía sau đi vòng lại chỗ cũ vốn hang động nơi đây đều thông nhau bọn họ từ nơi thông nhau kia trực tiếp vòng trở về lúc trở lại trên cánh tay của ngón tay cái đã bị thương máu me đầm đìa có thể nhìn thấy xương bên trong lão đại anh không sao chứ mấy người bọn quyền ca sốt sắng hỏi tôi không sao chỉ là tấm khiên biến dị kia của tôi bị nó l a n một cái trực tiếp hủy rồi nếu như lần này không thể giết nó vậy thì thật sự là thiệt thòi lớn ngón tay cái đau lòng nói không biết đến cùng cuồng mông có làm được hay không ngón út có chút bận tâm nhìn hồ nước yên tĩnh cùng sinh vật thần huyết đang gặm dây leo màu đen kia hy vọng cậu ta có thể thành công quyền ca cũng không có chút tự tin nào chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m xuống phía dưới ám sát một con sinh vật thần huyết không ai dám nói chắc chắn huống chi tên tuổi của cuồng mông vốn không tốt bọn họ dù sao cũng không quá tin tưởng hàn sâm có thể làm được mấy người đều căng thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m vào con sinh vật thần huyết kia nhưng mà con sinh vật thần huyết kia lại chậm chạp không hề có ý t ứ đi uống nước gặm dây leo màu đen hơn nửa giờ lại đứng ở trên tảng đá ngủ say như chết bọn quyền ca đều trở nên sốt ruột bọn họ chuẩn bị bình dưỡng khí cũng chỉ to bằng bàn tay dưỡng khí bên trong dù sao cũng có hạn nếu sinh vật thần huyết này ngủ cả một buổi tối dưỡng khí bên trong sẽ không kiên trì được thời gian dài như vậy ngay lúc mấy người đều đã sắp phải lạy van con sinh vật thần huyết kia đi uống nước cuối cùng con sinh vật thần huyết này cũng đã tỉnh ngủ giống như là nghe được lời khẩn cầu của bọn quyền ca liền chậm rãi bò về phía hồ nước đưa đầu đến bên trên mặt nước lè lưỡi liếm nước uống nhưng mà sắc mặt của bọn quyền ca lại hết sức khó coi chỗ sinh vật thần huyết khi uống nước cách nơi hàn xâm ẩn núp hơi xa nếu như lúc này hàn xâm lại bơi qua sóng nước nhất định sẽ làm sinh vật thần huyết kinh động làm sao bây giờ tim của bọn quyền ca đã sắp nhảy tới cổ rồi khoảng cách xa như vậy hàn xâm căn bản không thể với tới sinh vật thần huyết chớ đừng nói là ám sát đáng tiếc ánh sáng phía dưới nước quá mờ bọn họ cũng không thấy rõ hàn s â m đang nấp ở dưới nước đến cùng là đang làm gì lúc mấy người bọn quyền ca đang lo lắng không biết hàn s â m sẽ ứng phó với cục diện này như thế nào đột nhiên nghe thấy ở bên dưới t r u y ề n đến một tiếng gầm thảm thiết chỉ thấy con kia sinh vật thần huyết kia ngẩng đầu lên bên dưới cằm màu trắng có cắm một mũi tên màu đen cắm vào khá sâu thân mũi tên chỉ lộ ra gần một nửa ở bên ngoài lúc này đang có rất nhiều máu dọc theo thân mũi tên chảy xuống không nhìn thấy cái bọn ó nó có n hàn sâm. Sau khi con sinh vật thần huyết kia kêu lên thảm thiết, thân thể của nó muốn cuộn、lại. nhưng bởi vì hàm dưới bị mũi tên chặn lại, không có cách nào cuộn lại hoàn toàn, giống như vạn nhiều phần trắng ở trên bụng. g của của cách cái sau kia va ra khi huyết thảm thiết, thể hàm là sâm, mũi một kêu lại, bởi dưới lại, lại vẹo, vật vì rất lốp lộ bị bị b ở xe quyền ca mừng như điên vội vã gọi ra các loại vũ khí xông tới nhưng mà dù sao thì sinh vật thần huyết vẫn là sinh vật thần huyết bị thương như vậy nhưng lúc lăn vẫn phá nát núi đá giống như xe ủi đất không ai có thể ngăn cản Mấy dám quyền người bọn quyền ca không dám trực tiếp chống tiếp ca trực lúc ạ chạm lại chạy. i với sinh sinh kia đều đang đấu đá, huyết, chuẩn muốn du huyết muốn tránh vật thần thấy vật thần huyết kia lăn vào bên trong một hang đá, bộ dáng tựa dáng cùng nó con lăn, bên hang như va vào bị bộ bỏ l này hàn s â m mới cầm lấy tận thế chi hồn từ trong đầm nước lao ra bây giờ bọn quyền ca cũng không có thời gian quan tâm tới hắn đều đuổi theo vào bên trong hang đá hàn s â m cũng mau chóng đi theo tuy rằng con sinh vật thần huyết kia bị thương nhưng vẫn lăn cực nhanh lăn một lúc đã không còn nhìn thấy nó ở trong hang đá nữa cũng may là trên mặt đất có rất nhiều vết máu mấy người vẫn truy đuổi theo vết máu mũi tên hắc châm phong biến dị có độc có rãnh máu hơn nữa sinh vật thần huyết kia cuộn lại rồi lăn nhất định sẽ ép lên mũi tên độc chỉ có thể càng ngày càng ép sâu vào bên trong vết thương vẫn không thể khép lại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vết máu mấy người xuyên qua hang động từ trên xuống dưới đuổi theo hơn hai giờ trước mắt đột nhiên sáng ngời dĩ nhiên đã ra khỏi hang đá trước mắt là một mảnh bãi đá trên đất còn có thể nhìn thấy vết máu loang lổ hiển nhiên là con sinh vật thần huyết kia đã trốn vào trong bãi đá tiên sư nó thể chất của con sinh vật thần huyết này thực sự quá đáng sợ nếu như đổi thành chúng ta chảy nhiều máu như vậy sợ là đã sớm chết rồi thế mà nó vẫn còn có thể chạy trốn nhanh như vậy ngón tay kém mắng địa thế bãi đá rất gồ ghề mấy người không có cách nào sử dụng vật cưỡi chỉ có thể dùng chân đuổi theo lúc đang đuổi theo hàn s â m đột nhiên nghe được một âm thanh vang lên ở trong đầu săn giết sinh vật cấp thần huyết nghịch lân thu được thú hồn nghịch lân ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ k h ô n một mươi điểm thần ghen hàn sâm ngẩn ngơ vạn vạn lần không nghĩ tới nghịch lân lại bị chết như vậy càng không nghĩ tới bản thân lại đột nhiên đạt được thú hồn như thế hầu như khiến cho hắn không kịp phản ứng thấy hàn sâm đột nhiên ngừng lại bọn quyền ca vội vã nhìn sang hàn sâm hỏi làm sao thế xảy ra chuyện gì à nghịch lân chết rồi hàn sâm nói nghịch lân mấy người bọn quyền ca đều ngẩn người sau đó mới phản ứng lại được nghịch lân là tên của con sinh vật thần huyết kia bọn họ lập tức vui mừng khôn x i ế t mũi tên của cậu có độc quyền ca liền vội vàng hỏi có nhưng mà hình như độc tính cũng không mạnh đến mức có thể giết chết sinh vật thần huyết hàn s â m cũng hơi nghi hoặc một chút nhất định là con nghịch lân kia cuộn lại quá mạnh làm cho độc tiễn cắm càng sâu cắm vào trong đầu nó cũng không chừng ngón áp út nói có lẽ thế rất có thể chúng ta mau mau tới đi miễn cho đêm dài lắm mộng ngón tay cái vội vàng nói mấy người hưng phấn đi theo vết máu tiếp tục đuổi về phía trước vòng qua một hẻm núi bọn họ rốt cục nhìn thấy con nghịch lân đã chết kia nhưng mà mấy người cũng không nhịn được ngẩn ra có chút không giống như trong tưởng tượng của bọn họ đúng là nghịch lân đã chết rồi nhưng mà hình như không phải chết ở dưới mũi tên độc của hàn sâm chỉ thấy một con chim lớn thân cao trên ba thước toàn thân như được đúc bằng bạc trắng đôi mắt chim giống như huyết hồng ngọc bên trong lông trắng bạc hình như có ánh sáng lưu chuyển đang dùng đôi móng vuốt màu bạc giống như móc câu kia xé v ả y giáp của nghịch lân ra v ả y giáp mà binh khí thần huyết đều khó có thể chém vỡ kia lại bị móng vuốt của con chim lớn màu bạc xé ra như thế sau đó từng miếng một ăn máu thịt ở bên trong hàn xâm giờ mới hiểu được quả nhiên không phải do tên độc của hắn giết chết nghịch lân mà là chuyện tốt do con chim lớn màu bạc này làm ra chỉ là không biết tại sao thú hồn lại rơi lên trên đầu hắn c ò n mợ nó lại là một con sinh vật thần huyết hơn nữa còn là sinh vật thần huyết loại phi hành ngón tay cái kinh ngạc kêu ra thành tiếng lời này của ngón tay cái vừa phát ra mấy người bọn hàn s â m và quyền ca đều biến sắc con chim lớn màu bạc đang ăn uống vui vẻ kia lập tức dùng cặp mắt đỏ như máu giống như bỏ thạch nhìn sang phía bọn họ bên này trong chớp mắt phát hiện ra mấy người bọn họ mắt chim lóe lên một tia hung tàn hai cánh rung lên giống như đám mây màu bạc che trời bay nhào tới mấy người bọn họ chia ra chạy quyền ca quát to một tiếng liền xoay người chạy con chim lớn màu bạc này vô cùng mạnh mẽ không phải bọn họ có thể chống lại được liền v ả y giáp cứng rắn như của nghịch lân đều không chống đỡ được móng vuốt của nó bọn họ lấy cái gì để đấu hàn sâm cũng không nói hai lời nhắm đúng một phương hướng liền liều mạng chạy mấy người chia nhau ra chạy nhưng lúc hàn sâm quay đầu nhìn lại lập tức kêu to xuôi xẻo con chim lớn màu bạc kia một mực đuổi tới phía này của hắn đôi mắt chim hung tàn giống như có máu tơi lưu động đang nhìn chằm chằm vào hắn con mợ nó lẽ nào là ông trời đố kỵ mình đạt được thú hồn thần huyết trong lòng hàn s â m âm thầm chửi một câu sử dụng toàn bộ sức lực liều mạng chạy cũng may xung quanh đây đều là bãi đá hàn s â m vòng quanh từng tảng đá lớn như bảo tháp chạy loạn cũng không kịp phân biệt phương hướng bỏ rơi được con chim lớn màu bạc này trước rồi hãng nói nhưng mà con chim lớn màu bạc kia giống như là đã nhắm chặt v à o hắn vẫn hung ác truy kích theo cặp vuốt chim kia chỉ hơi quắp một cái tảng đá lớn cỡ chiếc xe hơi nhỏ đều bị nó cào nát thành bốn năm một thân thần lực đáng sợ tới cực điểm hàn xâm chạy trốn một hồi đột nhiên phát hiện ra phía trước trống trải dĩ nhiên đã chạy ra khỏi bãi đá trong lòng kêu khổ không thôi sớm không chạy ra muộn không chạy ra bây giờ lại chạy ra không có bãi đá yểm hộ mình sao có thể chạy thoát khỏi con súc sinh này không có bãi đá yểm hộ con chim lớn màu bạc phát ra một tiếng thét dài hung tàn đập cánh vọt nhanh tới phía hắn hàn sâm không nói hai lời trực tiếp gọi ra huyết tinh đồ lục giả cùng hắc sắp trùng hóa thân thành dáng dấp hoàng kim nhân mã tung bốn vó liều mạng chạy về phía trước Hàn、sâm、luôn luôn Sâm trong i tinh đồ lục giả, lại dài với chim n tưởng nhưng mà lần này lại không thể kéo dài khoảng cách với con chim lớn tốc huyết thể t của lục cách bạc, độ đồ màu mà kéo á i lại đuổi Lẽ dần dần bị nó n bị kịp. à m ạ nhỏ của mình sẽ phải của sẽ để lòng ạ i chỗ này sao? Trong sao? l hàn sâm âm thầm kêu khổ thời gian biến thân có hạn độ hoàn thành g e n của hắn bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng huyết tinh đồ lục giả mười mấy phút mà thôi nếu quá thời gian này bằng tốc độ của hắn sao có khả năng thoát khỏi con chim lớn màu bạc hung ác kia nhưng bây giờ hàn sâm cũng không có cách nào nghĩ nhiều hơn nữa chỉ có thể liều mạng lao đi đi được tới đâu hay tới đó về phần cánh tử vũ lân long hàn s â m căn bản không dám gọi ra hắn không sử dụng cánh còn tốt nếu như bay lên chỉ bằng vào tốc độ bay của hắn ở trước mặt con chim lớn màu bạc này không khác gì là đưa dê vào miệng cọp phía trước là một vùng hoang dã mênh mông vô bờ hàn s â m điên cuồng chạy băng băng con chim lớn màu bạc kia ở phía sau đuổi sát không bỏ mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua Hàn Sâm đã cảm thấy thân thể của mình bắt đầu xuất hiện cảm giác đau nhất kịch Sâm cảm cảm đã đầu đau của giác bắt xuất lúc i biết nổi huyết tinh đồ lục giả biến ệ t thân thể huyết thân là lục l mình không chịu cũng nữa. của sắp đồ hàn s â m đang cân nhắc có nên xoay người liều mạng một lần hay không nhưng lại mơ hồ nghe thấy ở phía trước chuyển đến tiếng nước chảy ầm ầm hình như có một con sông lớn đang cuồn cuộn chảy ánh mắt lập tức sáng lên ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa toàn lực vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật để cho thân thể của mình có thể kiên trì lâu thêm một chút chạy như điên đến nơi có tiếng nước ầm ầm kia không qua bao lâu hàn sâm liền nhìn thấy phía trước có một con sông lớn cuồn cuộn chảy về phía chân trời thế nước chảy xiết hung hiểm so với hoàng hà còn hung ác hơn mấy phần nhìn thấy con sông này hàn sâm lại vui mừng khôn x i ế t bây giờ hắn chỉ cầu cho con chim lớn màu bạc này sẽ không tăng tốc nữa có thể để cho hắn lẻn vào trong lòng sông lớn tránh một chút bốn vó điên cuồng chạy trốn hàn sâm cảm giác như bắp thịt toàn thân mình đều bị xé rách thời gian biến thân đã vượt qua năng lực chịu đựng của thân thể hắn nhưng mà hàn sâm cũng chỉ có thể cứng rắn chịu đựng tiếp tục chạy về phía con sông lớn bây giờ thu hồi biến thân thì không khác gì tự sát mắt thấy khoảng cách tới con sông lớn chỉ còn sót lại hai ba trăm mét. h à n s â m đã chạy đỏ cả mắt thân thể bị nứt r a đau đớn khiến cho hắn hầu như hét thảm thành tiếng trong đôi mắt đã tràn đầy tơ máu chỉ có thể cắn răng tiếp tục lao nhanh hai trăm m é t một trăm m é t năm mươi m é t hai mươi m é t lúc hàn s â m cảm thấy thân thể của mình sắp nổ tung rốt cục đã vọt tới bên cạnh con sông lớn Cô nén nỗi đau như xé gan xé phổi kia, đau lập trong ứ c lao vào t con sông lòng ớ đớn tới. tới n Hàn、sâm、nghe thấy sau lưng chuyển đến một tiếng nổ vang. Sau đó, liền cảm thấy trên lưng có một cơn đau đớn kéo tới, hầu như khiến cho hắn đau tới hôn mê bất tỉnh. Trong Dầm! Hầu sâm một cảm một mê thấy thấy cho sau Sau bất đau đau l có đó kéo hàn s â m cảm thấy lạnh lẽo biết là con chim lớn màu bạc kia cũng đã nhảy vào trong nước nhưng ý chí cầu sinh khiến cho hắn dồn chút sức lực cuối cùng tận lực lặn sâu xuống lòng sông lúc này hàn s â m đã không thể tiếp tục tiếp tục duy trì biến thân nữa bằng không thì thân thể sẽ lập tức bị xé rách trong nháy mắt khi huyết tinh đồ lục giả biến mất hàn sâm liền cảm giác thân thể mình bị nước sông cuốn đi lấy tốc độ cực nhanh trôi về phía hạ du hàn sâm cố gắng không để cho mình ngất đi bằng không ở trong lòng sông chảy xiết như vậy cho dù không bị con chim lớn màu bạc khi ăn thịt cũng sẽ bị chết đuối trực tiếp gọi ra hắc toa ngư biến dị một con vật cưỡi biến dị dài hơn bốn thước giống như con thoi xuất hiện ở bên cạnh hàn sâm hàn sâm liều mạng ôm lấy nó thúc giục nó lao đi ở dưới đáy sông mãi đến tận lúc hàn s â m thực sự không nhịn thở được nữa mới để cho hắc toa ngư biến dị chui ra khỏi mặt nước hàn s â m rốt cục tìm được cơ hội thở dốc trong lòng âm thầm vui mừng con chim lớn mò bạc kia đã không thấy đâu nữa xem ra nó cũng không biết bơi chỉ là lúc hàn s â m nhảy xuống nước lao xuống theo cho hắn một chảo trên lưng vẫn cảm thấy đau đớn như cũ xương cốt trên người giống như đã vỡ tan bắp thịt đều đang co giật cảm giác giống như là đang bị người ta cắt thành sushi máu thịt đang bị từng miếng từng miếng cắt xuống hậu quả của việc biến thân vượt thời gian cho phép khiến cho hàn s â m rất là bất đắc dĩ cũng may hắn còn có áo giáp hắc giáp trùng hộ thể bằng không e rằng đã bị dị sinh vật ngửi thấy máu tươi lao tới giữa sông x é sắc ra ăn từng con cá kỳ quái dài hơn hai thước truy đuổi ở bên cạnh hắn thi thoảng cố gắng dùng miệng cắn xé thân thể hắn nhưng mà trình độ cứng rắn của áo giáp thần huyết khiến cho chúng nó lần lượt tay trắng trở về cố nén sự đau đớn khiến cho người phát rồ kia hàn s â m lấy ra dao găm thép rét cầm vào trong tay mạnh mẽ đâm vào trong thân thể của một con cá kỳ quái mạnh mẽ lôi một cái lập tức cắt rách bụng của con cá kỳ quái kia con cá kia liền dãy ruộ một cái cũng không kịp trực tiếp bị giết chết săn giết sinh vật nguyên thủy hắc đăng ngư không thu được thú hồn ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến một mươi điểm ghe nguyên thủy hàn sâm thấy những con hắc đăng ngư khác đều nhào tới đồng bọn mới chết của chúng vội vã dùng dao g ă m cắt xuống một khối thịt mỡ lớn ở trên bụng nó sau đó vứt hơn một nửa thịt cá còn lại qua một bên mắt thấy đàn hắc đăng ngư kia đuổi theo thịt cá hàn sâm cầm miếng thịt cá trong tay đưa lên miệng mạnh mẽ cắn một cái vị cá vừa tanh vừa đắng nhưng bây giờ hàn sâm cũng không quan tâm nhiều nữa lúc hắn lao xuống nước bị con chim lớn màu bạc kia vồ một cái túi đựng đồ trên lưng đã không còn thức ăn nước uống gì đó đều không còn chỉ có thể dựa vào máu thịt của dị sinh vật để bổ sung thể lực nhưng mà thịt của con cá kia thực sự rất khó ăn hàn sâm ăn được một nửa liền nuốt không trôi nữa cuối cùng vẫn ném một nửa thịt cá còn lại đi bằng không thì sẽ ói ra mất chờ tới lúc hơi khôi phục lại một chút thể lực hàn s â m quan sát tình huống bốn phía mặc dù đã là ban đêm nhưng mà t r ă n g sao đ ề u rất sáng có thể nhìn thấy hai bờ sông có núi có rừng chỉ là không biết nơi này đâu tích góp một chút thể lực hàn s â m lệnh cho hắc toa ngư biến dị lao ra khỏi mặt nước bơi lên trên bờ có thể nói là vận may của hàn s â m không tệ sau khi lên bờ liền gặp một khu rừng n hàn ì n xung quanh một chút, cũng không phát hiện ra tung tích sinh n ra chút, phát tích một vật o khác h t ư ờ g đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Hàn thở hơi, cành thụ. chuẩn vào lên trên sâm cây cây một một đại bò bị Lúc của xâm ử lý lại vết vậy tiếng đến. thương trên người một chút, lại đột nhiên nghe thấy tiếng thú gào từ trong truyền nhiên nghe khu đến. Sẽ không vậy chứ? Hàn người rừng gào suy sẻo Sẽ âm thầm cười khổ cảnh giác nhìn về phương hướng t r u y ề n đến tiếng thú giống kia xa xa nhìn thấy có mấy người trẻ tuổi đang vây bắt một con dị sinh vật có bộ dáng sư tử hàn s â m cảm thấy mình vẫn không bị ông trời vứt bỏ vận may vẫn chưa dùng hết hàn s â m thu hồi tất cả thú hồn lại thu hồi dao găm vào trong tay áo chậm rãi đi về phía những người trẻ tuổi kia đợi sau khi bọn họ săn giết được con dị sinh vật kia mới mở miệng nói các vị không biết tôi có thể hỏi thăm một chút hay không nơi này là nơi nào tôi bị lạc đường truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé mấy người trẻ tuổi kia đang ở trong hưng phấn do săn giết được dị sinh vật nghe thấy tiếng nói đầu tiên là cả kinh đều cầm vũ khí hướng tới phía hàn xâm sau đó nhìn thấy hàn sâm mang dáng vẻ chật vật quần áo còn đang dính máu lập tức lòng cảnh giác giảm đi hơn nửa làm sao một mình anh lại chạy đến nơi này một người trẻ tuổi mặc áo giáp thú hồn nửa người vẫn có chút nghi ngờ đánh giá hàn sâm hỏi tôi đi cùng với mấy người bạn cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo đụng phải một con sinh vật thần huyết biết bay liền chia nhau ra chạy có thể sống đã là vận may ngất trời rồi hàn sâm nửa thật nửa giả nói sinh vật thần huyết ở nơi nào mấy người trẻ tuổi cả kinh nói Tôi cũng không biết bây giờ con sinh vật thần huyết Tôi trong trốn không sông giờ sinh kia cũng con được đang nhảy bây đâu. vào ở một cô gái có đôi mắt to mở miệng nói chúng tôi cũng không biết nơi này là nơi nào nhưng nếu anh muốn về tí hộ sở đi về phía tây đại khái đi khoảng một tháng liền có thể trở về vinh diệu tí hộ sở hàn sâm nghe xong hơi ngẩn người vinh diệu tý hộ sở đó không phải là tý hộ sở của thuyết long nhạn và lâm bắc phong hay sao hắn lại chạy đến lân cận vinh diệu tý hộ sở cũng không biết đã bị con sông lớn kia cuốn đi bao xa dọc theo đường này không gặp phải đại tai đại nạn thật sự quá may mắn rồi người trẻ tuổi mặc áo giáp thú hồn nửa người kia đánh giá hàn sâm một lúc bỗng nhiên mở miệng nói xem tình huống bây giờ của anh rất không ổn vừa vặn chúng tôi cũng đang định đi về nếu như anh chịu bỏ tiền ra chúng tôi có thể mang anh cùng trở lại h à người Sâm vẻ bây giờ của tôi giống tôi của n h là làm lại có Có cái trước, tiền thể một trở tí hộ sở rồi tính. khi rồi đồng n sao? sau sở hợp hộ g ư trẻ tuổi nhìn ó i a n muốn Sâm một nhiêu suy quen thuộc tuổi tiền? Hàn sâm suy nghĩ một chút rồi hỏi, hắn hoàn toàn không quen thuộc nơi này, theo bọn họ trở lại, ít cũng không cần lo lắng sẽ bị lạc đường.、Mười、vạn. Người n bao bị theo lo chút hỏi, họ chí h rồi lại, Mười trở ít trẻ sẽ lạc hàn sâm đeo cung tên trên người một chút cắn răng nói xem ra anh cũng đã bị thương chúng tôi có thể cho anh thuốc t r ị thương còn có thể cung cấp cho anh một ít đồ ăn thịt của sinh vật nguyên thủy mấy người trẻ tuổi khác đều hơi giật mình với giá mà thanh niên này đưa ra m ộ ư ơ i vạn cũng không phải là một con số nhỏ được nhưng chỉ sau khi tôi trở lại tí hộ sở thì mới trả được hàn xâm giang hai tay ra nói thu hoạch một chuyến này cũng đã đủ lớn có thể an ổn trở lại tí hộ sở mới là quan trọng nhất m ộ ư ơ i vạn đối với hắn bây giờ cũng không phải nhiều chỉ hơi đáng tiếc là xem ra bây giờ hắn không kịp trở về tham gia cuộc chiến xếp hạng thần tử rồi nhưng mà cũng không phải vấn đề gì quá lớn bỏ quyền thi đấu cũng có thể đạt được vị trí thứ m ộ ư ơ i vẫn có thể ngẫu nhiên lấy được thú hồn thần huyết chỉ là bỏ qua trận chiến với lâm phong quả thật hơi đáng tiếc lần này đi ra tuy rằng phải bỏ qua cuộc chiến xếp hạng thần tử nhưng lại đạt được một cái thú hồn thần huyết đối với hàn s â m thì chuyện này tuyệt đối hơn r a so với xếp hạng thần tử gì đó cho dù lấy được quán quân cũng không có chỗ tốt gì mang tính thực chất cả để cho hàn s â m chọn lại một trăm l lần hắn vẫn sẽ đi nhưng mà có thể không chật vật như vậy thì sẽ tốt hơn thành g i a o người trẻ tuổi vô cùng mừng rỡ lấy giấy bút viết một cái hợp đồng đơn giản sau khi để hàn s â m ký xong liền cho hàn s â m một ít nước và thức ăn sau khi hai bên giới thiệu từng người cô gái mắt to kia giúp đỡ hàn s â m xử lý vết thương trên người khi cô xốc quần áo trên lưng hàn s â m lên nhìn thấy vết thương do con chim lớn màu bạc kia lưu lại cô liền sợ hãi suýt chút nữa kêu lên vết thương lớn cả thước chênh chếch nằm ngang ở trên lưng hàn s â m máu thịt tràn ra nhìn vô cùng dọa người nhưng mà đã không còn chảy máu nữa hàn s â m mừng thầm lúc đó mình đã vào trong nước lại có áo giáp thần huyết chống đỡ còn có bao đựng đồ ở sau lưng cản lại một chút một chảo kia mới không thương tổn tới xương cột sống của hắn bằng không thì hắn đã sớm chết rồi bây giờ thương thế kia nhìn có vẻ khủng bố nhưng mà lấy thể chất của hắn hơn nữa còn có băng cơ ngọc cốt thuật liền không tính là trọng thương thương thế cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu hơn cô gái kia dùng cồn rửa vết thương thoa thuốc băng bó cẩn thận mấy người trẻ tuổi cũng than thờ hàn xâm mạng lớn như vậy đều không bị sinh vật thần huyết giết chết mấy nam thanh niên xử lý con dị sinh vật giống như sư tử lượng củi gỗ đốt lên một đống lửa đặt một khối thịt lớn lên trên sau khi nướng chín còn chia cho hàn s â m một miếng hàn s â m cũng không khách sáo cầm lấy liền ăn bây giờ hắn xác thực cần bổ sung thể lực gấp ăn thịt hoàng xương nguyên thủy thu được không điểm ghe nguyên n thủy hàn s â m theo mấy người trẻ tuổi này đi hai ngày rất nhanh đã trở nên quen thuộc tâm địa của mấy người trẻ tuổi này đều không xấu bởi vì xuất thân đều rất bình thường tình h thân cũng giống như vậy, không có tổ chức lớn nào chịu thu nhận, nhau sinh thực không không chọc sinh hại, chỉ ự lực lực c cũng có cùng lớn liền lợi bản bạn giống nào người săn rằng tổ kết giết vật. Tuy không không trêu vật t đi đi vậy, mấy dị dị đều dám ra đủ, m kiếm i dị s vật t nguyên hình ủ y tay. Tuy nguy lạc lớn. hoạch cũng cũng có đàn để rằng không nhiều, nhưng cũng không có nguy hiểm ra thu t quá lớn. Tình hình của bọn họ còn tốt hơn hàn s â m lúc trước rất nhiều khiến cho hàn s â m có một chút đồng tình mấy người còn họ còn có thế đồng tâm hiệp lực săn giết dị sinh vật lúc trước chỉ có một mình hàn s â m liền sinh vật nguyên thủy đều không giết được có thuốc trị thương cùng đồ ăn bổ sung thương thế của hàn s â m tốt lên rất nhanh thể chất của hắn vốn đã rất tốt hơn nữa mỗi ngày đều vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật chỉ qua mấy ngày vết thương trên người đã không có gì đáng lo ngại nữa không ổn là bầy hắc vĩ độc hầu chạy mau ngày đó sau khi đi tới một chân núi đột nhiên nghe thấy có tiếng thú gào mấy người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn thấy có mấy bóng đen từ trên núi đang lao xuống sắc mặt lập tức thay đổi đầu lĩnh từ hướng tiền quát to lên một tiếng mặc dù hắc vĩ độc hầu chỉ có kích cỡ tương đương với con mèo thế nhưng nó chính là sinh vật nguyên thủy hành động nhanh nhẹn như gió hơn nữa trên đôi móng vuốt có chứa độc tố nếu đề cao bị thương thì sẽ rất phiền phức nhìn thấy đám hắc vĩ độc hầu từ trên núi lao xuống kia ít nhất cũng có mười mấy con trong lòng mấy người trẻ tuổi đều cả kinh một hai con hắc vĩ độc hầu thì bọn họ vẫn có thể chống lại được nhưng chỗ này có tới mười mấy con nếu như bị đuổi theo sợ rằng khó có thể tránh thoát độc thủ nhưng mà nơi này đều là đường núi bọn họ làm sao có thể chạy thoát khỏi đám hắc vĩ độc hầu đã quen thuộc với địa thế trong lòng không khỏi có chút sợ hãi vù một tiếng dây cung rung động vang lên sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết của một con khỉ truyền đến mấy người bọn từ hướng tiền quay đầu nhìn lại thấy một con hắc vĩ độc hầu bị một mũi tên màu đen bắn thủng đầu lâu trực tiếp nằm chết ở trên mặt đất mà người dương cung bắn tên chính là hàn sâm hàn sâm đi mau hắc vĩ độc hầu quá nhiều giết không hết bị chúng nó vây lại sẽ rất phiền phức cô gái mắt to lý tiểu cô quay về phía hàn sâm vội vã hô lên nhưng mà hàn sâm lại không thèm để ý tới mắt thấy từng con hắc vĩ độc hầu rít gào lên lao xuống như gió hàn sâm một lần nữa kéo căng dây cung trong tay mấy người trẻ tuổi bọn lý tiểu cô cho rằng hàn sâm bị điên rồi nhiều hắc vĩ độc hầu như vậy hắn có thể bắn chết được bao nhiêu con đến lúc bị chúng nó vây lại chỉ cần bị cào c h ú n g một cái vậy thì chết là cái chắc nhưng mà trong lúc bọn họ còn đang suy nghĩ miên man lại nghe được tiếng dây cung vang lên sau đó chính là liên tục không ngừng hầu như là tiếng dây cung liên tiếp vang lên một luồng ánh sáng màu đen lóe lên trong nháy mắt đã bắn thủng đầu lâu của một con hắc vĩ độc hầu sau đó trong nháy mắt tiếp theo mũi tên kia lại trở về trong tay hàn s â m lại bị hắn bắn ra ngoài mũi tên màu đen một lần nữa lại nhanh như tia chớp xuyên qua đầu lâu của một con hắc vĩ độc hầu khác không có một chút động tác dư thừa nào không có một chút sai lệch dây cung và tên giống như đã hợp thành một thể có một loại vẻ đẹp không nói ra được giống như là tên bắn r a khỉ chết tất cả đều tự nhiên hài hòa như vậy tựa như vốn phải là như vậy mấy người bọn từ hướng tiền xem tới trận mắt ngoác mồm tất cả đều dừng bước khó có thể tin n ổ i nhìn từng con hắc vĩ độc hầu bị bắn xuyên đầu mà chết hai mươi mấy con hắc vĩ độc hầu còn chưa vọt xuống tới chân núi đã bị hàn sâm bắn chết hơn nửa vài con còn lại cũng d í t gào lên trốn trở về trên núi mấy người bọn từ hướng tiền cả nửa ngày cũng chưa phục hồi lại tinh thần nhìn từng con hắc vĩ độc hầu bị bắn xuyên đầu lâu kia á như như nhưng mà tiếng kêu sợ hãi của cô vừa mới kết thúc lại đã nghe thấy một tiếng dây cung vang lên sau đó liền nhìn thấy một tia sáng màu đen lóe lên Con hắc độc tức chặt cây cô, ngác con hắc độc cây chờ lúc phục cung chuyện theo, đeo xong biến bắn thủng thân lên đóng lên trên người bọn ngơ nhìn biến đóng đinh trên tinh thần nhìn tới hàn sâm, đã thấy hàn sâm một lần nữa đeo cung lên lưng, giống như là mới làm xong một chuyện bé nhỏ không đáng hầu thể thụ phía hầu hồi thấy vĩ vĩ vậy. đầu, đẩy đại đã một một một sau. tiểu bị bị bay bị bị bé kia kia, lại tới mới dị dị kể lập lý là làm sâm, sâm Mấy ở ở ngày diễn ra cuộc chiến xếp hạng thập đại thần tử kia hầu như tất cả mọi người đều chú ý tới đương nhiên bọn họ muốn xem nhất chính là trận chiến giữa tệ thần và lâm phong nhưng mà mãi đến tận lúc thi đấu bắt đầu vẫn không nhìn thấy bóng dáng của tệ thần đâu bởi vì thi đấu theo hình thức tích lũy điểm mỗi người đều phải quyết đấu một lần với chín người khác cuối cùng ai thắng nhiều trận nhất người đó sẽ có xếp hạng cao hơn vì thế lúc đầu chưa đến phiên tệ thần ra trận trong lòng tất cả mọi người vẫn còn một tia hy vọng nhưng mà lúc đến lượt tệ thần vẫn không nhìn thấy tệ thần đến cuối cùng trực tiếp bị phán thua tất cả mọi người trên khán đài đều xôn xao bọn họ chờ mong lâu như vậy tệ thần lại không đến dự thi chuyện này thực sự quá khiến người ta thất vọng đủ loại suy đoán và tin đồn nổi lên có người nói tệ thần gặp nạn bị thương trong lúc săn giết sinh vật thần huyết không thể tới dự thi cũng có người nói tệ thần là quân nhân tại ngũ bây giờ đang ở trên chiến trường thi hành nhiệm vụ vì thế không kịp trở về tham gia thi đấu đương nhiên cũng có người nói là do tệ thần sợ lâm phong cho nên mới không dám tới tham gia thi đấu nhưng mà loại luận điệu này tương đối ít dù sao biểu hiện của tệ thần ở trong trận chiến với y đông m ộ c quá mức kinh diễm thực lực đã được tuyệt đại đa số người công nhận trong lúc nhất thời các loại suy đoán được truyền lưu ở trong liên minh chuyện thứ nhất mà mọi người nghĩ đến đương nhiên vẫn là phương minh toàn cùng thần chiến thiên hạ hy vọng phương minh toàn có thể đưa ra một đáp án khiến cho bọn họ thỏa mãn tại sao tệ thần lại không tới tham gia cuộc chiến xếp hạng thần tử đương nhiên là phương minh toàn không thể biết nguyên nhân tại sao hàn sâm không tới anh ta chỉ viết một bài anh là vị vua không n g a i ở trong lòng tôi biểu thị rằng bất luận tệ thần có dự thi hay không cuối cùng có thể đạt được thứ mấy tệ thần mãi mãi vẫn là vị vua duy nhất trong lòng anh ta cũng là vĩnh viễn đệ nhất không thể lấy được đáp án từ chỗ phương minh toàn sự tò mò trong lòng mọi người không dập tắt được nhưng căn bản không ai biết tại sao tệ thần lại không dự thi có đọc vô số tạp chí cũng chỉ vô dụng mà thôi mãi đến tận lúc toàn bộ cuộc chiến xếp hạng thần tử kết thúc tệ thần cũng chưa từng xuất hiện cuối cùng phán định do tệ thần bỏ toàn bộ các trận đấu xếp hạng cuối cùng trong thập đại thần tử nhưng không có bất kỳ ai hoài nghi thực lực của tệ thần chí ít là tuyệt đối sẽ không phải là đứng thứ m ộ mươi mà người đứng đầu giải đấu lần này không có gì phải nghi ngờ lâm phong vẫn là mỗi trận đều để cho đối thủ biểu hiện ra đủ đặc sắc cuối cùng đều tiếc thua ở dưới tay anh ta mỗi người đều là như vậy thế nhưng kết quả lại không có bất cứ nghi ngờ nào tiêu điểm của cuộc chiến xếp hạng thần tử đợt này hoàn toàn không phải là ai xếp thứ mấy thậm chí ngay cả ai là số một Cũng không có không người nào thảo lâm phong lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu giống như tôi sẽ không sợ bất cứ đối thủ nào anh ta cũng vậy nói xong liền không tiếp tục để ý tới cuộc phỏng vấn nữa các phóng viên không phỏng vấn được lâm phong Không khác khiến Kết không thể làm gì khác hơn là truy đuổi theo phỏng Phong, chân Chuyện cho chân Anh thứ hai, là thành tích nhất Nhiều nhất chỉ chúc anh hỏi chuyện thần. chân vấn bạn đường này đường buồn ràng trong năm quan vấn này. mừng liền Đường gì truy tốt rất ta trí tốt tâm tới ta bắt tới tệ làm là Lâm là lưu. lưu là lấy là là lại là loa lưu, vài mấy của bực. được có câu. rõ đuổi qua. quả qua Sau đầu đề đó ai vị anh cảm thấy nếu như tệ thần tham chiến trong hai người anh ta và lâm phong thì ai sẽ lấy được vị trí đệ nhất đường chân lưu anh cho rằng tại sao tệ thần lại không tới dự thi tệ thần cùng lâm phong thì ai có phần thắng lớn hơn tệ thần cùng lâm phong có quen biết nhau không anh là bạn của tệ thần à các loại vấn đề khiến cho đường chân lưu cảm thấy đầu mình lớn hơn một vòng cuối cùng ngay cả đường chân lưu cũng trốn biệt không ra khỏi cửa miễn cho bị các phóng viên vây đuổi chặn đường trên internet đâu đâu cũng có những bài thảo luận về những vấn đề này có ủng hộ cũng có người chửi tệ thần thần chiến đã hoàn toàn kết thúc nhưng các loại thảo luận vẫn còn kéo dài gần cả tháng sau mới dần dần biến mất mấy người bọn hàn s â m và từ hướng tiền dùng thời gian nửa tháng mới về đến vinh diệu tý hộ sở bọn từ hướng tiền nói phải cần hơn một tháng đó là dựa theo tốc độ di chuyển của bọn họ còn cần phải tránh một nhóm lớn dị sinh vật nhưng có hàn s â m gia nhập bọn họ liền không cần phải đi vòng thêm nhiều đường như vậy nữa một người một cây cung một mũi tên trực tiếp giết tới chỉ cần không phải gặp phải nhóm dị sinh vật quá lớn có hàn s â m căn bản Không có dị sau i tới gần phạm vi n nào gần xung h thể phạm vật mét có u q n bọn họ, khiến cho bọn từ hướng tiền được kiến thức sự đáng sợ của một xạ thủ mạnh đường h họ, cho thức thù Thậm chí bởi b i được của từ một một sợ sự mẽ. xạ vì ể hiện Hàn này của hàn Sâm, khi ế n c hàn o trong có họ chuyển sang học cung mấy quyết người bọn định sang tên.、Sau、khi số Sau họ h đều s â m đến tý hộ sở lúc này mới phát hiện ra mình lại không lĩnh được khen thưởng thú hồn thần huyết ngẫu nhiên cho thần tử thứ m ộ ư ơ i nhất định phải trở lại chỗ ở của mình ở cương giáp tý hộ sở mới có thể ở trước thần bi lĩnh thú hồn thần huyết ngẫu nhiên hàn sâm cũng không thể trở về ngay lập tức trước tiên truyền t ố n g rời khỏi thế giới tý hộ sở sau khi trở lại liên minh mới phát hiện trong máy truyền tin có rất nhiều tin nhắn chưa đọc đều là của phương cảnh kỳ hàn sâm bấm số gọi phương cảnh kỳ rất nhanh đã nghe được giọng phương cảnh kỳ giống như là chút được gánh nặng cậu không chết à? thực sự là đáng tiếc người tốt không dễ chết như vậy anh giúp tôi nói cho quyền ca bây giờ tôi bận một số việc không thể đi gặp anh ta qua một thời gian ngắn nữa sẽ trả vật cưỡi biến dị lại cho anh ta bọn họ giao hẹn là săn được sinh vật thần huyết mới đưa vật cưỡi biến dị cho hắn nhưng mà cuối cùng con sinh vật thần huyết kia lại bị con chim lớn màu bạc chiếm lấy bọn quyền ca cũng không mò được thứ gì tốt hàn s â m cũng không tiện lấy con vật cưỡi biến dị này không cần sau khi anh dẫn con chim lớn màu bạc kia đi bọn quyền ca đã quay lại lấy đi thi thể của con nghịch lân kia chỉ là có tổn thất một chút cũng không có gì quá đáng lo bọn quyền ca chỉ sợ anh gặp phải chuyện gì bị con chim lớn màu bạc kia ăn thịt phương cảnh kỳ cười nói đáng tiếc là không có công tên thú hồn cấp thần huyết bằng không thì tôi sẽ bắn con chim lớn m ò bạc kia xuống chỉ có thể xem như nó may mắn hàn s â m nói đùa vậy thì cũng thật là đúng lúc cậu muốn có công tên thú hồn cấp thần huyết chỗ này của tôi có một cơ hội phương cảnh kỳ cười nói cơ hội gì sẽ không phải lại để tôi đi làm loại chuyện nhổ răng cọp kia đấy chứ tôi cũng không có mạng chơi tiếp lần thứ hai đâu tuy rằng trong miệng hàn s â m nói như vậy nhưng trong lòng lại nổi lên hứng thú tận thế chi hồn mặc dù cũng không tệ nhưng mà dùng để săn giết sinh vật cấp thần huyết thì vẫn quá vất vả qua hai tháng nữa thì quyền ca sẽ đi lên không gian thứ hai thần chi tý hộ sở anh ta sẽ bán ra một phần thú hồn ở trên người trong đó có một cái thú hồn cung cấp thần huyết nếu như cậu có hứng thú đến lúc đó có thể tới xem phương cảnh kỳ nói được sau khi hàn s â m đóng máy truyền tin lại vừa mới đi ra ngoài đã thấy dương mạn lệ đứng ở cửa lớn của trạm chuyên trời nhìn hắn cậu đi đâu mà lâu vậy Không biết kỳ không thi Hắc trường quân đội Hắc Ưng Còn biết bắt đội rồi vào sao? đầu đã sắp dương à n gian huấn luyện, đến h thời thi t lúc r ợ t theo tôi tôi cũng cậu đừng nói huấn luyện, tôi gánh không nổi đã đâu. là d ư m ạ n lệ hơi tức giận nói cùng bạn bè đi săn giết một con dị sinh vật xảy ra một chút vấn đề vừa mới trở lại tí hộ sở thực sự xin lỗi hàn sâm biết mình đã vượt quá thời gian xin nghỉ một vài ngày cũng khó trách dương m ạ n lệ lại tức giận t ù y cậu đi dù sao cũng là cậu thi vào trường quân đội thi đậu hay không đối với tôi đều không có ảnh hưởng gì Tôi thi tiếp tục mỗi ngày nhìn thấy cậu. Dương mạn lệ rất bất thái thờ bất biết thực, tới tìm trở không không không liền mỗi đối với vai, miệng lại đến đậu, độ đắc định vọng cần ngày nhìn Dương Mạn mãn này Hàn Hàn nhún nhún rằng Dương Mạn cũng Lần này hắn, khẳng định là bảo hắn trở lại huấn luyện. là Lệ Lệ là là hy chỉ cậu cậu. của ác. xấu, quá kỳ Sâm. Sâm dĩ ơ bảo nhưng mà đã nhiều ngày như vậy hàn sâm vẫn chưa về nhà làm sao cũng phải về nhà một chuyến trước ngày hôm nay cũng chỉ có thể để cho dương mạn lệ thất vọng rồi dương mạn lệ thấy hàn sâm vẫn rời khỏi trạm chuyên trở không chuyện trở lại cương giáp tý hộ sở lĩnh thú hồn thần huyết cũng không cần quá sốt ruột trước khi thần chiến năm tiếp theo bắt đầu hắn chỉ cần trở lại cương giáp tý hộ sở bất cứ lúc nào cũng có thể đi lĩnh kỳ thi vào trường quân đội hắc ưng sẽ diễn ra vào mấy ngày tới hắn dự định sau khi thi xong lại từ vinh diệu t í hộ sở nghĩ biện pháp trở về cũng không muộn nhưng mà nhất định phải trở về trước khi quyền ca bán đấu giá những thú hồn kia mới được hắn rất có hứng thú với thú hồn cung thần huyết hơn nữa đến lúc đó thì con la thú mà hắn nuôi kia chắc hẳn cũng sẽ tiến hóa thành sinh vật thần huyết không thể lãng phí nghĩ đến thú hồn hàn s â m liền gọi ra thú hồn nghịch lân lập tức hóa thành một tấm khiên tròn lớn màu đen xuất hiện ở trong tay hàn s â m đường kính của khiên tròn này cỡ khoảng một m hai trên mặt khiên tràn đầy gai vảy ở biên giới giống như là một cái răng cưa nhìn rất dữ tợn đáng sợ nói đây là khiên không bằng nói là vũ khí tấn công mạnh mẽ đáng sợ nhất nếu như ai đó bị tấm khiên này va vào một cái hoặc là bị biên giới tấm khiên cắt một cái bảo đảm không chết cũng sẽ tàn phế quả thật là thứ tốt phối hợp với lực trùng kích của huyết tinh đồ lục giả dù là tần huyên cũng không dám chính diện đụng vào mình một cái hàn s â m nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng kia vui vẻ cười lên khà khà sáng sớm ngày hôm sau hàn s â m liền đàng hoàng đi tới trạm chuyên trở tham gia huấn luyện dương mạn lệ lại bắt hắn là một m lần kiểm tra tố chất toàn diện nữa hàn s â m lợi dụng băng cơ ngọc cốt thuật khống chế các trị số tố chất thân thể của mình ở khoảng m ộ ư ơ i đến m ộ ư ơ i một khiến cho dương mạn lệ hơi thỏa mãn hàn s â m không biết tố chất thân thể thực tế của mình là bao nhiêu gần đây hắn cũng không hề toàn lực kiểm tra qua trước đó mới ăn hắc vĩ độc hầu biến dị ghen biến dị lại gia tăng thêm năm điểm nữa đã đạt đến năm mươi hai điểm dương mạn lệ lợi dụng mấy ngày cuối cùng này làm cho hàn sâm một phần kế hoạch huấn luyện tổng hợp tỉ mỉ huấn luyện hàn sâm từ sớm đến muộn căn bản không cho hắn một chút cơ hội lười biếng nào là một quân nhân tuy rằng không quá yêu thích thái độ không tập trung của hàn sâm nhưng nếu như tần huyên đã giao cho nhiệm vụ cho cô dương mạn lệ sẽ dùng hết toàn lực còn hàn sâm có thể thi đậu hay không vậy thì không có quan hệ gì tới cô cô cũng không quá hy vọng hàn sâm sẽ thi đậu cô vẫn cho rằng tệ thần mới là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí xã thủ của tiểu phân đội Chỉ lúc à hành vào này thần không không thấy thần. khuyên thần nhập phân không hội. khiến cho tung căn bản trông muốn cũng Dương Mạn Lệ vô cùng buồn tệ tệ tệ tiểu Điều gia của Cô có cơ bực. Lệ vô rõ, bảo đội l sắp tới gần kỳ thi tần huyên thân là trạm trưởng trạm chuyên trở không thể rời bỏ trạm chuyên trở để đưa hàn sâm đi tới phi ưng tinh để tham gia vào cuộc thi vào trường quân đội hắc ưng chỉ cho hàn sâm một cái vé lên phi thuyền liên hành tinh để tự hàn sâm ngồi phi thuyền tới tham gia chuyện đi thi trường quân đội hàn sâm cũng đã bàn bạc với la tố lan la tố lan đương nhiên rất ủng hộ hàn sâm đi thi vào trường quân đội nếu như thật sự có thể thi đậu vào trường nổi tiếng như hắc ưng chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp dù là thành tích chỉ bình thường lúc tham gia nghĩa vụ quân sự cũng có thể kiếm được một vị trí sĩ quan cấp thấp không cần phải đi làm binh sĩ chịu khổ cơ hội sống sót ở trên chiến trường cũng cao hơn một chút nếu như có được thành tích ưu tú vậy thì càng tốt nói không chừng sẽ được phân phối đến nơi công tác khá là an toàn đối với chuyện này la tố lan là ngàn vạn lần ủng hộ c hàn ỉ l có chút b ậ tâm thi trường tiếng tốt trình thông bắt buộc, ngay cả rất tư thục tiếng thi Sâm Sâm Hàn không như Hắc Hàn chỉ nghiệp chương phổ nhiều học sinh của học viện tư nổi tiếng đều thi không nổi nổi ưng. ngay viện nổi sao giáo dục buộc, cả của Dù đều đậu, xâm u ấ t Hàn s có thể thi thật h đậu quả k ô ngồi mấy Sâm khả Hàn quan. n g lên phi thuyền liên hành tinh đi tới phi ưng tinh nhìn tinh không vô ngần ở bên ngoài tim không khỏi có hơi đập nhanh hơn đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi lạc gia tinh kể từ lúc sinh ra lúc này hàn s â m đột nhiên nhớ tới một cuốn sách mà mình đọc được ở đâu đó trong đó có một câu Tinh thần thụ nhiệt huyết. Chuyện được đọc bởi kênh Audio. Di chuyển trong vũ trụ trong thời gian dài rất tẻ nhạt, rất hoạt tới tập thể hình hoặc là lên trên Internet trong thời gian bay. Hàn sâm muốn đi phi ưng tinh, tuy tính thế đại hải mới nơi cuối Nhi bởi Audio. Di gian dài nhiều người loại đi gian đi phi cùng Nam Chuyện kênh chuyển Chọn động như phòng hình lên Hàn muốn ưng rằng khoảng cách không tính là xa, thế nhưng cũng cần mấy ngày. Hallezy hoặc cách được đọc đều. Sâm mấy là là là là quý của các bay. xa, vũ ngồi ở ghế của mình hàn sâm cảm thấy hơi vô vị đang suy nghĩ có nên đi tới phòng tập thể hình chơi một chút hay không đột nhiên nhìn thấy chỗ ngồi hơi trách ở đối diện mình có một cô gái đang dùng máy truyền tin kết nối với internet chơi một trò chơi tương tự như thượng đế tri thủ sở dĩ nói là tương tự như thượng đế tri thủ là bởi vì hàn s â m ở bên trong trạm chuyên trở dùng thiết bị mô phỏng không gian ba chiều chơi thượng đế tri thủ mà cô gái kia chơi là trò chơi do đầu máy truyền tin bắn ra phạm vi nhỏ hơn rất nhiều chỉ cần dùng năm đầu ngón tay của một tay là có thể chơi được nhìn năm ngón tay thon dài của cô gái kia nhanh chóng bấm lên điểm sáng bốn phía tốc độ xem ra cũng rất nhanh nhưng khiến cho hàn sâm có chút không rõ là trò chơi mà cô gái này chơi khác với hắn máy truyền tin bắn ra hình ảnh ba d kia ngoại trừ những điểm sáng vẫn còn có hình ảnh ba d của một bàn tay khác bàn tay kia cũng đang nhấn vào những điểm sáng xuất hiện ở bốn phía giống như là đang cùng cô gái cướp những điểm sáng kia vậy hàn sâm nhìn một lúc đại khái đã rõ ràng đây giống như là một bản thượng đế c h i thủ đoàn đội trực tuyến loại nhỏ loại hàn sâm chơi trước đây chính là bản offline thuần túy cô gái đang chơi phát hiện ra hàn sâm vẫn đang nhìn cô đôi mắt đẹp mạnh mẽ lườm hàn sâm một cái lúc này hàn sâm mới chú ý tới cô gái này là một cô bé vô cùng xinh đẹp tuổi hẳn tương tự như hắn hoặc lớn hơn một chút quần áo mặc trên người có chút giống như là quân trang sạch sẽ gọn gàng lại thêm khuôn mặt đẹp đẽ cùng đôi mắt to giống như là búp bê xứ đôi môi đỏ xinh xắn mái tóc dài đen nhánh vô cùng xinh đẹp nhìn vào là khiến mắt người ta tỏa sáng ngay cô gái kia thấy hàn sâm vẫn còn đang nhìn tới cô ố ý quay đầu sang một bên một k cô, cô h ưng à? Cô gái quay đầu lại hơi kinh ngạc nhìn tới hàn sâm cậu cũng là học sinh của trường quân đội hắc ưng hiện tại thì vẫn chưa lần này tôi đến thi vào trường quân đội hắc ưng hàn sâm nói cô gái nghe đến đó tựa hồ đã mất đi hứng thú với hàn sâm có bao nhiêu người thi vào trường quân đội hắc ưng nhưng trong một ngàn người cũng chưa chắc có một người có thể thi đậu huống chi cô cảm thấy đây là hàn sâm lấy lý do để tiếp cận mình mà thôi người như thế cô thấy nhiều nên sớm không còn cảm thấy kinh ngạc nữa cô đang chơi đây là trò chơi gì thế nhìn khá giống thượng đế c h i thủ hàn sâm ngồi xuống bên cạnh cô gái tiếp tục hỏi cô gái bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nhìn hàn sâm một cái đột nhiên khóe môi hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười có chút g i ả o hoạt Cái gì cũng gì đừng hàn ỏ i tôi đối chiến tôi cùng cậu cậu ván, nếu như cậu thắng, cậu muốn một l m b ạ gái hẹn với cậu cũng được. Cô gái đương nhiên cho rằng, sao lại có người không thượng hướng người trường ràng thắng đồng gái với nhiên lại biết chi internet chi thi đội, tiếp liền tôi hẹn hò cho cho thủ Hàn Thật chỉ hay bản này còn muốn quân muốn cận cần bạn Hàn vào cậu được. Cô có được, cô. cô, cô đế để sao do rõ Sâm sự sao? của là lấy lý là làm một ý s â m kinh ngạc nhìn cô gái kia không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có chuyện tốt như vậy cô bé này không chỉ có dáng vẻ ngọt ngào vóc người càng không chê vào đâu được bộ ngực cao vút eo nhỏ duyên dáng thực sự chính là một mỹ nhân bại hoại bây giờ tuổi vẫn còn nhỏ nếu như lại thêm mấy năm thêm mấy phần thành thục nữa sẽ không kém hơn tần huyên nửa phần một cô gái giống như vậy chỉ cần thắng cô ta một ván thượng đế c h i thủ là có thể làm bạn gái mình hàn sâm nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực sự quá có lời đương nhiên kỳ yên nhiên tôi nói xưa nay đều chắc chắn nếu như cậu có thể thi đậu vào trường quân đội hắc ưng đi vào trong trường học hỏi một chút cô ó ai k h n nhân g biết phẩm chính ủ a Kỳ Yên n i tôi? Khói miệng kỳ yên Nhiên cười ê Yên n nụ một Cô Kỳ h lộ ra một cười xấu xa. c xấu là sinh viên năm thứ ba của trường quân đội h ắ c ưng hơn nữa còn là chủ nhiệm câu lạc bộ thượng đế c h i thủ trong trường học về mặt trình độ thượng đế c h i thủ trong trường học có thể đứng vào người vị trí đầu đừng nói là loại gà con vẫn chưa thi đậu vào trường quân đội như hàn sâm dù là những tuyển thủ chuyên nghiệp trong trường học kia người có thể thắng cô cũng không có mấy người được vậy bây giờ chúng ta liền đấu đi hàn sâm cảm thấy chuyện tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua vẫn chưa vào trường học đã có thể thu được một cô bạn gái xinh đẹp như thế chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được kỳ yên nhiên lại vui vẻ nở nụ cười nếu đã là quyết đấu có thắng đương nhiên sẽ có thua cậu thắng thì tôi làm bạn gái cùng cậu hẹn hò nếu như cậu thua thì sao thua thì tôi làm bạn trai của cô như vậy rất công bằng mà hàn sâm lộ ra vẻ mặt thành thật nói kỳ yên nhiên mạnh mẽ lườm hàn sâm một cái đừng giả ra bộ dáng này đối với tôi cũng không có tác dụng nếu cậu thua bắt đầu từ bây giờ cho đến tận lúc phi thuyền đến phi ưng tinh cậu không thể tiếp tục xuất hiện ở trước mặt tôi được một lời đã định hàn sâm gật đầu đồng ý thủ pháp vừa nãy của kỳ yên nhiên hắn cũng đã nhìn thấy dưới cái nhìn của hắn thì cũng chỉ bình thường thôi so với lúc hắn chơi còn chậm hơn không ít hàn sâm rất có tự tin thắng được ít của cậu trong trò chơi là gì để tôi thêm cậu vào phòng kỳ yên nhiên muốn tốc chiến tốc thắng để cho con ruồi này nhanh chóng biến mất ở trước mặt mình xin lỗi cô tôi chưa từng chơi loại thượng đế c h i thủ này cô có thể dạy tôi chơi như thế nào trước có được không hàn sâm bất đắc dĩ dang hai tay ra nói trước đây hắn đều chơi trên loại máy móc cỡ lớn ở trong trạm chuyên trở thật sự chưa bao giờ dùng máy truyền tin lên internet để chơi cậu thật sự chưa từng chơi k h ì yên nhiên không tin nhìn tới hàn sâm tôi phải bắt đầu từ đâu đây hàn sâm mở máy truyền tin ra hừ tôi xem cậu có thể giả vờ tới khi nào Kỳ không yên nhiên căn bản không tin Hàn sau â Sâm Sâm m tìm làm nhưng cô cũng không thức giận, liền nhìn Hàn sâm biểu diễn, nói cho Hàn sâm phải tìm trò chơi như thế nào, thức cho phải chơi cô trò thế biểu s o vào để đăng nhập vào game. a s khi cô ta nhìn thấy hàn sâm trực tiếp dùng mã số của máy truyền tin tiến vào trò chơi không khỏi ngẩn người một chút bởi vì hình ảnh trò chơi trong máy hàn sâm bắn ra là tin tức của người mới đúng là người chưa từng đăng nhập vào trò chơi chỉ có lần thứ nhất đăng nhập vào trò chơi mới sẽ bắn ra hình ảnh như vậy cậu thật sự chưa từng chơi thượng đế c h i thủ kỳ yên nhiên giật mình nhìn sang hàn sâm chơi như thế này thì chưa tôi chỉ mới chơi cái loại trò chơi một mình kia hàn sâm nói máy lẻ kém hơn hình thức đối chiến rất nhiều cậu chưa từng chơi hình thức đối chiến lại dám so đấu với tôi kỳ yên nhiên vừa cảm thấy ngon ăn vừa buồn cười nhìn hàn sâm cảm thấy người này thực sự là sắc đảm ngập trời vì tán gái mà chuyện gì cũng dám làm cũng không kém bao nhiêu đâu hàn sâm bắt đầu chơi hình thức huấn luyện giai đoạn này không nhảy qua được thuần túy là dạy người mới chơi làm sao để chơi đối chiến với người khác trước đây hàn sâm chơi chính là hình thức máy lẻ thuần túy căn bản không có đối thủ ở bên trong hình thức huấn luyện này đối diện là một bàn tay cùng hắn cấp sạch điểm khiến hắn có chút không thích ứng lúc chơi xem ra có chút hơi ngốc có lúc sau khi ngón tay hàn sâm theo thói quen đưa tới mới phát hiện ra ngón tay ở đối diện đã đè xuống chuyện này quả thật rất khác với lúc chơi một mình ngoại trừ phải chú ý tới nơi điểm sáng xuất hiện còn phải chú ý động tác và ý đồ của cái tay đối diện kia kỳ yên nhiên nhìn hắn chơi hình thức huấn luyện thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải thuần túy chỉ là một con gà tập chơi kỳ yên nhiên thực sự không biết là ai cho hắn dũng khí trình độ như vậy lại dám khiêu chiến chủ nhiệm câu lạc bộ thượng đế c h i thủ như cô xem ra quả thật có chút khó có thể để cho tôi luyện trước mấy lần hay không sau đó sẽ cùng cô đối chiến hàn sâm nhìn kỳ yên nhiên hỏi tùy tiện tôi bất cứ lúc nào cũng có thể kỳ yên nhiên cảm thấy một con gà mới như vậy đừng nói là luyện thêm mấy lần để cho hắn luyện cả một học kỳ cũng còn lâu mới là đối thủ của mình hiện tại cô tỏ ra thoải mái một chút đợi lát nữa khiến cho hàn sâm thua không còn lời nào để nói sẽ không kiếm cớ làm phiền cô nữa sau khi hàn sâm đạt được sự đồng ý của kỳ yên nhiên liền trở về vị trí của mình tiến vào s ả n đấu bắt đầu chơi rất nhanh hắn liền phát hiện cùng đối thủ chơi thì thú vị hơn nhiều so với một mình chơi trên máy lè chính mình chơi thì chỉ cần phán đoán thời gian cùng vị trí điểm sáng qua lại Cùng người đối chiến, lại có cái thú là cùng đối phương cướp、điểm. cũng có của các tức cách người phương phán đoán hướng đi của đối phương để tiến hành lợi dụng các loại, lập tức khiến cách chơi trở nên đa dạng hơn. đối lại đối điểm, đi đối lợi loại, chơi để đa thú thể là lập trở sau khi hàn sâm chơi v à i ván liền dần dần nắm giữ bí quyết trong đó kỳ thực chỉ cần kỹ xảo và năng lực phán đoán tốt hình thức đối chiến còn đơn giản hơn chơi đơn một chút dù sao máy rời là theo đuổi tốc độ cực hạn mà đối chiến thì anh chỉ cần so ai nhanh tay hơn là được nếu đối thủ yếu kém muốn thắng thì quá đơn giản hàn sâm chỉ lo nghiên cứu cách chơi không hề dốc hết sức đi thắng chơi năm trận thua cả năm cuối cùng hàn sâm lại chơi một trận lần này hàn sâm đã nắm giữ cách chơi đối chiến lúc đối chiến với đối phương đối phương thậm chí là ngay cả một điểm đều không giành được hắn lấy ưu thế 100% giành được thắng lợi cảm giác mình đã không có vấn đề gì nữa hàn sâm liền đi tới trước mặt kỳ yên nhiên nói tôi đã luyện được rồi cô kết bạn với tôi đi ít của cậu là gì kỳ yên nhiên cũng không nói thêm gì dù sao cô nhất định sẽ thắng mau chóng đánh đuổi con ruồi này đi là tốt rồi thắng một cô bạn gái hàn sâm báo ít trong trò chơi của mình ra kỳ yên nhiên tức giận lườm hàn sâm một cái nhưng cũng không hề nói gì dù sao thì hàn sâm cũng không thắng được cô lập ít gì đ ề u vô dụng đương nhiên cô cũng không thể làm bạn gái của hàn sâm được hàn sâm nhìn thấy có người mới kết bạn ít hiện lên là vật kỷ niệm kỳ yên nhiên liếc mắt nhìn chiến tích của hàn sâm Tổng cộng c hàn ơ i bại ván, thắng, thuần túy l c h i ế tích của người mới. Đã hoàn toàn thu thêm gì nữa. Kỳ yên nhiên trực tiếp tạo một của có hoàn không hứng Nhiên phòng nữa, người nói Yên gì mới. mới. Đã Kỳ sâm a u yêu cầu khi thiết Hàn Liên gửi mời mật lập mã xong, s đi vào. Hàn s â mới m vừa vào phòng sau khi kỳ yên nhiên lựa chọn độ khó liền trực tiếp bắt đầu trò chơi nhìn thấy thời gian đếm ngược kết thúc một bộ hình ảnh 3 d từ trên đầu máy truyền tin bắn ra ngoại trừ một thủy tinh cầu giống như lồng nước chính là hình ảnh 3 d bàn tay nhỏ trắng n g n của kỳ yên nhiên ở đối diện kỳ yên nhiên nhìn thấy có điểm sáng đang nhấp nhoáng. Ngay ngón nhưng nhấn ngón tay lên. Liền nhìn thấy một ngón tay ở phía đối diện đã đặt lên trên điểm sáng. Điểm sáng thấy chưa chở thấy tức một tay tới, tay một tay đặt có điểm đã đưa điểm đối đã điểm Điểm phía lập ở cô không i i a lập tức đ n một mất tiếng biến k h còn tăm hơi. Kỳ yên nhiên không tăm hơi. Kỳ để ý lắm chỉ cho là hàn sâm may mắn điểm sáng kia cách vị trí bàn tay của hàn sâm tương đối gần hắn lại nhìn thấy điểm sáng trước một bước mới giành được trước điểm sáng thứ hai xuất hiện lần này kỳ yên nhiên nhìn đúng vị trí ngón út dốc hết tốc lực nhấn tới điểm sáng nhưng khi ngón út của cô sắp đụng tới điểm sáng kia hình ảnh ngón tay giả lập ở phía đối diện lại nhấn lên trên điểm sáng trước cô ta một chút cong điểm sáng lại biến mất không còn tăm hơi đối diện lại đạt được một điểm mà điểm của kỳ yên nhiên vẫn là không kỳ yên nhiên hơi run run vẫn cảm thấy hàn s â m chỉ là may mắn mà thôi một con gà mới như vậy làm sao có khả năng cướp được điểm của mình nhưng khi điểm sáng thứ ba xuất hiện kỳ yên nhiên một lần nữa muốn điểm tới dĩ nhiên lại bị phía đối diện đoạt trước trong lòng kỳ yên nhiên lập tức giận dữ lần này cô ta đã nhìn rõ ràng hàn s â m vốn là đang nhằm vào cô những điểm sáng khác thì không nhấn tới chỉ đến cướp đi điểm sáng kia của cô tiểu tử thúi lập tức để cho cậu biết sư tỷ ở hắc ưng không thể chọc được lần này kỳ yên nhiên đã tập trung toàn bộ tinh thần chuẩn bị dùng trăm phần trăm thực lực để dạy dỗ hàn s â m kỳ yên nhiên vẫn cảm thấy mấy lần thất bại trước của mình chỉ là bởi vì mình sơ sót k i n h thường mà thôi nhưng lúc cô định nhấn tới điểm sáng thứ tư kết quả lại giống hệt như ba lần trước một lần nữa bị đối phương giành trước một bước cô vẫn không thành công trong lòng kỳ yên nhiên càng tức giận nhanh chóng vung vẩy ngón tay ngọc nhỏ dài nhưng mà mặc kệ ngón tay của cô ấn về phía một điểm sáng nào đối phương đều cướp trước một bước nhấn chúng leng c a n cong leng c a n cong leng c a n leng c a n cong âm thanh nhấn chúng điểm sáng không ngừng truyền ra cả người kỳ yên nhiên đều choáng váng từ đầu tới cuối thậm chí một điểm sáng cô đều không đụng tới được hàn xâm đoạt tất cả điểm sáng của cô không thể chuyện này không thể nào sau khi ván chơi kết thúc kỳ yên nhiên nhìn điểm hiển thị trói mắt không so với năm mươi chín bên trên liền ngây người từ đầu tới cuối cô ra tay năm mươi chín lần nhưng cũng là năm mươi chín lần bị đoạt đối phương cũng không nhấn tới những điểm sáng khác toàn bộ đều là cướp từ trong tay cô đây là thuần túy nhằm vào cô mà nhưng mà kỳ yên nhiên quả thật không thể tin tưởng được thân là chủ nhiệm của câu lạc bộ thượng đế c h i thủ mình lại bị một người mới bắt nạt liền một điểm sáng đều không nhấn chúng điều này khiến cho cô cảm thấy quá hoang đường không đúng làm sao có người có thể làm được tới mức này cho dù là những học trưởng chơi thượng đế c h i thủ giỏi nhất ở trong trường học cũng không thể nào làm được trình độ như thế này huống chi đối phương còn là một người chưa thi đỗ vào trường quân đội nghĩ tới đây trên mặt kỳ yên nhiên đột nhiên lộ ra vẻ giận dữ bởi vì cô ta nghĩ tới một chuyện truyền thuyết có hacker có thể chế ra bản thượng đế c h i thủ gian lận chính là có thể trăm phần trăm ngăn chặn đối phương ăn điểm chuyện này giống hệt như biểu hiện của hàn sâm nói cách khác là đối phương đang sử dụng bản gian lận đối chiến với cô Kỳ yên n hàn i ê n c g nghĩ càng thấy không thấy sâm a gian sao gian i ngoại giải tại đối điểm, phi dụng bản gian lận, không nào, phương phần chặn ăn bản lận, trừ bất thể thích thể trăm trừ sử là kỳ cách cô có có có n loại l à sao sát cao chưa qua Cho có chúng có, cũng xuất một trải quân như không phải người trường vậy. vậy dù là là đi ộ có tới h như như thắng rồi chứ. Hàn ể làm là xem Sâm được. đi Sư tỉ, tôi t vậy rồi cười tủm tỉm nhìn kỳ yên nhiên mới vừa đi tới trường quân đội đã có một cô bạn gái sư tỷ xinh đẹp như vậy cũng coi như là chuyện vô cùng có mặt mũi cậu sử dụng bản gian lận không tính kỳ yên nhiên oán giận nói bản gian lận hàn sâm hơi ngẩn người một chút cậu còn giả vờ à trăm phần trăm chặn tôi ăn điểm giả như thế ai mà không thấy được không phải bản gian lận thì làm sao có thể làm được như thế kỳ yên nhiên chu miệng nói dáng vẻ kia giống như là đang nói tôi đã sớm nhìn thấu tên đê tiện nhà cậu tôi hoàn toàn không biết bản gian lận là gì cả hàn sâm giang hai tay ra nói giả vờ tiếp tục giả vờ đi kỳ yên nhiên vẫn khẳng định hàn sâm sử dụng bản gian lận nếu như cô không tin chúng ta lại s o đấu một lần nữa hàn sâm nói cậu có bản gian lận lại chơi bao nhiêu lần cũng giống nhau kỳ yên nhiên bĩu môi khinh thường hàn sâm dở khóc dở cười nói máy truyền tin của tôi ở ngay đây tự cô có thể tới kiểm tra nhìn xem tôi có sử dụng bản gian lận hay không tôi vốn không dành những thứ này ai biết bản gian lận được giấu ở chỗ nào kỳ yên nhiên đã nhận định là hàn sâm sử dụng bản gian lận loại ý nghĩ này của cô cũng không phải là không có đạo lý loại năng lực này của hàn sâm quả thật giống như là đang dùng bản gian lận năng lực dự phán cùng phản ứng của hắn quá nhanh về điểm này thì ngay cả y đông mộc cũng không sánh nổi hắn huống chi là kỳ yên nhiên hàn sâm cảm thấy mình quả thực chính là tháng sáu tuyết bay oan lớn ngập trời nhưng mà mặc kệ nói như thế nào thì kỳ yên nhiên cũng không chịu tin tưởng hắn vậy cô nói xem phải làm như thế nào mới bằng lòng tin tôi không dùng bản gian lận đây hàn sâm bất đắc dĩ rang tay ra chuyện này cũng đơn giản đợi lúc tới trường học chúng ta ở trên máy móc chuyên nghiệp trong trường học so đấu lại một lần nếu như cậu vẫn có thể thắng tôi tôi xem như cậu không dùng bản gian lận hứa hẹn lúc trước vẫn còn hữu hiệu như cũ kỳ yên nhiên chắc chắc nói cô khẳng định hàn sâm dùng bản gian lận ở trên máy móc chuyên nghiệp trong trường học sẽ không dùng được bản gian lận sẽ lập tức lộ tẩy được rồi vậy thì quyết định như thế đi hàn sâm cười nhẹ nhưng mà dù gì cô cũng phải nói cho tôi biết tên cô là gì chứ tôi tên là kỳ yên nhiên cậu chỉ cần vào trong trường học hỏi qua liền biết tôi ở đâu kỳ yên nhiên bởi vì nhận định là hàn sâm ăn gian bằng tài nghệ chân chính sẽ không phải đối thủ của cô vì thế rất sảng khoái nói tên thật của mình cho hàn sâm tên không tệ hàn sâm cười nói hừ nhưng mà nếu như cậu muốn vào trong trường học so đấu với tôi vậy cần phải thi đậu vào hắc ưng trước mới được trường học của chúng tôi không để cho người ngoài đi vào kỳ yên nhiên thầm nghĩ trong lòng hàn sâm không quấy dày kỳ yên nhiên nữa trở lại vị trí của mình tiếp tục chơi thượng đế c h i thủ bản đối chiến hắn vốn cảm thấy thú vị mới chơi một chút với kỳ yên nhiên cũng không thật sự cho rằng cứ như vậy liền có thể thắng được một cô bạn gái xinh đẹp cho nên không để trong lòng tuy rằng kỳ yên nhiên xinh đẹp nhưng mà hàn sâm thấy tần huyên và dương mạn lệ đều không hề kém hơn cô nên cũng không có cảm giác quá mức kinh diễm chẳng qua là cảm thấy khuôn mặt của kỳ yên nhiên đáng yêu vui tươi tính tình cũng rất thú vị kỳ yên nhiên cũng không còn tâm tình chơi tiếp lườm hàn sâm một cái liền đi tới phòng nghỉ ngơi chuẩn bị ngủ một giấc hàn sâm vẫn đang chơi thượng đế c h i thủ bản đối chiến hành trình du hành trong không gian cũng không còn nhàm chán nữa nhưng giữa đường hắn đều không nhìn thấy kỳ yên nhiên đâu mãi cho đến lúc rời phi thuyền đi xuống phi ưng tinh mới lại nhìn thấy kỳ yên nhiên kéo hành lý đi ra leo lên một chiếc phi thuyền tư nhân xa hoa trước khi đi còn mạnh mẽ lườm hắn một cái hàn sâm cũng không thèm để ý đi tới khách sạn mà tần huyên đã đặt trước cho hắn để ở lại đợi cuộc thi chiêu sinh vào trường quân đội hắc ưng bắt đầu trường quân đội hiện nay đã hoàn toàn khác với trường học mấy trăm năm trước không phải là sau khi một người thi xong lại đi thi nguyện vọng dù cho anh ta muốn thi vào một trường quân đội nào cũng có thể đi ghi danh vào lúc bọn họ chiêu sinh chỉ cần có thể đạt được yêu cầu là có thể trở thành sinh viên của trường lấy thực lực bây giờ của hàn sâm coi như là tự mình đi thi cũng sẽ đậu vòng sơ khảo nhưng mà hắn được tần huyên đề cử có thể trực tiếp đi thi chiêu sinh những yêu cầu về phương diện khác đều thấp hơn thí sinh bình thường rất nhiều nhưng mà thuật cung tên thì lại có yêu cầu cực cao chuyện này đối với hàn s â m mà nói tự nhiên cũng không phải là việc gì khó hắn có thể khống chế sức mạnh của mình rất tốt vừa đạt đến tiêu chuẩn chiêu sinh sau đó ở trên bài thi bắn cung cũng không biểu hiện quá xuất sắc chỉ là đủ hoàn thành tiêu chuẩn dù rằng như thế nhưng biểu hiện của hàn s â m ở trên thuật cung tên cũng có thể tiến vào người vị trí đầu ở thời đại này người tập luyện bắn cung quá ít tuy rằng ở bên trong thế giới tí hộ sở trường h binh chủng nhưng ủ tuyệt t đối là mà cao cấp, nhưng mà ở o n liên minh, tùy tiện n g g một tùy i b ắ tỉa sử d ụ n vũ, khí hiện đại khủng bố là được, độ khó không hiện hai phi đại bên căn bản không tương xứng. được, độ bố là là Trừ quân nhân bồi dưỡng bồi đội ặ c hắc ưng sở dĩ chiêu sinh người bắn cung cũng là bởi vì thuật cung tên của trường quân đội hắc ưng bình thường đứng cuối cùng trong các trường quân đội ở trong liên minh chuyện này đối với hắc ưng danh giá mà nói tuyệt đối là sỉ nhục cho nên một ớ i phải chiêu thu m ít hồi ọ c n năng h khiếu có cung, muốn chấn hương khoa Thuận lâu la tố lan mới nở nụ cười rưng rưng nói một câu trong đó không biết chứa đựng bao nhiêu chua sót khổ cay hàn sâm nghe xong âm thanh kia thì viền mắt không nhịn được cũng hơi ướt những năm này mẹ đã phải chịu quá nhiều oan ức sau khi báo tin cho mẹ xong hàn sâm lại gọi tới số của tần huyên tần huyên nghe xong kết quả cũng chỉ nhàn nhạt cười nói chúc mừng cậu tôi cũng đã giúp cậu làm xong thủ tục nhập đội bắt đầu từ bây giờ cậu chính là người của tôi tần trạm trưởng tiểu phân đội này của chúng ta đến cùng làm gì hàn sâm tò mò hỏi bảo mẫu giọng tần huyên có chút kỳ quái nói bảo、mẫu. hàn sâm sững sờ một hồi lâu hoàn toàn không biết công việc của tiểu phân đội có liên quan gì tới bảo mẫu nhiệm vụ của chúng ta chính là chăm sóc một vài người đặc thù tỷ như nguyên thiếu khánh thiếu mà cậu đã biết bọn họ chính là một trong các mục tiêu mà chúng ta phục vụ hơn nữa thông qua tí hộ sở chăm sóc những người này chúng ta có thể thu được thù lao c á c h xù ví dụ như trên thị trường căn bản không mua được thẻ thánh đường cấp s chỉ cần cậu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ là có thể dùng khen thưởng nhiệm vụ mình hoàn thành đổi lấy thẻ thánh đường cấp s tần huyên giải thích hai câu sau đó lại nói tiếp còn có một chút thủ tục cần cậu tự tay ký tên có một vài thứ cậu cũng cần nhớ kỹ sau này trở lại t í hộ sửa gặp mặt rồi nói người nhà của tôi bên kia hàn sâm hỏi tới vấn đề quan trọng nhất này đã trình báo lên trong một tuần mẹ và em gái của cậu sẽ được quân đội bảo vệ trừ phi cậu cùng thần thiên tử có mối thù giết cha đoạt vợ khiến cho y liều lĩnh làm ra một chút việc ngốc bằng không người nhà của cậu ở trong liên minh sẽ tuyệt đối an toàn chuyện này cậu có thể yên tâm Tần、Huyên、trịnh trọng hứa hẹn. Nếu như thần thiên tử thật Huyên hẹn, nếu như hứa sau khi làm xong tất cả thủ tục nhập học hàn sâm cũng không trực tiếp nhập học hắn nhất định phải trở lại cương giáp tý hộ sở trước khi chính thức khai giảng bằng không sau này trường học sẽ không có quá nhiều thời gian cho hắn tự do như thế Chí ít là trong 3 tháng đầu, hắn cần các học, tháng hắn phải tham gia các loại tập huấn ở trong trường học, không thể ít trong tập trong trường là loại gia đầu, ở bởi vì khoảng cách giữa vinh diệu tý hộ sở và cương giáp tý hộ sở là gần nhất vì thế đã từng có không ít tiền lệ giống như hàn sâm và lâm bắc phong tổng hợp các tư liệu tra được ở trên internet hơn nữa theo lời lâm bắc phong nói cùng với chính hàn s â m đã trải qua rất nhanh hàn s â m đã nghiên cứu ra được một con đường để trở lại cương giáp tý hộ sở Con khác cùng căn cứ của thực của con đường này chính hắc hắc không không thuộc hơn được、nữa. chỉ cần bay qua là được. theo đoán đường này người hung nhưng Hàn không nguy phán Hàn trên lớn nhất đường này thông Hàn không không quen hơn nữa, đối đối độ đầm đầm mà là mà là lầy lầy bay với hiểm, với lại hiểm bởi vô vì khó thì thì thể ám, ám tế qua qua Sâm lắm, Sâm, Sâm sâm ca bây giờ anh vẫn còn ở vinh diệu tý hộ sở chứ có thể giúp tôi một chuyện được không tôi chuyển tiền cho anh anh giúp tôi thu thú hồn ngọc sắc thu ở vinh diệu tý hộ sở trở về nhé lâm bắc phong nói với hàn sâm đó là cái gì hàn sâm có chút không hiểu hỏi chính là một loại thú hồn nguyên thủy dạng áo giáp rất thông thường ở vinh diệu tý hộ sở tuy rằng bên trong tên cương giáp tý hộ sở cũng có chữ giáp nhưng thú hồn dạng áo giáp ở phụ cận thực sự là ít đến mức đáng thương tôi đoán chừng ở bên chỗ anh khoảng m ư ơ i vạn là có thể thu được thú hồn ngọc thú. Thế nhưng chỉ cần cũng thể thu thú sát thú, thế ít nhất hồn nhưng khởi điểm mang giá về, lời này của hàn sâm không giả sau khi nộp học phí cùng các loại phụ phí trên người hắn xác thực còn không đến một vạn tệ ha ha tôi liền chuyển tiền cho anh đây kỳ thực vinh diệu tý hộ sở còn rất nhiều thứ tốt nếu như anh có thời gian có thể chờ tôi cẩn thận nghiên cứu thêm một chút lâm bắc phong chảy nước miếng nói lần sau đi thời gian của tôi rất căng nhất định phải mau chóng chạy về cương giáp tý hộ sở bằng không thì trường quân đội sắp khai giảng tôi không muốn mới vừa khai giảng đã trốn học rồi hàn sâm nói tôi nói này sâm ca anh có chút không thành thật rồi tôi thật vất vả thiên sơn vạn thủy chạy đến tìm anh mà anh lại chạy đi học cái trường quân đội nát gì đó không được tôi cũng phải tới trường quân đội học ôm chặt bắp đùi của anh mới được lâm bắc phong kêu lên cậu không có chuyện gì thì cần gì chịu cái tội này lấy tài lực cùng quan hệ của nhà cậu cho dù là đi nghĩa vụ quân sự cậu cũng sẽ không ra tiền tuyến hàn sâm dừng một chút lại nói tiếp huống chi bây giờ chiêu sinh đã kết thúc quên đi không nói chuyện này nữa tôi đi chuyển tiền cho anh trước lâm bắc phong buồn bực nói rất nhanh hàn sâm đã nhận được chuyển khoản của lâm bắc phong nhiều tới hai mươi triệu dù là m ộ ư ơ i vạn một con cũng đủ để mua hai trăm con mặc dù là thú hồn nguyên thủy rất thông thường nhưng cũng rất khó thu mua được hai trăm con ngay lập tức huống chi hàn sâm cũng không muốn làm lỡ thời gian nhất định phải hoàn thành thu mua trong vòng một ngày này hàn sâm cảm thấy có thể thu được một trăm con đã xem như rất tốt rồi quá trình còn thuận lợi hơn hàn sâm nghĩ thú hồn ngọc sắc thú ở vinh diệu tý hộ sở s ắ c thực có rất nhiều lúc đầu hàn sâm năm sáu vạn liền có thể mua được một con cho dù đến lúc sau giá thu mua cao nhất cũng chỉ là tám vạn một ngày hàn sâm thu được tổng cộng một trăm tám mươi bảy thú hồn ngọc sát thú đã tính là thu hoạch vô cùng tốt nếu như không phải là do thời gian quá gấp hàn sâm đúng là muốn ở lại vinh diệu tí hộ sở thêm một lúc nữa nhưng chỉ cần lần này hắn có thể thuận lợi trở lại lần sau sẽ còn có cơ hội quay lại sau khi làm tố chuẩn bị rốt cục hàn sâm bước lên con đường nối liền hai tí hộ sở quá trình vô cùng thuận lợi giống như dự đoán của hàn sâm hai tí hộ sở đều có thể đi đến biên giới đầm lầy hắc ám hai giai đoạn này đều tương đối an toàn đã sớm được người khác đi qua không biết bao nhiêu lần nguy hiểm nhất cũng chính là một đoạn đầm lầy hắc ám kia nhưng mà hàn xâm lại không có một chút xa lạ nào đối với đầm lầy hắc ám chỉ là đoạn đường ở gần vinh diệu tí hộ sở này có chút không rõ chỉ có thể đi thử nhắm phương hướng đại khái bay đi sau vài ngày hàn xâm liền nhìn thấy khu rừng cây có hắc châm phong quen thuộc kia con đường sau đó đã đi nhiều lần rồi nên hàn xâm thuận lợi trở lại cương giáp t í hộ sở tổng cộng cũng chỉ dùng hơn m ộ ư ơ i sáu ngày khiến cho hàn sâm thở phào một hơi cách thời điểm trường học chính thức khai giảng cũng chỉ còn lại ba bốn ngày mà thôi hắn cũng không muốn mới vừa khai giảng đã trốn học rồi bị trường học đuổi có thể trở về nhanh như vậy cũng là nhờ thú hồn vật cưỡi biến dị lấy được từ chỗ quyền ca kia con vật cưỡi biến dị ba mắt cường tráng giống như c h â u kia ngoại trừ khoảng thời gian bay qua đầm lầy hắc ám vẫn cong lấy hàn sâm chạy hết tốc lực xác thực nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với để chính hàn sâm tự đi bằng không thì coi như là một tháng hắn cũng chưa chắc đã có thể trở lại cương giáp tý hộ sở lúc lâm bắc phong nhìn thấy hàn sâm con mắt đều chừng lớn sâm ca anh thật giỏi chỉ cần nửa tháng liền từ vinh diệu tý hộ sở chạy về thú hồn cho cậu bán thế nào tự cậu nghĩ biện pháp hàn sâm uể oải chuyển toàn bộ thú hồn ngọc xác thú cho lâm bắc phong tuy rằng hắn chỉ dùng hơn nửa tháng đã chạy về được nhưng mà dọc theo con đường này cơ bản đều không hề chợp mắt hầu như toàn bộ hành trình đều dựa vào vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật mạnh mẽ tập trung tinh thần chống đỡ để trở về cả người cơ hồ sắp hư thoát cảm giác mệt mỏi sâu sắc khiến hắn nói đều không muốn nói chỉ muốn mau ngã trên giường ngủ một giấc không kịp đợi truyền tống ra ngoài hàn sâm trực tiếp ngã lên trên giường của mình ở tí hộ sở liền ngủ một giấc ngủ này liền ngủ đầy đủ hai ngày chờ lúc hắn tỉnh lại cảm giác toàn thân đau đớn giống như là sắp tan ra từng mảnh nhưng mà hình như băng cơ ngọc cốt thuật lại tinh tiến thêm một chút lúc vận chuyển thì loại m ắ t mẻ từ toàn thân tuôn ra kia càng thêm rõ ràng hàn sâm ngồi dậy ánh mắt lập tức rơi vào con la thú được hắn nuôi nấng kia chỉ thấy con da lông của la thú hiện lên ánh sáng màu ngọc đen lấp lánh nhìn tới giống như là được mặc ngọc khắc thành thân thể cũng lớn hơn gấp đôi so với trước đây nhìn cực kỳ thần tuấn rốt cục thì la thú đã tiến hóa thành sinh vật thần huyết trong lòng hàn sâm mừng như điên nhấc theo dao găm đi về phía la thú nước miếng trong miệng đều sắp chảy xuống một giấc ngủ này bụng hắn đều trống rỗng rồi thân thể lại vô cùng mệt mỏi vừa vặn có thể dùng con la thú thần huyết này bổ sung dinh dưỡng săn giết la thú cấp thần huyết không thu được thú hồn ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến một mươi điểm thần ghen tâm tư của hàn sâm căn bản không để ý tới những thứ này con mắt nhìn chằm chằm vào nồi thịt đang sôi mà chảy nước miếng hắn đã vô cùng đói bụng bây giờ bụng còn đang ục ục không ngừng d é o lên nhưng mà hàn sâm vẫn một mực nhẫn nại mãi đến tận lúc nồi thịt hầm này chín như mới trực tiếp lôi cả nồi đến trước mặt mình nhét từng khối thịt lớn vào trong miệng ăn thịt la thú thần huyết thu được một điểm thần ghen ăn thịt la thú thần huyết thu được một điểm thần ghen hàn xâm giống như là bị điên ăn như gió cuộn mây tàn dĩ nhiên một hơi ăn gần hai mươi cân thịt ngay cả nước canh đều nuốt vào trong bụng thậm chí cả bản thân hắn cũng kinh ngạc mình lại có thể ăn nhiều như vậy cảm giác từng luồng khí ấm áp lan tràn trong thân thể thân thể của hắn thoải mái giống như là miếng bọt biển hút nước cũng không thèm để ý nhiều như vậy trực tiếp nằm lên trên mặt đất rên rỉ thành tiếng thịt sinh vật cấp thần huyết quả thật quá ngon nếu như mỗi ngày đều có thể ăn được một nồi như thế khẳng định eo sẽ không đau chân cũng không bị rút gân một hơi leo lên lầu tám tuyệt đối không thành vấn đề hàn sâm chưa hết thòm thèm liếm môi một cái nhưng đáng tiếc là mỗi ba tháng hắn mới có một lần lộc ăn như thế thêm vào năm điểm thần ghen thu được do ăn thịt la thú thần ghen của hàn sâm đã đạt được ba mươi bốn điểm lúc này mới ngăn ngắn nửa năm hắn đã có được một phần ba tiến độ thần ghen nếu như nói ra chỉ sợ không có ai tin trực tiếp đi tới quảng trường mua một con sinh vật nguyên thủy hình thể tương tự như con gà mang về tiếp tục nuôi nấng trong lòng hàn sâm lại nghĩ tới một chuyện tốt khác hắn rốt cục có thể đi lĩnh thú hồn ngẫu nhiên cho thần tử thứ m ộ ư ơ i mặc kệ là lấy được thú hồn gì đó đều là tồn tại cấp thần huyết là bảo bối mà không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ ngẫu nhiên được thứ gì thì tốt đây cung thần vật cưỡi hoặc là thú hồn hình người hàn sâm cảm thấy đây là một lựa chọn rất gian nan loại nào hắn cũng muốn có nhưng mà cơ hội chỉ có một lần hơn nữa còn không phải là hắn có thể lựa chọn chờ đến lúc nửa đêm không có người hàn sâm nhân lúc màn đêm lặng lẽ mò vào trong võ đạo tràng võ đạo tràng sau khi thần chiến kết thúc cũng đã đóng lại bây giờ trừ hắn ra trước giải đấu sang năm không ai có thể đi vào nữa mà chính hắn sau khi lĩnh thưởng cũng sẽ không vào được nữa đứng ở trước thần bi bàn tay hàn sâm đặt lên trên thần bi lập tức chỉ thấy hình ảnh trên thần bi biến ảo hình ảnh từng cái thú hồn thần huyết nhanh chóng biến ảo ở trong đó hàn s â m thu tay lại hình ảnh trên kia vẫn còn đang nhanh chóng xoay chuyển một hồi lâu sau mới chậm lại trái tim của hàn s â m cũng theo hình ảnh biến ảo kia mà nhảy lên mãi đến tận lúc hình ảnh hoàn toàn ngừng lại hóa thành một hình ảnh ngắt quãng ở bên trên thần bi toàn bộ tâm thần của hàn s â m lập tức bị thú hồn thần huyết ở phía trên kia hấp dẫn một cô gái yêu mị toàn thân mặc áo giáp màu đỏ rực rán lên người vóc người lồi lõm uyển chuyển tóc vàng mắt màu đỏ máu trên đỉnh đầu còn mang vương miện hồng ngọc từ bên trong thần bi đi ra quay về hàn s â m khẽ mỉm cười hầu như khiến cho thần hồn của hàn s â m cũng vì thế mà điên đảo sau đó cô gái yêu mị kia hóa thành một tia sáng nhảy vào trong m i tâm hàn s â m hàn s â m lập tức liền nghe được một âm thanh kỳ dị vang lên ở trong đầu thu được thú hồn cấp thần huyết yêu tinh nữ hoàng trong lòng hàn s â m mừng như điên vội vã xem cặn kẽ tư liệu về yêu tinh nữ hoàng yêu tinh nữ hoàng cấp thần huyết Thú hồn nhưng mà thú hồn dạng dung hợp biến thân chính là thú hồn quý giá nhất hướng chi hình thể còn tiếp cận với nhân loại hàn sâm không thể chờ đợi được nữa liền gọi ra thú hồn yêu tinh nữ hoàng cùng thân thể của mình hòa là một thể lập tức thân thể của hàn s â m bị áo giáp màu đỏ rực bao phủ lại trên đầu cũng có thêm một cái vương miện hồng ngọc đôi mắt cũng đã biến thành màu máu giống như yêu tinh nữ hoàng liền nguyên bản tóc màu đen cũng đã biến thành màu vàng lập tức đã biến thành một yêu tinh nữ hoàng phiên bản nam hàn s â m cảm giác các hạng tố chất của thân thể mình đều được tăng lên trên diện rộng tuy rằng không thể tăng cường tốc độ và sức mạnh lên nhiều giống như huyết tinh đồ lục giả nhưng mà khắp mọi mặt đều rất cân bằng hơn nữa còn tự mang áo giáp mặc dù không mạnh bằng áo giáp hắc giáp trùng nhưng cũng so được với, với áo giáp biến dị đỉnh cấp yêu tinh nữ hoàng biến thân ở mọi phương diện đều được tăng cường vô cùng tốt đặc biệt cân bằng hơn nữa khiến cho hàn sâm cảm thấy kinh ngạc nhất chính là sau khi sử dụng yêu tinh nữ hoàng biến thân thị lực của hắn tự hồ trở nên rất tốt liền đường vân nhỏ của nham thạch ở rất xa đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng hơn nữa còn có điểm kỳ quái hình như là tất cả mọi chuyển động ở trong hai mắt của hắn đều trở nên chậm hơn hàn sâm cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không đáng tiếc duy nhất chính là sử dụng yêu tinh nữ hoàng biến thân liền không thể sử dụng huyết tinh đồ lục giả hơn nữa cũng không thể sử dụng áo giáp hắc giáp trùng nhưng mà chuyện này đối với hàn sâm cũng không có ảnh hưởng gì bản thân yêu tinh nữ hoàng đã có áo giáp tương đối khá để cho hàn sâm hài lòng nhất chính là hắn hoàn toàn có thể sử dụng biến thân này cho thân phận thực sự của mình không ai biết đây là thần huyết thú hồn khen thưởng cho tệ thần như vậy ở dưới tình huống hắn sử dụng thân phận chân chính của mình cũng có thể sử dụng ra thực lực mạnh mẽ không cần lần nào cũng phải hóa thân thành tệ thần để sử dụng những loại thú hồn như huyết tinh đồ lục giả kia yêu tinh nữ hoàng vừa vặn là thứ mà bây giờ hàn s â m đang cần hàn s â m cũng không muốn bản thân mình ở trong mắt người ngoài mãi mãi chỉ là một kẻ yếu ớt trong truyền thuyết thì tinh linh yêu tinh gì đó không phải đều có cánh hay sao nếu như yêu tinh nữ hoàng có một đôi cánh thì càng hoàn mỹ hơn hàn xâm lòng tham không đủ nghĩ hưng phấn một lúc lâu hàn s â m mới chuồn ra khỏi võ đạo tràng ngày kia chính là ngày khai giảng chính thức hắn cần phải đi báo danh trước sau đó đi tới ký túc xá của mình hưng ắ c là trường quân đội thực hành quản lý quân sự hóa nếu đã nhập học trừ phi là nghỉ hoặc là có chuyện đặc biệt xin nghỉ bằng không thì không được phép ra ngoài nhất định phải ở trong ký túc xá của trường tuy rằng trường quân đội hưng ắ c cũng khá lớn hoàn toàn có thực lực để một sinh viên ở trong một gian ký túc xá riêng biệt nhưng vì để tăng cường ý thức đoàn đội và tinh thần tập thể ký túc xá của trường quân đội hưng ắ là bốn học sinh ở cùng một ký túc xá bạn cùng phòng của hàn s â m đều là sinh viên khoa bắn cung giống như hắn hàn s â m là người cuối cùng vào phòng ký túc xá ba người khác đã sớm vào ở được mấy ngày rồi người anh em làm sao giờ cậu mới đến thế chúng tôi đều đợi lâu lắm rồi hàn s â m vừa mới bước vào trong ký túc xá liền bị ba người bạn cùng phòng soi tới nhìn ánh mắt của bọn họ giống như là du côn lưu manh nhìn thấy con gái nhà lành mấy cậu muốn làm gì hàn xâm theo bản năng che hai tay ở trước ngực cảnh giác nhìn bọn họ người anh em đừng sợ chúng tôi muốn thương lượng với cậu một chút xem ai sẽ làm phòng trưởng tôi cảm thấy hẳn là chúng ta nên tính theo tuổi ai lớn tuổi nhất người đó làm phòng trưởng câu nói lão luyện thành thục này mấy người đều nghe rồi đi tôi làm phòng trưởng khẳng định không thành vấn đề nói chuyện chính là một người to con thân cao vượt quá hai mét nhưng mà ngược lại với thân thể vạm vỡ cường tráng của y nhìn tới đôi mắt gian xào đ à o liên tục kia thấy thế nào đều không giống như là một người đàng hoàng trường quân đội hắc ưng vì để tăng mạnh ý thức tập thể của sinh viên trong khi huấn luyện đều lấy phòng làm đơn vị phòng trưởng cũng tương đương với tiểu đội trưởng cũng có một chút quyền lên tiếng vì thế mấy người này đều muốn làm phòng trưởng thạch c h í khang lời này của anh tôi không thích nghe lớn tuổi không có nghĩa là sẽ có năng lực mạnh làm một người phòng trưởng tôi cảm thấy chủ yếu nhất vẫn là phải thông minh như vậy mới có thể tranh thủ được nhiều lợi ích nhất cho phòng chúng ta y quy của tôi là một trăm sáu mươi bảy các anh bao nhiêu một thiếu niên trông có vẻ ngoan ngoãn biết điều vô cùng thanh tú đẹp đẽ nháy mắt nói lữ mông lời này của cậu cũng không đúng rồi yq u cao thì tính là gì tôi không cho rằng yq u cao thì có thể làm phòng trưởng cậu không thấy là những người có yq u cao kia có rất nhiều người đều hơi ngớ ngẩn làm sao có thể làm phòng trưởng được tên to con giả dối thạch trí khang nói anh nói ai ngớ ngẩn hả lữ mông ngưỡn ngực muốn tranh luận với thạch trí khang nhưng mà vừa thấy thạch trí khang giơ cánh tay tráng kiện kia lên lại vội vã hơi co về phía sau chúng ta đều thuộc khoa bắn cung ai làm phòng trưởng thì cần phải sử dụng cung tên để quyết định ai có công thuật tốt nhất người đó chính là phòng trưởng như vậy mọi người cũng có mục tiêu để đồng thời nỗ lực trương dương mày r ậ m mắt to có làn da màu cổ đồng cả người tràn ngập sức sống vừa hít đất vừa nói bạn mới tới ý cậu thế nào thạch trí khang cùng lữ mông đều đưa ánh mắt nhìn về phía hàn sâm tôi cảm thấy cậu bạn kia nói rất có lý nếu đã là khoa bắn cung đương nhiên phải lấy cung tên để luận anh hùng thân là một phần tử trong phòng hàn sâm cảm thấy mình cũng phải tỏ rõ thái độ hai phiếu so với một phiếu và một phiếu vậy thì quyết định như thế đi lấy cung tên để luận anh hùng chúng ta đi thi bắn tên m ư ờ i mũi tên ai được điểm cao nhất người đó là phòng trưởng trương dương nói xong liền nhảy lên mồ hôi trên làn da màu đồng cổ chảy xuống thế nhưng anh ta lại không để ý một chút nào ôm lấy thạch trí khang cùng lữ mông nói dù như thế nào đi nữa chúng ta cũng là bạn cùng phòng đồng thời học tập đồng thời tiến bộ mới là việc quan trọng nhất trước khi tốt nghiệp chúng ta nhất định phải để cho khoa cung trường quân đội hắc ưng xếp hạng nhất ở trong toàn bộ liên minh các anh em cùng cố gắng lên Dừng! Dương Dương, Dương khang cùng mông cánh Trương thanh niên nhiệt huyết này của Trương Dương, mấy ngày nay bọn họ đã nghe chán、rồi. Bốn người cùng đi tới phòng huấn luyện, kết quả là Trương Dương đạt được số một. người mũi tên trúng cũng giáo Thạch tay thuyết huyết tới kết đạt một, hết, thực chí họ loại của của được xác có ra. lữ là mấy mũi đẩy Đối đã đi đều rồi. số với quả lữ mông thứ hai hàn sâm thứ ba ngược lại tên to s á c thạch trí khang nhiều tuổi nhất này lại xếp thứ tư cuối cùng hàn sâm không muốn làm phòng trưởng không muốn làm lão nhị không muốn làm tiểu đệ vì thế liền lấy tới vị trí thứ ba tân sinh ba tháng đầu là cực khổ nhất mỗi ngày đều phải tham gia huấn luyện tập thể và nghe giảng bài tất cả mọi kiến thức căn bản bọn họ đều phải học được ở trong ba tháng này đồng thời hoàn thành vận dụng ở bước cơ sở tuy rằng bọn họ thuộc khoa bắn cung nhưng mà các loại kiến thức cơ sở như sử dụng súng ống điều khiển chiến giáp, lái phi trong h phải học u y ề n cũng cần vận dụng. Các tập loại t a n g bị t r trường quân ưng, không đội Hắc ba i giáo loại chiến giáp cùng phi ế t trình thông bắt trăm thuyền đều có thể t mạnh mấy hơn chương lần, súng ống, cùng phổ h dục buộc các có gấp đều o tháng á c t ự c được học rất nhiều thứ mà trước đây hàn sâm căn bản chưa xúc tế, rất thứ từng tiếp xúc qua. Trong t đây nhiều hàn h bản qua. mà sâm này hàn s â m giống như là bọt biển không ngừng hấp thu kiến thức mãi đến tận ba tháng sau lúc bốn người bọn họ đều thông qua kiểm tra sát hạch tổng hợp lúc này mới xem như trở thành sinh viên chính thức của trường hưng ngoại trừ số ít mấy môn bắt buộc còn lại đều là những môn học tự chọn hơn nữa ngoại trừ việc không thể rời khỏi trường tất cả các hoạt động đều tự do chỉ cần có thể thông qua kỳ thi sát hạch nửa năm một lần cho dù không đi nghe giảng bài cũng không sao nhưng nếu như thi không qua cũng chỉ có cơ hội thi lại một lần thi lại không qua nữa sẽ bị trực tiếp khai trừ không có bất kỳ chuyện tình cảm nào để nói cả trong trường học có trạm chuyên trở chuyên biệt bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào thế giới tí hộ sở đối với chuyện này thì trường học cũng không có quá nhiều hạn chế bốn người trẻ tuổi thuận lợi thông qua bài kiểm tra tổng hợp ở trong nhà ăn trong trường học gọi vài món thêm mấy bình rượu vui vẻ chúc mừng cuộc sống sinh viên quân đội của bọn họ đã chính thức bắt đầu lúc đang ăn uống cao hứng đột nhiên nhìn thấy trên màn hình ba d trong nhà ăn xuất hiện hình ảnh hai người đang quyết đấu nhưng mà không phải là đánh nhau mà là đang chơi thượng đế c h i thủ bản đối chiến kỳ yên nhiên thạch trí khang lập tức quát to lên một tiếng trừng mắt nhìn cô gái xinh đẹp vui tươi trên hình ảnh ba d kia ngay cả lữ mông và tên thanh niên nhiệt huyết trương dương kia cũng đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh kỳ yên nhiên không chớp mắt cô ấy rất nổi tiếng à. hàn sâm nhìn thấy kỳ yên nhiên mới nhớ tới lời hẹn ở trên phi thuyền lúc đi thi nhưng về sau hắn quá bận rộn liền đem chuyện này quên mất không phải c h ứ hoa khôi trường quân đội hắc ưng chúng ta mà cậu cũng không nhận ra、à? bây giờ đang học năm thứ ba mặt thiên sứ vóc dáng ma quỷ da rẻ lại vừa trắng vừa mịn màng 3D. còn chưa nói hết thạch trí khang đang chảy nước miếng liền ngậm miệng lại nhìn đám sinh viên xung quanh đều đang xem hình ảnh trên màn hình ba d mới nói tiếp hơn nữa kỳ yên nhiên còn là chủ nhiệm câu lạc bộ thượng đế c h i thủ trong trường chúng ta nghe nói trình độ thượng đế c h i thủ có thể xếp vào năm vị trí đầu trí tuệ cùng vẻ đẹp đều được xếp vào nhân vật cấp nữ thần sinh viên trong trường nhìn chằm chằm vào cô ấy nhiều lắm nhưng cho đến hiện nay vẫn không có một ai thành công tại sao thế hàn sâm nghi ngờ hỏi còn có thể vì sao người ta nhìn không lọt mắt nghe nói nhà của kỳ yên nhiên ở trong quân đội rất có tiếng nhà người bình thường căn bản không v ớ tới thạch chí khang có chút tiếc hận nói cho dù nhà người ta không có yêu cầu khẳng định kỳ yên nhiên cũng t r ư ớ n g mắt người thô kệch như anh lữ mông biếu m ô i một cái nói nói giống như là người ta có thể nhìn tới cậu vậy thạch chí khang không cam lòng yếu thế châm biếm lại ha ha chỉ cần có mục tiêu thì sẽ có hy vọng mấy người không cần tự ti như thế Kỳ yên nhiên nhiệm chủ là lạc câu bộ trương dương tính trước nói hai con mắt của thạch trí khang và lữ mông đều tỏa sáng liền nói ý kiến này hay đi bây giờ chúng ta liền đi tới câu lạc bộ thượng đế tri thủ báo danh đi hàn xâm cơm đều chưa ăn xong liền bị ba tên x ú c vật này kéo tới câu lạc bộ thượng đế c h i thủ để ghi danh chờ sau khi đến nơi bốn người đều trợn mắt ngoác mồm lúc này bọn họ mới biết cái gì gọi là người đông tấp nập cờ đỏ phấp phới người xếp hàng đăng ký gia nhập câu lạc bộ thượng đế c h i thủ đều sắp xếp hàng dài tới ngoài cổng trường khụ khụ tôi cảm thấy lấy sự tuấn tú lịch sự của bốn người chúng ta kỳ thực không cần cả ngày diễu ở trước mặt kỳ yên nhiên chỉ cần ngẫu nhiên có cơ hội là được rồi căn bản không cần phải gia nhập vào câu lạc bộ thượng đế tri thủ thạch c h í khang ho nhạy nói lời này của tiểu thạch cậu có đạo lý chúng ta thuộc về khoa bắn cung đương nhiên phải gia nhập câu lạc bộ bắn cung gia nhập câu lạc bộ thượng đế c h i thủ thì tính là chuyện gì lữ mông cũng nghiêm trang nói tôi cảm thấy mấy người nói rất có lý hàn sâm l ư ớ t mắt nhìn đội ngũ thật dài kia liền vội vàng gật đầu phụ họa nếu như đi xếp hàng ngày nay cái gì hắn cũng không cần làm nữa rồi đều cho đi xếp hàng đàng hoàng cho tôi nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được trương dương một tay một người kéo thạch trí khang và lữ mông đi xếp hàng cũng may trương dương không có ba cánh tay hàn sâm tránh thoát được một kiếp vừa vặn lúc này máy truyền tin của hàn sâm lại văng lên liếc mắt nhìn là phương cảnh kỳ gọi tới tôi nói này bồ tèo cậu còn muốn cây cung thú hồn thần huyết kia hay không lâu như vậy vẫn không liên lạc với cậu được quyền ca cũng đã đi tới không gian thứ hai thần chi tý hộ sở rồi sau khi hàn sâm nhấc máy lập tức nghe được âm thanh có chút oán giận của phương cảnh kỳ hàn sâm lập tức vỗ đầu a lên một tiếng thật ngại quá gần đây đều đang huấn luyện quân sự không được phép mở máy truyền tin tôi quên mất việc này vậy cây cung thú hồn thần huyết kia vẫn còn chứ chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio còn thì vẫn còn quyền ca cho ngón tay cái cây cung kia nhưng mà nói tới chỗ này phương cảnh kỳ dừng lại một chút nhưng mà làm sao hàn sâm hỏi tiếp tôi hỏi cậu một câu cậu nói rõ cho tôi nghe cậu có lấy được thú hồn nghịch lân hay không có tính lấy ra trao đổi hay không phương cảnh kỳ nói hàn sâm hơi do dự một chút sau đó nói tôi đ ạ t được thú hồn bọn họ định dùng cây cung thú hồn thần huyết kia trao đổi với tôi sao cái thú hồn kia là loại hình gì phương cảnh kỳ lại hỏi tiếp một cái khiên tròn lớn trên mặt có gai nhọn hàn sâm đáp ha ha vậy thì thành rồi nếu như cậu muốn đổi tôi liền giúp cậu liên hệ với ngón tay cái để cho hai người gặp mặt nói chuyện với nhau phương cảnh kỳ cười nói vậy thì phiền phức anh liên lạc giúp tôi một chút đi hàn sâm không phải loại người thuần túy dựa vào sức mạnh kia tác dụng của cái khiên này đối với hắn quả thật không lớn có thể đổi được cây cung thú hồn thần huyết kia thì không thể tốt hơn rồi được tôi sẽ gọi lại cậu sau tắt máy truyền tin hàn sâm liếc mắt nhìn lữ mông và thạch trí khang đang bị trưng dương bắt xếp hàng dưới trời nắng xoay người liền chạy tới trạm chuyên trở ở trong trường học con dị sinh vật mà hắn nuôi trước khi tham gia huấn luyện kia chắc hẳn đã sắc tiến hóa thành sinh vật thần huyết rồi vừa vặn lấy nó ra tẩm bổ một chút hàn s â m vẫn chưa đi đến trạm chuyên trở phương cảnh kỳ liền liên lạc với hắn hỏi bây giờ hắn có thời gian đi gặp bọn ngón tay cái hay không sau khi hàn s â m hỏi rõ ràng thời gian địa điểm liền từ trạm chuyên trở tiến vào trong thế giới tý hộ sở khiên tốt thực sự là một tấm khiên tuyệt thế ở trong một khu rừng nhỏ không người ngón tay cái yêu thích không buông tay xoa xoa chết khiên nghịch lân ở trong tay giống như là đang xoa lên da rẻ mềm mại của tình nhân cung cũng là cung tốt trong tay hàn sâm cầm lấy một cây cung lớn màu đen khảm sừng tương tự cũng lộ ra vẻ si mê cậu nói xem muốn đổi như thế nào ánh mắt của ngón tay cái hừng hực nhìn tới hàn sâm trao đổi với nhau hàn sâm nhẹ giọng nói được được được anh hùng cùng chung lý tưởng ngón tay cái vui mừng rơ ngón tay cái lên với hàn sâm chúc anh sau này vung khiên hoành hành tứ hải không ai có thể ngăn cản hàn sâm cười nói ngón tay cái vung vẩy chiếc khiên lớn có gai nhọn trong tay cười ha ha nói tôi cũng chúc hàn huynh đệ cậu cung thần vô địch không gì không bắn được hai người đều nhìn nhau nở nụ cười từng người thu lại bảo bối trước sau rời khỏi khu rừng nhỏ đều hết sức hài lòng đối với lần giao dịch này hàn s â m trở lại bên trong gian phòng của mình ở tí hộ sở yêu thích không buông tay tiếp tục nghịch cây cung khảm sừng kia cây cung khảm sừng này là do t h ú hồn cấp thần huyết ma rác xà biến thành tầm sát thương lớn nhất có thể đạt đến gần hai n g h n mét đây chính là tầm sát thương chứ không phải nói tới tầm bắn xa nhất lực lượng để kéo ma rác xà cung còn ít hơn tận thế c h i hồn nhiều quả thực chính là mộng tưởng cao nhất của xạ thủ thậm chí hàn s â m còn có hơi hoài nghi phối hợp với nhãn lực của mình sau khi dùng yêu tinh nữ hoàng biến thân hơn nữa dùng cây ma rác xà cung này trực tiếp ở trong phạm vi hai ngàn mét bắn chết con ruồi đều không hề khó khăn gì ngựa tốt phối yên tốt nếu lại có thêm một mũi tên thú hồn cấp thần huyết thì sẽ càng hoàn mỹ hơn hàn s â m xoa xoa ma rác xà cung đắc ý nghĩ đương nhiên mũi tên thú hồn thần huyết không dễ dàng tìm được như vậy hàn s â m nuôi nấng con tiểu vân thú kia cũng đã tiến hóa đến cấp thần huyết hàn s â m trực tiếp làm thịt bắc nồi hàn s â m chỉ hận là tay nghề của mình quá kém ngoại trừ nấu canh hầm thịt thì những món khác đều không biết ăn lâu cho dù đồ ăn ngon tới đâu đi nữa thì cũng có chút chán ngán nhưng khi âm thanh thần ghen tăng lên một điểm vang lên ở trong đầu hàn s â m vẫn hưng phấn khó có thể nói lên lời cuối cùng thì con tiểu vân thú thần huyết này lại cống hiến cho hàn xâm năm điểm thần ghen để thần ghen của hắn đạt đến ba mươi chín điểm tần huyên biết hắn mới vừa vào học thời gian huấn luyện vô cùng căng thẳng gần đây đều không tìm hắn chuyện này cũng để cho hàn sâm mừng rỡ không thôi mãi cho đến lúc sắp tối hàn sâm mới trở lại phòng ký túc nhìn thấy ba người bọn thạch trí khang đều đang ở trong phòng chơi thượng đế c h i thủ nhìn thấy hàn sâm trở về thạch trí khang chạy tới ôm lấy vai hàn sâm cười hắc hắc nói lão tam à chúng tôi đều đang chơi thượng đế c h i thủ cậu cũng tham gia đi anh em tốt phải có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu lữ mông lại b i ể u môi một cái nói tiểu tứ liền trình độ kia của cậu cho dù lão tam chơi chỉ sợ cũng sẽ mạnh hơn cậu cậu như thế thì sẽ bị hành hạ lão nhị chú ít nói nhảm đi không phải chỉ mới thắng anh hai trận thôi sao đây là trạng thái của anh không được tốt chờ anh khôi phục trạng thái xem anh có giết chú người ngã ngựa đổ hay không thạch c h í khang nói xong lại cười híp mắt nói với hàn sâm lão tam à cùng nhau chơi đi dù sao cậu cũng nhàn rỗi theo tôi luyện tay nghề một chút được đó chơi trên internet hay sao hàn sâm cười nhẹ trường học của chúng ta có mạng lưới chiến đấu thượng đế c h i thủ chuyên biệt cậu đăng ký một tài khoản rồi thêm tôi vào ít của tôi là cột c h ố n g trời thạch trí khang vội vã tỉ mỉ dạy cho hàn sâm phải tạo tài khoản như thế nào hàn sâm đăng ký một tài khoản trên mạng lưới chiến đấu của trường học ít làm lại một lần nữa suy nghĩ một chút hàn sâm ở bên trong điền lên bạn gái của tôi là kỳ yên nhiên thử một lần thì đúng là đăng ký thành công tên tiểu tứ thạch trí khang ở bên cạnh vẫn đang r ụ c hàn sâm mau một chút tiến vào trò chơi kết bạn với y sau khi hàn sâm tiến vào trò chơi gửi một yêu cầu kết bạn cho thạch trí khang c ò n mợ nó lão tam ít này của cậu đủ ngầu a sau khi thạch trí khang nhìn thấy ít của hàn sâm liền kêu lên một tiếng quái dị lữ mông vội vã đến gần liếc mắt nhìn biễu môi cười nói lão tam cậu lấy ít như vậy ở trên mạng lưới chiến đấu là tự muốn ăn đòn đám người chơi thượng đế chi thụ ở trong trường chúng ta bọn họ đều coi kỳ yên nhiên là nữ thần đấy không thấy được nhà lão tam trí hướng của cậu rất cao xa tôi rất thích sau khi trương dương nhìn tới hết sức hài lòng vỗ vỗ vai hàn sâm được rồi ít nói nhảm trước hết để cho tôi hành hạ cậu một ván không phải là luyện tập một chút thạch trí khang hưng phấn nói lỡ miệng vội vã đổi giọng nói lại đến rồi hàn sâm tiếp nhận lời mời của thạch trí khang tiến vào gian phòng trong của anh ta sau khi thạch trí khang chọn độ khó xong liền trực tiếp bắt đầu sau mười mấy lần đếm ngược trò chơi chính thức được bắt đầu lữ mông cùng trương dương đều không có tâm t ỉ n h xem hai người bọn họ đối chiến ở trên mạng lưới chiến đấu từng người đều bắt đầu ván mới từng người đi vào chơi thạch c h í khang hưng phấn trong lòng anh ta bị trương dương và lữ mông hành hạ cả một buổi chiều vừa lúc muốn ở trên người hàn s â m tìm về chút tự tin trong lòng còn thầm nghĩ ván đầu tiên không nên quá ác miễn cho hàn s â m bị ă n hành không muốn chơi nữa chỉ cần hơi hơi thắng một chút thì có thể để cho hàn s â m chơi thêm mấy ván với anh ta để cho anh ta đã nghiền